chương bốn trăm hai mươi bảy tỷ đ ệ trùng phủ một chương bốn trăm hai mươi bảy tỷ đ ệ trùng phủ một kỷ thanh trúc đều không có thi triển thiên địa pháp tướng liền lấy chân long phiên thiên ấn tay không đánh nát nộ s a đạo bản mệnh u y ề n khí trực tiếp làm cái sau tâm thần thất thủ kịch liệt va chạm làm toàn bộ hải vực đều tại dung chuyển kỷ thanh trúc một k í c h đắc thế lúc sau công phạt càng thêm bắt đầu cường thế có đánh chìm kiểu tiên h đánh xuyên qua tứ hải bồng dương khí khái nên kết thúc kỷ thanh trúc một tiếng thát nhẹ bàn tay nở rộ hóng ánh quang huy ngũ sắc thần quang ngưng tụ tại trị gian ẩn ẩn có thể thấy được long ngân p h n văn lấy một thức chính mình tán thủ đánh ra một đòn kinh thế đem phía trước lập tức xé mở cho dù n ộ i sa đạo hơn ngàn trượng lớn nhỏ thiên địa pháp tướng tại này một khắc lại cũng hiện đến hết sức nhỏ bé n à y là đạo h ạ n h thượng tuyệt đối chênh l ệ n h kỷ thanh trúc đi ra chính mình nói tuyệt không phải bình thường pháp tướng s ở có thể so sánh ông các loại thanh âm cùng nhau vang vọng long ngâm vỡ minh hoàn toàn mông lung dị tượng hiện ra cùng một phương thần thánh tịnh thổ đan vào một chỗ trở thành một cái đáng sợ tổ hợp tại chỗ đem n ộ i sa đạo định trụ một cái chớp mắt cao thủ x ó chiêu thực lực c ă n mạnh thắng bại thường thường thì cẳng tại một cái chớp mắt chi gian ngàn vạn hiệp tranh đấu chỉ tồn tại ở luận bên trong sinh tử chiến đều là sát chiêu một chiêu vô ý chính là khoảnh khắc hủy diệt kỳ thanh trúc các loại thần thông tạm thời hợp nhất uy lực kỳ tuyệt cường đại đến cực điểm khoảnh khắc bên trong đánh xuyên qua n ộ sa đạo thiên địa pháp tướng bà ảnh này một k í c h nói là tay không xé mở thiên địa pháp tướng cũng không đủ n ộ sa đạo chỉnh cá nhân bay tứ tung đi ra ngoài miệng bên trong máu tươi c u ồ n phun không chỉ tao đến trọng thương khó tưởng tượng n ổ i đầu tiên là bản mệnh khí bị đánh băng rồi sau đó thiên địa pháp tương đều bị xé nát chỉ là phản vệ đều có thể làm người cơ hồ sụp đổ nỗ sa đạo lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi toàn thân phát lệnh dựa vào bị đánh bay lật đạo cũng không lãng phí phun ra máu thi triển huyết độn thần thông nhanh chóng rút lui hắn biết được chính mình tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì đối phương chưa từng triển khai thiên địa pháp tướng này nhất đại s á t khí thậm chí không có sử dụng n g u y ê n khí vừa mới hết thệ đều là tay không hành động chỗ nào đi kỳ thanh trúc chân ngọc đạp kim quang đội sát đi qua nay là nàng phía trước v ư ợ t qua vô ngân hư không lúc nhìn thấy hư không chỗ sâu kỳ dị c h i cảnh mà có điều được diện hóa xuất na di thần thống không bàn mà hợp chỉ xích thiên nhai đạo lý tốc độ cực nhanh dẫn cá mập hảo hướng ta nã pháo nộ xa đạo thần n i ệ m truyền âm làm cự hạm bên trên người mở ra mạnh nhất công kích t r ậ n pháp cự hạm không chỉ có riêng chỉ là một cái vượt biển giao thông công cụ càng là một cái lợi hại pháp bảo mặc dù trở ngại hình thể bằng đại tại chỉnh thể tài liệu không nhiều tình huống h ạ đẳng cấp không cao nhưng đi qua bố trí lúc sau có thể gánh chịu cường đại t r ậ n pháp toàn lực thôi động chi hạ đủ để xé mở thiên địa pháp tướng cự hạm phối đại pháo quả thực khủng bố như vậy vê anh một đạo hừng hực quan huy đánh về phía nổ sa đạo sở tại hạ một khắc kỷ thanh trúc thân ảnh liền đem xuất hiện tại kia bên trong cự hạm đại pháo có chút ý tứ k ỳ thanh trúc một chút nhũ mày chống lên thần linh t ị n h tổ h lập thân vô hạ chi địa một tay b ắ t tấn lòng bàn tay bên trong có ngũ hành luân chuyển xinh xinh làm cự hạm đánh ra quang huy chết đi một cái phương hướng ngũ hành thần quang không chỉ có thể hóa giải địch nhân thế công khống chế đến làm còn có thể tá lực đả lực đặc biệt là này loại từ pháp trận đánh ra tới vô chủ chi lực càng là nhẹ nhõm ba phân vờ anh nộ s a đạo không có nghĩ đến này ngược lại trở thành hắn đòi mạng quái đ a u căn bản tới không kịp đề phòng muốn không là trên người bảo mệnh thủ đoạn ngăn lại này một k í c h phỏng đoán nửa người cũng phải bị đập nát hắn kinh k h n g không thôi Hóa t nàng, nàng hóa thành một đạo du lịch long tiền hành thương long vào biển chiến miên lưu ba ngàn thoáng qua liền đuổi đi lên một cái lật trời ấn liền đem này cấp chấn áp như là sách một con cá chết đồng đạm kỷ thanh trúc một bà liền đem nộ sa đạo cấp giam cầm quát tới sau đó cách không nắm chặt hắn cái đôi sách ngược tại tay bên trong kỳ thanh trúc mi tâm nở rộ thần quang một tay kết ấ n vô số phủ văn đánh vào này thể nội phong cấm thần hồn cùng pháp lực hóa thành một cái x ư ơ n xích một mặt liên tiếp tam đại đan điển k h á c một mặt bị nắm chặt tại nàng tay bên trên không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời người người là long tộc nộ sa đạo này cái thời điểm mới hậu chi hậu giác đánh lửa này hắn đều không có tử tế thấy rõ địch nhân giải cái gì bộ dáng chủ yếu là hắn vẫn luôn ở vào hạ phong đặc biệt là từ vừa mới bắt đầu liền biết kỳ thanh trúc chân thực tu vi mới bất quá vừa mới đột phá pháp tướng cảnh giới tức giận công tâm tri h ạ kia còn có tâm tư đi chú ý nàng giải cái gì dạng chưng bánh bao không nhân ngươi không phục kỳ thanh trúc nhữ mày cười lạnh nói không không không long nữ tại thượng cá mập con chịu phục nộ sa đạo nào dám nói nửa chứ không còn nàng là cái gì long nữ yêu nữ thành nữ đều không có chính mình mạng nhỏ c o n trọng nhưng là suy nghĩ một chút đến là một con rồng đem chính mình đánh bại không biết vì cái gì hắn trong lòng tổng cảm thấy liền đúng nhiên dễ chịu rất nhiều khó trách thực lực như vậy cường đại vừa đột phá liền có thể vượn cấp mà chiến tại nước bên trong tốc độ bay còn nhanh hơn chính mình hắn trong lòng cấp chính mình thất bại tìm một cái lý do kỳ thanh trúc liếc mắt một cái xem xuyên này ra hỏa tiểu tâm tư cũng không ngừng phá ra cửa tại bên ngoài dù sao cũng phải bộ một tờ áo lót mới có thể an tâm hơn nữa nàng cảm thấy này cái l o n g tộc thân phận tại lúc sau nói không chừng còn sẽ đưa đến một ít tác dụng nàng xoay người ngồi tại vết sắc cá mập lớn lương thượng ý bảo này trở về hóa thành một cái tuấn tú nam t ử bộ dáng không là kỳ bên bộ dáng còn có thể là ai sau đó lại lắc mình biến hóa biến thành một cái sinh săn thiếu nữ ban đầu ở man hoang thần điện cũng không biết hắn kêu huyền hoàng đạo thân đến tột cùng thất lạc nơi nào kỳ thanh trúc biến thành bộ dáng chính là kỳ bên huyền hoàng đạo thân liên bắt lấy tiểu đệ lông dê vẫn lôi kéo nay loại huyền hóa thần thông quả nhiên không sai là long tộc kia môn thần ảnh thần thông long nữ điện hạ vì sao muốn vẫn làm nhân tộc không nghĩ đến n ộ sa đạo bị ra sức đánh một trận sau không chỉ có khôi phục lý trí còn nhận ra thần ảnh vạn hóa này môn thần thông đồng thời nhận định nàng là từ long hóa người nay thế gian thuần huyết long tộc đã t ạ n biến nhưng các loại hôn huyết long t r ù n g nhiều vô số kể kết thành tộc quần chỗ nào cũng có c ổ thời gian trước liền từng có một tám l i tám cái cường thịnh á loại long tộc hiện nhiên n ộ sa đạo này là đem kỷ thanh trúc nhận thành nào đó một tri nước bên trong long tộc thiên tiêu a này không có quan hệ gì với ngươi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói thành thành thật thật vì ta sử dụng nếu không gọi ngươi hình thần câu diệt nộ s a đạo nháy mắt bên trong biến thành một chỉ nhu thuận cá lớn rốt cuộc không dám nhiều miệng chỉ là tại trong lòng không ngừng suy tư t ó c bạc mắt vàng đến tột cùng là kêu một chi long tộc hai người đi đến nhanh trở về cũng nhanh trong lúc này vô luận là thuyền hải tặc còn là thường thuyền hàng đ ề u ở vào một cái lẫn nhau rằng co bên trong sở hữu người đ ề u biết kia hai vị pháp tướng đại năng chi gian thắng bại mới là quyết định hai nhóm người chi gian đến tột cùng ai sống ai chết mấu chốt bản chương xong chương bốn trăm hai mươi tám tỷ lệ trùng p n g hai t r ư ờ n g 428, t ỷ đ ệ trù phùng 2, chạy là chạy không phát liền tính là bỏ thuyền mà chạy cũng căn bản đảo thoát không được pháp tướng đại năng truy sát húng chi hiện tại hai nhóm người đều nhìn c h ầ m c h ầ m chết đối diện ai dám chạy liền sẽ bị hợp nhau tấn công cùng lắm thì bên t o u a toàn gì t h ô i nghĩ muốn độc tự xuống tạm kia là không tồn tại trở về đến tột cùng ai thắng ai thua sở hữu nhân tâm bên trong đều bất an đạt đến một cái cực hạn tuy nói kỷ thanh trúc lúc trước xem đi lên chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng nộ xa đạo tu vi không thể nghi ngờ c à n mạnh cũng khó nói có cái gì đáng sợ ác chủ bài hiện tại như vậy nhanh liền trở、về. thật khó nói cuối cùng ai thắng ai thua là nộ sa đạo sở hữu thương thuyền hàng bên trên thuyền biển sau lưng lập tức mắt lạnh chỉ cảm thấy lòng như c h o n g vội mà trái lại thuyền hải tặc bên trên thì là nhấc lên từng đợt gieo họ đã tại chúc mừng sắp đến tới đại thu hoạch mệnh ta thôi rồi cuối cùng chỉ là tân t ấ n pháp tướng có thể trở về nhất chiến đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ hy vọng kia vị đại năng đào thoát ra ngoài đi có người thở dài một tiếng thừ còn không đều là bởi vì nàng tại này độ kiếp không phải chúng ta như thế nào lại dừng lại hồi lâu mới gặp này một kiếp cũng có người không cam l ò n g đem hết thể trách nhiệm đẩy tới kỳ thanh trúc trên người chực u y ễ n cốt đầu một cái là chuẩn bị hàng hải tại sao kỳ huyên x à i bước đi ra một bàn tay đem này là bay toàn thân cốt cách toái hơn phân nửa hắn cười nhạo nói nói trắng ra còn không phải có người độ kiếp ngàn nằm khó gặp đại g i a bất quá là qua tới xem xem này chuyển thuyết bên trong thiên kiếp là cái gì dạng nếu là thật có việc g ố p mở chân thuyền nhanh đường vòng mà đi cũng không phải việc khó thúng chi nơi đây bản liền vắng vẻ có mấy chiếc thuyền là thật bị ngăn trở đường thủy mà ở lại tại này tiểu huynh đệ nói đúng sự tình đã đến nước này lại nói cái gì chối từ đều là nói bữa chân chính ác đ ồ chính là tuyệt mệnh đạo hôm nay cùng lắm thì một c h ế t chi cùng kia h ả i tặc l i ề u mạng nếu người nào dám đầu hàng ta thứ nhất cái chẳng hắn lập tức liền có người vì kỷ bên phát ra tiếng là tinh h ả i khổ tuyệt mệnh đạo lâu vậy bọn họ này đó tại biển bên trên thảo tu l u y ệ n người kia ra chưa từng chịu đến tuyệt mệnh đạo giết hại nếu là đem tội lỗi đẩy tới kia độ kiếp người trên người không khỏi liền có chút lệnh người làm trò hề cho thiên hạ tại trang mấy chiếc thuyền lại có mấy cái là theo ba ngày trước liền ngừng chân phần lớn đều là phát hiện động tĩnh lúc sau cố ý chạy đến còn có là trước đây không lâu mới đi qua hoàn toàn không trách được người khác Chỉ có h ỉ c thể nói m ệ n h chung nên có này một kiếp không sai không sai ngược lại là cái có lương tâm k ỷ t h a n h t r ú c đem đây hết t hệ đều xem tại mắt bên trong vô tay t á n tha nói n n à y cái thời điểm sở hữu người mới phát hiện ý n nộ s a đạo dọc lương ớ n sống l t h ư ợ n g lại còn ngồi một vị sinh s ắ n nữ tử, tay bên trong c ầ m g xiến g xích gắt g a o đ í n h tại m á u c á m ậ p t h ể nội lập tức q u ầ n tình xuống sao sở hữu thương t h u y ề n hàng bên trên người kinh hô l i ê n tục n à y xem tình huống phân minh liền là kia tân t ấ n pháp tương gần gia thăng qua nó sa đạo a nay cũng liền y vị thắng bạn nguyên bọn họ sống x u n g tới xúc đ ầ u ngược lại biến thành khác một bên hải tặc t h ế như thế nào sẽ đại đương g i a như thế nào sẽ bị đánh bại bọn họ nhao nhao hít vào một miệng lớn hơi lạnh mắt bên trong kinh hãi căn bản áp chế không nổi a a a ta không tin này nhất định là ảo giác muốn chết muốn chết còn tại chờ cái gì nhanh lái thuyền chạy a kỳ thanh trúc xem đến những cái đó hải tặc còn nghĩ chạy rỗi tay co kéo xiềng xích nói nói ngươi thủ hạ muốn b ứ t bỏ ngươi mà đi lao tử muốn giết này quần cắn bã nộ s a đạo nén không được l ử a giận bên trong đốt trương răng múa vây cá ngu xuẩn còn không theo sau kỳ thanh trúc đạp hắn một chân một lát sau sở hữu tàu cao tốc đều bị nàng đánh rơi bao quát cự hạng bên trên hải tặc các đồ cũng bị nàng tiện tay g i ế t sạch sẽ chỉ cần là thượng tạc tuyển vô luận là tự nguyện vẫn là bị bức bách còn dư lại liền không có là người tốt bởi vì chân chính người tốt đã sớm chết thảm tại bọn họ đ ồ đào c h i hạng nay thời điểm kỳ thanh trúc quay người trở lại đạt không mà đứng nhìn hướng những cái đó thương thuyền hàng mở miệng nói các ngươi còn không đi đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân đám người hành lễ tham bài sau mới lần lượn rời đi có người còn nghĩ lôi kéo kỳ thanh trúc này cái tân tân pháp tướng cường giả rốt cuộc vừa đột phá liền có thể dĩ hạ k h ắ c thượng đánh bại một vị thành danh đã lâu nhãn hiệu lâu đời đạo tặc lại tăng thêm trước đây vượt qua thiên kiếp thực sự là quá mức kinh diễm đối với cái này k ỳ thanh trúc tự nhiên là thờ ơ không động lòng những cái đó người cũng thấy được nàng mơ hồ triển hiện lòng nữ tư thái không dám nhiều lời cái gì suy đoán nàng thân phận khả năng vì cái nào đó long tộc y đồ h ố n cái nhìn quen mắt nhìn thấy nàng sắc mặt không nở nhanh lên lái thuyền rời đi tiểu tử người chạy cái gì không có ai biết nàng còn lặng yên theo một chiếc thuyền bên trên bắt đi một người a tỷ kỳ lên hỏi g i ngang sự thật a n r thượng làm xem đến nữ từ trước mắt này dài đến cùng chính mình đạo thân giống nhau như lúc lúc kỳ vên liền xác định này người khẳng định liền là a tỷ a tỷ người như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong kỳ vên nhìn không được dò hỏi cái này sao liền nói tới lời nói dài chờ hạ chúng ta lại từ từ trò chuyện lời nói nói ngươi bây giờ gọi cái gì kỳ thanh trúc hỏi nói kỳ huyên trên người kỳ thật cũng là làm ộ t ít nguy trang trên người còn có che lấp khí tức cùng thiên cơ bí bảo nhưng là không chịu nổi tỷ đ ệ đồng tâm cùng huyết mạch tương liên ta gọi nguyên t á c vậy ta gọi cái duyên kỳ thanh trúc mang kỳ huyên về đến hải tặc còn x u ấ t lại cự hạng bên trên hiện tại này là thuộc về nàng chiến lợi phẩm ra tay một lần cũng phí không thiếu khí lực nàng không theo những cái đó thương thuyền hàng bên trên thu lấy kia liền theo hải tặc này một bên cầm lạc thuận tiện cấp ngươi tìm cái sống đ ê m này thuyền thu thập sửa sang một chút kỳ huyên vừa đến đã bị tự ra a tỷ an bại làm cụ ly rõ ràng là tại xứ khác gặp được tỷ tỷ rõ ràng là xa cách lúc sau trùng phùng không là hẳn là tràn ngập vui sướng mới đúng không vì sao hắn tâm tình đột nhiên liền bi thương lên tới ta có thể không làm sao kỳ huyên còn nghĩ dãy r u a một chút ta gọi mấy người bồi ngươi cùng nhau kỳ thanh trúc búng tay một cái kêu gọi xuất đạo cung thần chỉ năm người tổ đối với bạch phiêu chính mình lao động lực này thối nàng đã lô hỏa thuần thanh nhưng là ngươi đem người toàn xử lý này thuyền cũng mở không được a kỳ huyên làm ra cuối cùng dãy r u ộ đối với cái này kỳ thanh trúc tỏ vẻ nàng có càng tốt không người điều khiển thần thông d ầ m d ầ m pháp lực ngưng tụ thành xiềng xích không ngừng kéo dài to thêm một đoạn buộc tại mũi tàu khác một mặt không vào biển thủy tri bên trong n ộ sa đạo sống không còn gì luyến tiếc tại biển bên trong phiên khởi cái b ụ ộ c tới sau đó liền bị một đạo lạc lôi cấp bổ chúng bơi nhanh không phải giết người a kỳ thanh trúc yếu ớt nói nhỏ lại dường như sấm sét nổ vàng tại n ộ sa đạo thai bên trong n ộ sa đạo không dám giận lại không dám nói chỉ phải tại trong lòng â m thầm xác định một cái sự tình quả nhiên là long tộc này cổ b ê n bang đắc ý hương vị không sai bản chương xong chương 429, c h a mẹ song di có đệ không phòng một chương 429, c h a mẹ song di có đệ không phòng một kỳ thanh trúc cùng k v i ê n sóng vai mà đi này lúc bọn họ đều khôi phục nguyên trạng một bên tiện tay đánh ra pháp lực quét dọn bị thi thể máu dấu vết ô nhiễm cự hạng thân tàu một bên lẫn nhau trò chuyện với nhau đi qua nhiều năm trải qua lúc trước huyền thiên thi đấu kết thúc về sau k v i ê n liền tại lạc vân tông lưu lại chính mình một bộ đ ạ o thân bản thể đi xa đông châu mà sau lại tao nộ trọng trọng nguy cơ sôi theo thông thiên hà xuôi dòng mà h ạ cuối cùng chuyển tới lạc tinh hải nói lên tới hắn đều đã đến này một bên ba năm có thừa một đường thượng gian hiểm tự nhiên không cần nhiều nói chính là tại lạc tinh hải này một bên cũng s ô n g ra nho nhỏ danh khí đương nhiên không là cái gì hảo liền là cho nên hắn mới có thể đi thuyền đi xa chuẩn bị đổi một vùng biển an ổn tu luyện một trận chưa từng nghĩ tại đường bên trên gặp được cường nhân độ t h i ê n tiếp còn gặp phải lạc tinh hải nhất đáng sợ tuyệt mệnh đạo tập kích càng làm cho hắn không có nghĩ đến là thế nhưng tại này thấy được cá tỷ từ biệt m ấ y năm người trưởng thành rất nhiều đều nhanh muốn đuổi theo ta kỳ thanh trúc vui mừng nói nói kỳ u y ê n nghe xong đến này lời nói s á t mặt lập tức một nho nhỏ con mắt bên trong lộ r a đại đại mê mang hắn theo có ký ức bắt đầu liền thường xuyên nghe a tỷ tự đ ủ này câu lời nói khi còn nhỏ nhỏ ngắn chân là thật đuổi không kịp thiếu niên lúc so võ cũng đánh c ô n g lại thanh niên lúc a tỷ đều đã danh chấn một phương hắn còn tại sở soạn lần m ò mỗi lần này thời điểm a tỷ tổng là muốn tới thượng một câu ngươi đều nhanh muốn đuổi theo ta một lần hai lần ba năm lần đều còn tốt mấu chốt là tỷ tỷ ngày hiện tại cũng đã vượt qua thiên kiếp thành cựu pháp tướng a vô luận đặt tại chỗ nào đều sẽ bị người tôn xưng một câu đại năng tiểu đệ ta mới bất quá thiên nhân trung kỳ nay cũng gọi là nh dấu b ă n tượng nạp ngàn xuyên nam nhi làm có lăng v â n trí đường phụ mênh mông một phía này g kỳ thanh trúc hơi hơi nhón chân lên vô v ô kỳ lên bà bai nghiêm túc nói nói ta dài ngươi hai t u ổ i tu hành đường bên trên nhiều đi hai b ư ớ c thực bình thường không phải thế nào lại là ngươi tỷ tỷ đâu lại xem hai năm sau hôm nay ngươi khẳng định sẽ vượt qua hiện tại ta phải tin tưởng chính mình không nên tự coi nhẹ chính mình ta biết kỳ huyên dưng dưng làm này nhất đại bắt canh gà rất nhanh c h ỉ n h chức cự hạm đều bị quét dọn hoàn tất sở hữu thi hải mau dấu vết cùng tạp vật hết thể đều bị tiêu hủy không còn có thể nói là rực rỡ hẳn lên c h ỉ n h chức cự hạm dài đến ngàn trượng sự thật thượng cũng bất quá là sơ bộ đạt đến cự hạm này một m ô n hạm nhưng cũng đầy đủ bàn g đại dung nạp sổ vạn người đều không tại lời nói hạn chỉ bất quá không thể trông cậy vào một đám hải tặc có thể giữ gìn đến có nhiều h ả o này vốn dĩ cũng là bọn họ cướp bóc mà tới chiến lợi phẩm hiện giờ thuộc về kỳ thanh trúc tới gần tân nguyện đạo nay thời điểm kỳ thanh trúc phái ra một đạo phân thân trở về thu thập một chút chính mình tiểu điếm mặc dù không có cái gì giá trị phi phạm bảo v ậ n nhưng cũng không thể bạch bạch ném rơi không là người tới đây một bên có thể là có cái gì sự tình muốn làm kỳ thanh trúc hỏi nói kỳ bên lắc đầu tỏ vẻ chính mình liền là đổi cái địa phương chuẩn bị t r á n h tránh đầu sóng ngọn gió vậy ngươi tính toán nhưng là không kỳ thanh trúc cười lên tới n ộ sa đạo bị nàng chế bị ép bung ra thần hồn hết thể bí mật đều không thể giấu kín theo hắn kia bên trong kỳ thanh trúc biết được tuyệt mệnh đạo chính tại bốn phía triệu tập huy hạ lực lượng vì chính là đi tìm kiếm cái gọi là biển bên trên t i ê n đ ả o biển bên trên t i ê n đ ả o chuẩn bị lên đường phía trước ta tựa hồ đã từng nghe nói qua đương thời còn cho rằng là cái gì truyền thuyết đồn đại không có quá mức để ý thật chẳng lẽ có này cái địa phương bao hàm không thế thần tảng hiện giờ xuất hiện dẫn tới các phương thế lực tranh đoạt kỳ v i ê n thì t h ả o tự nói viên nhi có hay không h ứ n g thú bồi tỷ tỷ đi một lần kỳ thanh trúc cười tùng tìm đối kỳ v i ê n nói nói bởi vì cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh chính là có núi đao b i ể n lửa ta cũng phải bồi a tỷ một cùng đi trước kỳ v i ê n nghe vậy toàn thân nhịn không được đánh run một cái đội vàng bày tỏ lòng trung thành nói bao nhiêu năm a tỷ đều không có như vậy kêu lên chính mình nữ danh cái này thực sự là quá mức buồn nôn làm hắn một cái thiên nhân cường giả đều có chút chịu đựng không được vậy là tốt rồi người ta tỷ đệ liên thủ này thế gian ai dám tránh phóng a kỳ thanh trúc vung vẩy trắng non thanh tú nằm đấm đem thư không n ệ m đến đ ả n khởi trận trận vận sóng bất quá phụ thân hiện giờ lại thân tại nơi nào kỳ huyên nghĩ khởi vừa mới nói ra trận phụ tử binh đột nhiên có chút buồn bã n à y điểm ngay cả kỳ thanh trúc cũng không biết nàng từng mấy lần ủy thác người đi dò xét chính mình còn từng tự mình về nhà xem xét kết quả đều là hoàn toàn không có thu hoạch phụ thân người hiền tự có thiên tướng ngươi đã thành thiên nhân ta càng là pháp tướng nếu là huyết thân co cho nên tất nhiên tâm có rung đ ộ n nghĩ đến phụ thân như c ũ mạnh khỏe chỉ là không biết thân tại nơi nào có lẽ cũng nhận được thiên đại cơ duyên một sớm mỗ v i ễ n siêu ngươi ta tỷ đ ệ đâu kỳ thanh trúc nhẹ dọn an đ u ổ i nói nàng trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng lao phụ thân mặc dù tư chất thường thường cũng không có cái gì kinh thiên lai lịch nhưng là thân là nhân vật chính phụ thân kia liền không khả năng tùy tiện ra sự tình trí ít nàng k i ế p trước chưa từng nghĩ tới cha mẹ tế thiên pháp lực vô biên này loại giả thiết a tỷ nói đ ừ a ta chỉ hy vọng phụ thân hết thể mạnh khỏe tương lai có hướng một ngày chúng ta một nhà có thể lần nữa đoàn tụ kỳ h u ê n nói nói kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp hơi hơi chất động đối kỳ h u ê n nói, nói ngươi nếu nói khởi này cái ta thật là hiểu rõ mẫu thân rơi xuống thật sự kỳ huyên lập tức đại kinh lập tức kích động lên a tỷ còn từng gặp mẫu thân hắn lại là chưa từng thấy qua mẫu thân sinh hạ hắn lúc sau liền lặng lẽ rời đi bặt vô âm tín nếu là nói một nhà đoàn tụ như thế nào có thể thiếu mẫu thân đâu lựa ngươi làm gì kỳ thanh trúc chậm rãi d ạ n bước nói chỉ bất quá mẫu thân tới đầu kinh người chính là trung thổ tam đại hoàng t r i ề u một trong đại thương hoàng tộc năm đó ngoài ý muốn tản công bị phụ thân dốc lòng chiều cố mà sau mới sinh hạ ngươi ta kỳ huyên nhất thời không nói gì chưa từng nghĩ đến niên thiếu lúc xem thoại bản tiểu thuyết thành thật lại tại chính mình trên người ứng nghiệm nguyên bản hắn là cho rằng như l à n à y dạng tiểu địa phương tu sĩ ngoại ý muốn nhặt được thánh nữ hoàng nữ kiểu đoạn sẽ phát sinh tại chính mình trên người chưa từng nghĩ đến bị tự gia lão phụ thân nhanh chân đến trước như vậy nói tới vậy chúng ta cũng là hoàng thân quốc thích công chúa hoàng tử kỳ h ê n đột nhiên phát hiện một cái không đến sự tình ta ngu xuẩn đệ đệ a ngươi xem chúng ta này bộ dáng tính là cái gì công chúa hoàng tử kỳ thanh trúc dội ra tay chập ngón tay như kiếm hung hăng gõ vào hắn đ ầ u thượng nói tiếp trung thổ hoàng triều tử đệ trời sinh liền huyết mạch bất phản ngươi xem chúng ta niên thiếu lúc có thể từng có nửa điểm thần dị chỗ kỳ h u ê n không khỏi sờ, sờ cái hót tử tế nghĩ, nghĩ. còn thật không có này hồi sự tình nếu là chính mình thật là cái gì hoàng tử q u tộc kia khẳng định huyết mạch bất phàm thiếu niên lúc liền sẽ có khác hẳn với thường nhân thiên chất chẳng lẽ lại chính mình mẫu thân chỉ là đại thương hoàng tộc chi thứ t ử đệ nhưng là nghe a tỷ ngữ khí có vẻ như mẫu thân địa vị không t h ấ p a bản chương xong chương 430, cha mẹ song di có đệ không phòng hai chương 430, cha mẹ song di có đệ không phòng hai kỷ thanh trúc thử l ệ n h một tiếng đứng ở kỷ bên trước mặt t h ơ i hơi ngẩm đầu lên xem tự ra tiểu đệ túc tiến nói chúng ta mẫu thân chính là đại thương hoàng triều trường công chúa hiện giờ đại thương hoàng chủ bình trưởng tri nữ địa vị cao thượng tại sinh hạ ngươi lúc sau khí cơ tiết lộ bị hoàng tộc trưởng bối tầm đạo tung tích ngươi tất nhiên là không biết được nhưng ta nhờ đến đương thời có bất thế cường giả vông xuống vân thành chém tới ngươi ta huyết mạch cho dù mẫu thân sớm có dự liệu đã hóa đi chúng ta thể nội khương thị huyết mạch nhưng như cũng không có thể ngăn cản đây hết thảy ngươi chẳng lẽ quên à, năm tuổi phía trước ngươi uống nhiều ít khổ thuốc kỳ h u y ê n lúc trước mới vừa xuất sinh mặc dù chém tới hắn huyết mạch là một vị không thế cường giả nhưng n ô luận thần thống cỡ nào còn lại cũng không thể lông tóc không tổn hao gì cuối cùng còn là chạm đến hắn căn bản dính dáng tới một cái thanh chữ kia liền là siêu phạm pháp tục cùng đông đảo chúng sinh hoàn toàn không đồng dạng thế gian đủng có thành thánh chi tư sinh linh nhiều không kể siết có mấy cái cuối cùng có thể đi đến kia một bước thuần huyết long tộc thậm chí trưởng thành chính là trường sinh cảnh giới nhưng vẫn như cũng khó có thể vượt qua thánh cảnh này không cửa chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong thần linh tòng r õ i mới có như vậy khủng bố tiềm năng đương nhiên kia bản tồn tại phòng đoán xuất sinh liền là thánh nhân cùng kỳ bên cũng không là một cái đường đi cho nên hắn chỉ là thánh thể nhất định có thể trở thành thánh nhân thể chất một tôn ngày kia thánh nhân nói theo một ý nghĩa nào đó lúc trước chém tới kỳ bên huyết mạch tổn thương này bản nguyên ngược lại là một cái nhân họa đắc phúc chuyện tốt nhưng này tuyệt không đại biểu kỳ bên liền có thể tiếp nhận nhưng phàm ra chút sai lầm hắn đã sớm đã chết nhân họa đắc phúc là không giả nhưng ai hỏi tham q u a hắn ý kiến vì cái gì muốn đi c h ị khổ vì cái gì muốn trải qua tử kiếp vì cái gì vận mệnh muốn bị người khác thay đổi vì cái gì muốn làm hắn cùng mẫu thân cách ra là đi không phải bạn ngày sau ta thần thông đại thành nhất định phải đi đại thương khương thị đi một lần kỳ lên d á người n g t h ẳ n g t ắ p trên người tràn ngập túc s á t khí chất minh ngộ tiền căn hậu quả h ắ n tự nhiên đối đại thương hoàng tộc không có nửa điểm hào cảm giết tới đại thương đón về mẫu thân ta tin tưởng k i a một ngày không sẽ quá xa xôi kỳ thanh trúc nói nói cho nên này biển bên trên tiên đảo chúng ta là không đi không được nghe nói này bên trên vô số chất bảo còn có tiên hiền còn sót lại vài vạn năm mới xuất hiện sẽ xuất hiện một lần không dùng bỏ lỡ kỳ huyên nghĩ khởi biển bên trên tiên đảo truyền thuyết cảm giác toàn thân tràn ngập dâng t r à o đ ầ u trí hắn hiện tại lập tức có rất sâu cấp m á c cảm phụ thân tin tức hoàn toàn không có mẫu thân bị khốn gắt cao thật là hận không thể lập tức tu luyện tới thánh nhân cảnh giới tìm về sông thân kỳ thanh trúc con người bên trong thiềm quá mỉm cười rất tốt lại cấp tiểu đệ rót nhất đại bát canh gà cũng không lâu lắm nàng đạo cung thần chỉ liền mang theo đồ vật trở về vụ bật lẻ đổ vật bày đầy đầy đất xuất phát cao nhất tốc độ chạy tới biển bên trên tiên nào người biết kia tại phương nào đến lúc đó ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng chỉ cần ngươi lập hạ lời thề tuyệt không làm tuyệt mệnh đạo tới tìm ta phiền phước kỳ thanh trúc lại đối chính tại biển bên trong kéo thuyền nộ sa đạo vẽ lên b á n h nướng này nói thật sự nộ sa đạo kích động hỏi nói nô chính là biển bên trong gương độc sao lại lừa gạt cùng ngươi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói chủ đánh một cái khí định thần nhàn khí chất đắn đo đến xích sao hào hào hào nộ sa đạo liền cùng điên cùng đồng dạng ra sức du động lên tới vất quá trong lòng sở nghĩ đương nhiên là đến biển bên trên tiên đạo sau gọi cùng trộn bên trong người bắt giữ này cái long nữ kia lem bán đi một cái giá trên trời đến lúc đó cái gì tổn thất đều đem kiếm bể vu xuẩn kiểu bối căn bản không biết biển bên trên tiên đảo sẽ hấp dẫn nhiều ít người đến đây ngay cả tuyệt mệnh đạo t r ư ở n g sinh cự đầu đều sẽ đ ế n tràng một cái tân t ấ n phát tướng ỷ có một chút huyết mạch chi lực quát tháo mà thôi n ộ s a đạo tiềm ẩn nước bên trong đáy lòng cười thầm còn như lập hạ lời t h ề hắn cũng làm hải t ậ p như vậy nhiều năm cũng chưa từng thấy qua có ai làm đủ t r ò xấu hoặc là bởi vì lời t h ề mà tao chịu thiên lôi đánh xuống kỳ thanh trúc đứng tại đầu thuyền khoe miệng cũng câu lên một mặt ý cười thật coi nàng không biết này ra hỏa trong lòng suy nghĩ a đ ừ n g q u ê n kia khóa lại nộ sa đạo thần liên một mặt là trực tiếp đánh vào này thức hải bên trong bắt cực nguyên thần pháp quả nhiên huyền diệu lấy ta đi qua lôi k i ế p rèn luyện quá thần n i ệ m có thể dình mò người khác nỗi lòng đi qua mười ngày mười đêm lặn lội đường xa bọn họ dần dần tới gần biển bên trên tiên đ ả o sở tại hải vực này đã rời đi lạc tinh hải khu vực thâm nhập vô ngân v ông dương nếu không phải dựa vào nộ sa đạo này một pháp tướng trung kỳ cường giả ra sức kéo thuyền bình thường tu sĩ liền là bay cái ba năm t ă m năm cũng không độ được lạc tinh hải càng là sẽ tại vô ngân ông dương bên trong mất phương hướng nhanh đến nộ sa đạo kích động nói kỳ thanh trúc dựa thuyền mà nhìn cảm nhận được tia tia lũ lũ không giống bình thường khí cơ siêu phàng thoát tục tựa như thánh đạo khí t ứ c nhưng lại có chỗ khác biệt mặc dù còn không có nhìn thấy biển bên trên t i t nào đ bất quá có thể suy ra là phía trước hải vực nhất định đã tới rất nhiều cửng giả hội tụ tứ hải quảng nam bắt phương có thiên y ê u xuất thế giao thủ có cự đầu dậm chân hư không cũng liền là tại này lúc cự hạ n g bên trong đột nhiên truyền ra một đạo khí tức không giống bình thường ba đậu vừa mới hảo không hổ là nhân vật chính liền là yêu thích khắp điểm đột phá kỳ thanh trúc mặt mang ý cười xem kỷ bên theo k h a n g thuyền bên trong sải bước đi ra sau đó không chút do dự sông về phía trước hải vực nên đón chính mình thiên kiếp nay thời điểm tại biển bên trong nổ sa đạo phát giác đến không thích hợp vừa mới trồi lên mặt biển liền bị nhất lựa thiên kiếp thuận đường cấp b ổ từ đâu ra thiên kiếp vì sao muốn b ổ ta thật chẳng lẽ có trời xanh d á n g tội làm vì hải tặc hắn chưa bao giờ tin n à y đó nhưng là hiện tại có chút không thể không tin nhưng là lập tức hắn liền phát hiện vấn đề này cái thiên kiếp là kia cái bị lòng nữ lao đi nhân tộc thanh niên dẫn động chính mình chỉ bất quá là chịu ảnh hưởng nhưng vì cái gì đồng dạng là lập thân thiên kiếp dưới lôi quang lại phiến điểm không dính lòng nữ tri thân ngươi là làm sao làm được kỳ thanh trúc lời nhát trả lời hắn lời nói một con cá chết mà thôi không xứng nghe chính mình giải thích nàng âm thầm câu liên tiên ý lấy một loại thánh nhân cũng khó có thể tưởng tượng phương thức chuyển rời một tia thiên tiếp chú ý lực hiện tại không cần phiếu miểu thánh nữ bí pháp phối hợp nàng một người liền có thể làm đến này đó đại đạo v i n h cựu x a thiên uy không lường được thiên tiếp liền là từ nơi sâu xa thiên điệu ý thức sở hạ xuống nan quan này k h á c lại nhân kỳ thanh trúc mà thay đổi nếu là chuyền y chắc chắn chấn kinh thế gian thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn bật vi số cầu cho dù là thánh nhân độ kiếp chiếu dạng muốn gặp phải x é đánh chỉ có tại kỳ thanh trúc trên người tựa hồ xuất hiện một ít ngoài ý mớn nếu là nàng nghĩ kỳ thật nàng thiên kiếp thật không nhất định sẽ rơi xuống bản chương xong chương 431, b i ể n bên trên tiên đ ả o bí đồ một chương 431, b i ể n bên trên tiên đ ả o bí đồ một anh đáng sợ đại thiên kiếp hạ xuống bổ đến biển lớn bốc hơi bổ đến thiên địa xuất ruột n ộ sa đạo toàn thân đều bị lôi quan g bao phủ kịch liệt đối kháng ngươi này dạng quá thống khổ ta còn là tiễn ngươi lên đường đi kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng nàng này nhân tâm thiện không nhìn nổi người khác chịu khổ nàng thân tại tiên kiếp bên trong lại không có nhận đến chút nào ảnh hưởng phản phất bị lãng quên bình thường r ồ i tay đánh ra một đạo bàng bạc pháp lực trực tiếp đem c ử hạm thu nhập sơn hà đồ bên trong không ngươi không thể giết ta vi phạm lợi thể ngươi đem vô vọng đại đạo nộ xa đạo này cái thời điểm nhớ tới trước đây hai người lập hạ lợi thể kỷ thanh trúc thì là hồi lấy cờ nhạt nữ mày nói cùng ngươi lập hạ lợi thể là lòng nữ kế duyên cùng ta lại có cái gì quan hệ nàng một cái c h ư ớ c mắt tạm biến hiện ra nguyên bản hình dáng tướng mạo này khắc cường thế ra tay một b ả nắm chặt lấy thần liên trực tiếp nước này thần hồn đoạn này xuống lưng a người rốt cuộc là ai n ộ sa đạo phát ra tiếng kêu thảm hắn bản liền có thương tích trong người lại tao chịu như thế trọng thường thực lực mười không còn một lại đối mặt pháp tướng thiên kiếp căn bản liền ngăn cản không nổi mỗi một tấc máu thịt đều muốn k ế t lẹt sự thật thượng liền tính kỷ thanh trúc không ra tay hắn cũng khó có thể vượt qua thiên kiếp bởi vì thiên kiếp là căn cứ mỗi người cảnh giới mà tới trước đây không có vượt qua thiên kiếp tu sĩ đột nhiên tao này đã kiếp tám chín phần mười đều quá không được ngày quan bởi vì này bản liền không là thuộc về hắn có thể dẫn động kiếp nạn thượng thiên hạ xuống l ô kiếp chỉ vì những cái đó kinh thế kỷ tại mà tới trừ ra tấn thăng trường sinh chi cảnh lịch thiên cải mệnh cần thiết độ kiếp bên ngoài sự thật thượng rất nhiều p h á p tướng đại năng cũng không từng vượt qua thiên kiếp giang dắt ngũ lôi quán đỉnh mà hạ nộ sa đạo đầu pha toái h óc chạy xuôi thần hồn nổ tung tiêu tán tiếp lại là một phiến lôi điện rơi xuống bị kỳ thanh trúc dội ra thon thon tay ngọc đem này ngăn lại bảo lưu lại này hơn phân nửa thân thể không thể lãng phí nhiều ít có thể bán ra điểm tiền đáng tiếc là hóa hình yêu thú không phải có thể nếm thử cá mập thì thương vị nghe nói cá mập thì không là ăn thật ngon kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm khắp một bên kỳ lên n ử a thét dài một tiếng thành công vượt qua thiên tiếp cảnh giới đạt đến thiên nhân hậu kỳ thật khoảng cách pháp tướng cảnh giới không xa xôi lôi hải bên trong hết thệ đều bị lôi quang che lại liền tính là có người tu luyện có thiên nhãn thần thông cho dù là trưởng sinh c ự đầu tại này cũng nhìn đến không mặc càng là không thể nào thôi diễn thiên cơ hết thệ đều bị thiên tiếp đảo loạn cho nên tuyệt mệnh đạo cũng không nhận thấy được tự ra một cái pháp tướng đại năng liền như vậy chết tại trước mặt thiên tiếp động tính sao mà chi đại vô số người nhao nhao q u ă n g tới chăm chú nhìn ánh mắt rất nhiều người a thành thật nói ta có điểm luôn uống kỳ lên cổ co g ụ c lại thiên tiếp đã kết thúc chỉ là pháp tướng cấp bậc thần n i ệ m ba đậu nháy mắt bên trong liền thấu quá tới trên trăm đạo vậy cũng chỉ có thể q u á i ngươi đột phá đến quá chậm kỳ thanh trúc c ư ờ i khẽ dội ra tay một bả kéo qua kỷ lên hai người hóa thành một đạo vệ nước dung nhập biển lớn bên trong đây là thủy đ ộ n thần thông tại kỳ thanh trúc đột phá pháp tướng cảnh giới lúc sau đ ộ n hành từ hóa cầu đồng phi hành lại tiến thêm một bước không còn là mượn từ ngũ hành khí tức phi đ ộ n có thể chân chính làm đến trốn vào ngũ hành bên trong cái này là pháp tướng cảnh giới huyền ảo tuyệt không vẹn vẹn chỉ là sẽ gọi ra một cái loại cực lớn thiên đ i ệ pháp tướng đánh nhau đương nhiên nay cũng cùng mỗi người l ĩ n h ngộ thần thông có quan trốn vào ngũ hành bên trong kỳ thật là một loại khá là ghê gớm năng lực chính là cao hơn không thiếu cảnh giới cũng khó có thể nhìn xuyên này hành tung tỷ đ ệ hai rất nhanh liền xuất hiện tại khắc một cái phương hướng hải vượt bên trong tùy ý tìm một tòa đảo nhỏ leo lên kỳ bên vận chuyển pháp lực tán đi toàn thân bên nước liên tục không ngừng hỏi nói a tỷ này là cái gì năng lực tiên tiên ngũ hành đại đội tại thuyền bên trên lên đường này đoạn thời gian ta vừa mới lục lọi ra tới thủ đoạn bất quá bây giờ chỉ có thể thi triển ra thủy đội cái khác ta còn không có tìm hiểu ra tới kỳ thanh trúc cười một cái nói người đi đột phá tu vi kia ta chịu không nghiên cứu ra một môn thần thông này thực hợp lý đi kỳ huyên khỏe miệng giật một cái này loại một xem liền không đến độn thuật thần thông cứ nhiên là này mấy ngày a tỷ chính mình lấy ra này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường đi đội cá nhân tới n à y điểm thời gian đều không đủ đem một cái thần thông nhập môn này bên trong bản là hoàn toàn hoang lương quần đảo hiện giờ lại bị các phương nhân mã chiếm đoạt lĩnh thơi lớn hơn một chút đảo nhỏ bên trên đều đóng quân một phương thế lực ngay cả tản mát đảo nhỏ đều bị một ít tán tu chiếm cứ ta trước đi dò xét một chút tình báo kỳ u y ê n tại l ạ tinh hải cũng trà trộn mấy năm tự nhận là khẳng định là muốn so a tỷ càng quen thuộc một ít huống chi trưởng tỷ như mẫu hán thân là đệ đệ tự nhiên muốn đại hiệu này lao sao có thể làm a tỷ đi làm này loại gỡ mặt tìm hiểu tin tức sự tình ân cẩn thận một chút ta tại này bên trong thiết chí một ít pháp trận chờ ngươi trở về kỳ thanh trúc nói nói phía trước tại tân n g u y ệ t đ ả o đợi một đoạn thời gian mở cái tiệm tạp hóa cũng không phải là chẳng làm nên trò chống gì tại đem đan khí phụ trận đều quá một lần sau kỳ thanh trúc kinh ngạc phát hiện chính mình có vẻ như tại mỗi một đạo thượng đều có không tệ tư chất đương nhiên luyện đan luyện k h cái gì cũng không bằng nàng tiện tay xoa ra tới linh khí hoàn cũng không bằng tiện tay rút ra một tia hỗn độn khí ra tới nàng càng nhiều kinh hỷ là tới từ phủ trận chi đạo thượng này hai người có c h ô giống nhau cũng có rất lớn bất đồng phu người lấy ân phụ minh văn đạo ngân làm cơ sở cấu trúc loại loại thần thống theo không quan trọng bên trong nhìn thấy thiên địa thấy hơi mà biết trận giả hạ tiếp mặt đất bao la thượng liền cựu thiên tinh thần ngưng tụ thiên địa đại thế vì chính mình dùng to lớn mạ huyền bác thậm chí nối thẳng đại đạo bất quá bây giờ tu hành giới bên trong thường thường đem phụ trận hơn dùng bởi vì phụ đạo có có hạn trận đạo gian lại khó hai người kết hợp lấy phù văn diễn sinh pháp trận có thể sinh ra vô cùng biến hóa kỳ thanh trúc này lúc sử dụng lại là chân chính cổ chi trận nói tố thủ một điểm thay đổi đảo nhỏ địa thế đi hướng cùng với xung quanh hải lưu tựa như cái gì đều không có thay đổi lại hết thể đều trở nên bất đồng thủy mạch linh khí bước lên dây lát chi gian sương ngủ tự sinh dần dần che bao lại cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn không thua kém tỉ mỉ luyện chế trận kỳ trận bàn tân tân khổ khổ khắc họa phù văn mới bày xuống pháp trận nay cũng liền là nàng có thể tù tiện thấm nhuận thiết đ i ệ lại tu luyện tiên tiên ngũ hành đại thần、thông. có thể tùy ý cải thiên hoán điệu nhìn như nhẹ nhàng thoải mái kỳ thực một chút cũng không đơn giản chờ đến kỳ huyên trở về thời cũng là s ứ c sở còn là kỳ thanh trúc tự mình đem này tiếp dẫn trở về nay loại thủ đoạn cùng ta phía trước gặp qua nhìn hải sư thủ đoạn rất là tứ tự t ầ m long nhìn biển đều là địa sư thủ đoạn nếu là có thể tiến thêm một bước liền có thể trở thành sánh vai chư thánh thiên sư nghe nói hư không tinh thần đều tại nắm giữ bên trong tiện tay vung lên có thể nói là thiên đ ị a trung s ứ c là trận đạo góp lại người kỳ huyên cảm t h ẳ n nói trận đạo cùng trận pháp tri đạo là hai việc khác nhau cái trước chỉ có địa sư cùng thiên sư khác nhau cái sau liền là tu sĩ lấy phủ văn tạo dựng pháp trận không qua lại hướng đều là giữa hai bên bên trong bên trong có ta bản chương xong chương 432, b i ể n bên trên tiên đ ả o bí đồ hai chương 432, b i ể n bên trên tiên đ ả o bí đồ hai kỷ thanh trúc đôi mắt đẹp c h ấ p lên có cơ hội có lẽ thật hẳn là mang lên một môn trận đạo thần thông tu luyện m ư ờ hai lấy s á c minh sở học cho nên bên ngoài là cái gì tình huống nàng thậm chí còn chịu thời gian xây lên một gian nhà tranh ngồi đối diện dò hỏi có một vị thiên cơ sư thôi diễn ra biện bên trên tiên đạo sẽ tại nơi lây xuất hiện cho nên rất nhiều thế lực n h o nhao trước tiên đến tới nghe nói còn có tuần nguyện liền đến mong muốn thời gian này đoạn thời gian hẳn là còn sẽ có rất nhiều thiên hướng tiêu chạy tới muốn tới kiếm một chén canh kỵ biển chậm rãi nói nói nay biển bên trên tiên đ ả o chính là chỉnh cái đông hải ba ngàn năm n h ấ t nộ kỳ cảnh không có ai biết nó từ chỗ nào mà tới lại muốn hướng nơi nào mà đi chỉ biết nói nó mỗi cách ba ngàn năm thời gian liền sẽ tùy cơ xuất hiện tại đông hải quá một đoạn thời gian sau liền sẽ chìm vào đáy biển tựa hồ là muốn trôi hướng đông hải chi đông quy khư bên trong đã kéo dài rất nhiều v ằ n năm thế nhân chỉ biết hiểu biển bên trên tiên đạo phía trên có kỳ trần rất nhiều đều là khác địa phương chưa từng thấy qua bà bối c à n g có rất nhiều dị vực đạo vận lưu lại đối tu hành vô cùng hữu ích m u ố n biết pháp tướng cảnh giới phía trên tu hành cũng không là v ù i đầu khổ tu là được nộ đạo mới là quan trọng nhất nhưng mà theo thần thông bên trong nộ đạo mặc dù nhanh gọn nhưng tăng lên lại là không nhiều trừ phi có thể đi ra một điều chính mình còn đ ư ờ n g tới cho nên thông qua cảm nộ ngoại giới khác biệt đạo vận là cực kỳ trọng yếu tu luyện đường tắt này cũng là vì cái gì pháp tướng đại năng tổng là yêu thích đi khắp nơi động duyên cớ về phần trường sinh cự đầu bọn họ đều là thâm nhập vực ngoại tinh không bên trong đi nộ đạo tu hành ít có tại thế gian đi lại mấy ngày nay gian có không ít người đường tắc kỷ thanh trúc sở tại đảo nhỏ đều là tu vi không tầm thường cao thủ lại đều tại trận ngoại trú chân phát hiện căn bản nhìn không thấu sau vội vàng rời đi chỉ sợ quấy nhiều đến bên trong tiền bối đại năng nếu còn chưa tới mong muốn thời gian kỷ thanh trúc nhàn rỗi nhàm chán mang kỷ bên bốn phía đi dạo lại tại một tòa phía trên hòn đảo lớn phát hiện một cái lâm thời phương thị có thể đến nơi đây đại đa số đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ p h á p tướng đại năng cũng chỗ nào cũng có n à y đó người lấy ra đồ vật đều không phải là phạm vận đương nhiên muốn nhặt l ậ kia còn là tẩy tẩy n ủ đi kỳ thanh trúc cũng chỉ là tới xem cái mới lạ bốn phía đi lại xem đến có ngay tại chỗ lấy tài liệu xây dựng thành t h ậ h lâu cũng có được luyện chế trở thành pháp bảo đ ỉ n h đài lâu cát càng là không thiếu trực tiếp liền mặt đất bên trên mà ngồi bãi hàng địa hẹ trào hàng các loại linh vật cùng của bảo cuối cùng nàng tại một cái lao mù loài trước mặt rừng xuống tới này ra hỏa liền một trường chiếu dơm đều không bỏ được phô trực tiếp liền đem mấy khối đen thui tiểu thạch đầu b ả y tại một khối đường một bên đại thạch đầu bên trên đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua địa long tinh thi thế kỳ chân đến xem nhìn lên xem nhét xem a lão mù l o à ra sức hướng người qua đường trào hàng nhiều ít phát tinh một khối kỳ thanh trúc túi người tới tử tế xem xét đem mấy khối lớn chừng bàn tay tảng đá tại tay bên trong qua lại ước lượng phát tướng cảnh giới thượng phẩm p h á p tinh ngàn viên giá cả tuyệt đối công đạo già trẻ không đạt lão mù l o à nhắm con mắt liền bắt đầu báo giá hắn xuyên phổ phổ thông thông thậm chí có chút rách giới lại dám như thế công phu sư tử vọng chẳng lẽ là một vị k ỳ nhân kỳ thanh trúc có chút kinh nghi bất định đôi mắt đẹp bên trong nở dậu mũ thải thần u y giống như là muốn nhìn thấu này mấy khối tảng đá cuối cùng còn là đem này toàn bộ thả trở về nàng tối tăm bên trong có cảm mới tại này bên trong rừng xuống tới nhưng lại không có phát giác đến cái gì chỗ khác thường có cổ quái kỳ b ê n ngược lại là thuận tay tiếp nhận này đó tảng đá xem liếc mắt một cái sau liền nhà danh nói ngươi này là mới từ hải lý lao ra tới không bao lâu đi ách kỳ thật có ba ngày lão mù loà cũng không xấu hổ v ộ vô trước người tảng đá lớn thần thần thao thao nói nói, kỳ thật ta này bên trong thật có bà bối cũng không biết các ngươi có mua hay không đến thời kỳ thanh trúc lập tức trong lòng nhất động nàng phát hiện nguyên lai này khối đồng dạng sơn đen sao đen tảng đá lớn mới là nội gần chất bảo bất quá bên trong cũng không là cái gì điệu long tinh mà là thiên trọng thủy tinh thúy điệu long tinh này loại đồ vật tại ngoại giới tự nhiên là chân quý hết sức nhưng là kỳ thanh trúc có nhất chỉnh viên điệu long tinh thần điệu long tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ta mua lấy này vật chống đỡ nàng lấy ra một khối tinh khiết điệu long tinh có lòng bàn tay lớn nhỏ so thượng thiên phát tinh giá trị càng thắng bởi vì này loại chất lượng điệu long tinh đủ để luyện chế đạo khí thiên trọng thủy tinh thúy thì là cực kỳ hữu í c h tại tu luyện thủy hành thần thông lại thai ngén càng lâu tinh t h y càng nhiều hiệu quả lại càng tốt trước mắt này khối tảng đá lớn bên trong chỉ sợ có ba thiên trọng chi nhiều. tính là đồ tốt thật là điệu long tinh a h ả o bảo bối ta bán bất quá ngươi cũng không nên cùng người khác nói lão mù lòa lấy ra một t r ư ơ n g bản đồ lặng lẽ meo meo đưa tới kỳ thanh trúc có chút im lặng này lao mù lòa tuyệt đối là cố ý đem bảo bối đặt tại bên ngoài bán nhưng lại là k h á c một loại đồ v ậ t nhưng là tại này bên trong bán đất đồ ngươi này là cái gì bản đồ kỳ thanh trúc đôi mi thanh tú cao lại không khỏi dò hỏi nói nhỏ chút nếu để cho người khác biết lại bởi vậy mà ra tay đánh nhau thậm chí sẽ tạo thành dung chuyển từ thương đây chính là biển bên trên tiên đảo bản đồ liền tính là đông hải phía trên thế lực cũng sẽ không có so này càng thêm kỹ càng lão mù loà nói nói dứt lời hắn triển khai tay bên trong nhăn nhăn n ú n n ú n phá bản đồ đặt tại đại thạch đầu bên trên nói nói nhìn thấy chưa này họa nhiều đầy đủ bên trong cái gì cần có đ ề u có ngươi họa lại đầy đủ chúng ta cũng không biết thật giả kỳ h u ê n ở một bên tiên khởi b ạ c nhãn trẻ tuổi người ngươi hiểu cái gì nay một lần có lẽ liền là cuối cùng một lần biện bên trên tiên đảo xuất thế bỏ lỡ cơ hội nhưng là đã không còn lão mù loà thần, thần thao thao nói, nói kỳ thanh trúc đôi mắt bên trong thần quan nội liễm nàng tổng cảm thấy này người bất phàm đây cũng không phải là là phát giác đến cái gì dị dạng mà là đơn thuần từ nơi sâu xa hữu cảm nhi phát không có đạo lý đi giải thích theo nàng tấn thăng p h á p tướng chính mình tiên tiên thần t h ô n g cũng tựa hồ đã có được càng thêm thần dị lực lượng đã không lại chỉ là một cái yêu cầu chủ động vận dụng năng lực chúng ta đi kỷ thanh trúc thật sâu xem liếc mắt một cái lao mù lòa cầm lấy bản đồ mang kỷ i ê n liền rời đi ai một ngàn p h á p tinh chỉ là giao dịch tiền đề không là địa đồ giá trị a ngươi này trẻ tuổi người không nói đạo đức như thế nào cầm đồ vật liền chạy cấp ta lại thêm chút tiền a lão mù lòa khí đến hai tay một phách tảng đ à lớn không cẩn thận khiến cho bên trong thiên trọng thủy tinh t ù y khí tức tiết lộ một kia mà sau lại đưa tới không ít người đến đây xem xét kỳ bên cảm thấy ăn thiệt thòi a tỉ tính cách hảo cười một tiếng chi nhưng là hắn liền rất bất mãn đáng ghét ta thật muốn đem kia cái lão mù lòa n ắ m chặt lên tới đánh một trận hắn ngồi sổm tại cũng không xa nơi xem lão mù lòa kéo người đi buôn bán bản đồ bất quá một cái canh giờ công phu này lao già thế mà liền bán đi ra ngoài mấy chục tấm biển bên trên tiên đảo bản đồ thấp nhất ba năm trăm phát tinh đều bán càng có người không tiết hoa ba ngàn này xem đến kỷ huyền đã là khí đến nghiến răng đồng thời lại cực kỳ hâm mộ đến con mắt đỏ bừng này tới tiền quả thực so ăn cướp còn nhanh bản chương xong chương 433, nguy cơ cùng cơ duyên một chương 433, nguy cơ cùng cơ duyên một làm lão mù lòa bán đi hơn trăm chương bản đồ thời điểm đột nhiên một trận đại l o ạ n có mấy biển lớn thượng thế lực cường giả cùng nhau mà tới tay bên trong còn cầm vừa mới giá cao sợ đến biển bên trên tiên đảo đồ hiển nhiên là tới hương sư v ấ n tội lão mù lòa biết t r ư ớ c bàn rơi đầu liền chạy trực tiếp nhảy xuống hải đảo không thấy t u tích người đâu lại có người làm chúng bán này chờ bí đồ hơn nữa so chúng ta mấy nhà nắm giữ còn muốn tưởng tận đến tột cùng là người nào làm một vị tu vi cao thâm đại năng phẫn nộ nói nói kỳ huyên không nghĩ đến k i a lão mù lòa bán bản đồ khả năng là thật vội vàng chuẩn bị đi tìm a tỷ báo cho đã thấy kỳ thanh trúc cười tủm tỉm đi q u a t ớ i rộng lớn ống tay nó hơi hơi dâng lên bên trong lộ ra tầng tầng lớp lớp bản đồ ai kỳ huyên lập tức hoảng sợ tại tới gần biển bên trên tiên đảo xuất thế mấy ngày gian đ i lại tiên đảo thượng tưởng tận tin tức bí đồ bị xào đến một cái g i trên trời có thể nói là một đường tiêu thăng quý nhất thời điểm thậm chí bán được hơn vạn thượng phẩm pháp tình mộc trương pháp tướng cấp bậc kia loại. nay trong đó có kỷ thanh trúc cùng kỷ huyền tỷ đ ệ hai một phần hết thệ thừa cơ bán đi mười mấy tấm bí đồ mỗi một chương đều là trở lên ngàn p h á p tinh giá cả bán ra hoặc là lấy giá cả gần bảo vật đổi lấy chỉ là đáng tiếc này môn sinh ý mỗi người đều có thể làm đến mức đến cuối cùng đ ề u cơ hồ nhanh muốn nhân thủ một chương có thể nói là nước tràn thành lụt không có người lại nguyện ý đi làm đ o a n đại đầu đương nhiên n à y cũng liền ý vị chân chính mưa máu gió tanh nhanh muốn tới gần nay một ngày kỷ thanh trúc lại đi tới kia tọa đạo tại lâm thời phường thị thượng mua sắm đổi lấy một ít cảm hứng thú đồ vật đặc biệt chế phủ bày trận tài liệu vì nhiều chuyên một vòng sau nàng thần sắc nao nao thế nhưng tại này thấy được người quen l ê nhiễm n à y người chính là phía trước tại tiên tàng thế giới bên trong có quá không g i a o thiếu tập l ê nhiễm ra tự thần bí thiên cơ các nhất mạch không chỉ có là nàng kỷ thanh trúc lúc sau còn thấy được thăng vân tông hàn anh cùng v u kiểu nhi nếu thăng vân tông người tới kia cùng chi đối địch lạc vân tông phỏng đoán cũng tới người cũng không biết bọn họ còn ở đó hay không điều tra kế duyên rơi xuống kia đạo thân đến tột cùng lại thất lạc tới chỗ nào đi n à y đó người đến tới làm kỷ thanh trúc ý thức đến biển bên trên tiên đảo hấp dẫn tới tuyệt không vẹn vẹn chỉ là biển bên trên rất nhiều đại thế lực càng là dẫn tới một ít lục thượng thiên hữu tiêu đến đây ba ngàn năm một lần đại k i n h n ộ chạy đến thời gian tương đương dư g i ả bọn họ không đạo lý sẽ bỏ lỡ mà tại khác một bên kỷ bên đồng dạng cũng thấy được một người quen cũ gặp được lệ cựu kiếp cùng vậy sẽ chỉ bòi toán cắt hung lông xanh rùa người trên người khí tức ta đã nhìn không thấu chẳng lẽ đã đột phá thiên nhân chi cảnh lệ cựu kiếp nhịn không được nói nói hắn tu vi cũng tự cao đặt đến nửa bước đại năng tình trạng linh giác nhạy cảm cảm thấy chính mình không là kỷ thanh trúc đối thủ liền suy đoán kỳ thanh trúc khả năng đã đột phá thiên nhân c h i cảnh tấn thăng pháp tướng đại năng kỳ thanh trúc nghe vậy cười cười không có trả lời cái gì ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm toàn bộ hải b ự c chấn động liền thấy một tòa cự đại hải đảo hiện ra mà ra phương viên có chừng hơn nghìn dặm phát ra một cổ đáng sợ khí t r ẳ n g vừa xuất hiện liền lượn l ờ khởi thần bí sương mù xem đi lên này tòa đảo tựa hồ có chút hữu danh vô thực không có cái gì tiên đảo bộ dáng nhưng là sở hữu người đều biết này tòa đảo bên trên nội ẩn cathol có một phương tiểu thế giới tại này bên trong đó mới là cơ duyên chân chính sở tại tại này tòa biển bên trên tiên đảo xuất hiện thời điểm các đại thế lực liền toàn bộ khởi hành bước vào này bên trong chỉ sợ muộn một điểm liền mụn canh để uống không thượng kỳ thanh trúc cùng kỳ bên bọn họ tự nhiên cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau san xa cổ quái thanh â m vang lên tiên đảo phía trên một tòa dài đến mấy ngàn trượng dãy núi màu xám đột nhiên động lên tới kia lại là một điều không mặt vô tướng cự xả này khác đông nhiên há miệng máu miệng bên trong có vô số răng n a n h răng nhọn một khẩu đem phía trước mấy ngàn người mất xuống an cái sạch sẽ trực tiếp liền hủy diện hào mấy cái đại thế lực tới người a này là cái gì sinh linh nhanh muốn so sánh trường sinh cự đầu giao xả chỉ dựa vào nhục thân liền có thể so với thiên địa phát tướng này là ủng có truyền thuyết bên trong hoàng thú huyết thống sao có bác học lao tu sĩ phát r a kinh hô bọn họ không phải là không có lường chức quá này đ ả o bên trên khả năng sẽ có y ê u thú tồn tại sự thật thượng mỗi một lần lên đ ả o đều sẽ gặp được một ít y ê u thú cường đại nhưng ai sẽ nghĩ tới lại thật có giống như núi lớn nhỏ hồng h o a n g cự thú trước mắt này đ i ề u giao xả còn chưa từng chân chính đạt đến trường sinh cảnh giới nhưng hình thể lại đại đến khó có thể tưởng tượng gục ở chỗ này bất động liền giống như là một điệu dây núi màu xám yêu thú chân thân thường thường cũng không nhỏ một ít man thú vương càng là tùy tiện động một tí mấy trăm trượng nhưng là ngàn trượng là một cái cự đại h ư n g câu bình thường chỉ có trường sinh cảnh giới cự đầu cấp tồn tại mới có thể đạt đến n à y dạng không hợp với lẽ thường hình thể không là phát sinh khó có thể tưởng tượng d ị biến liền là chuyển thừa không thể phỏng đoán huyết mạch cự đại không có mắt giao sàng ngăn chặn phía trước đường sở hữu người đều biết này tòa đảo bản thân cũng không có cái gì thần dị chân chính cơ duyên sở tại chính là này bên trên một chỗ bí cảnh thế giới bên trong kết quả là mấy bị đồng dạng đứng tại pháp tướng cực đỉnh cường giả ngang nhiên ra tay cùng nhau mà ra d ù n muốn giải quyết kia đầu cự xả nhưng chưa từng nghĩ đến sổ người liên thủ một chết sổ tổn thương thế mà đều chưa bắt lại này đầu cự xả ngược lại làm cho cự xả phát cuồng vọt thẳng vào đám người bên trong bàn g bạc như trụ trời thân thể che đậy mà h ạ lan một cái liền có thể đẻ chết rất nhiều người e m chút nhấc lên vô biên sắc nhiệt cuối cùng còn là có trường sinh cự đầu ra tay nhưng cũng chưa từng trực tiếp đánh chết này đầu cự xả thảo tại cũng đem này dẫn đi đi đến mông dương chỗ sâu kịch đấu lên tới còn chưa chân chính tín vào liền g ặ p được một đầu không thể tưởng tượng nổi cự xả xem tới đây hành so ta tưởng tượng còn muốn nguy hiểm kỳ v ê n nói nói t i ê n nào ta sẽ bảo hộ ngươi kỳ thanh trúc mặt mày như họa mặc dù cũng có một chút kinh hãi bất quá cũng không có biểu lộ ra làm vì tỉ tỉ nhất định phải không quan tâm hơn thua mới là mặt khác người tự nhiên sẽ chỉ càng thêm kinh h o à n g bất quá nghĩ lại chỉ là lối b ả o liền có này c ũ n g bố cự thú thủ hộ kia chẳng phải là đại biểu thu hoạch liền sẽ càng lớn bởi vì cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng quý kỳ ngộ thường thường cùng với nguy cơ giữa hai bên là thành có quan hệ trực tiếp đặc biệt là không thiếu lao một mối nhân vật đều kích động bọn họ có ngày giờ không nhiều liền là chạy đại cơ duyên m ạ tới có thậm chí còn trải qua quá lần trước biển bên trên tiên đ ả o mở ra ba ngàn năm trước liền t ừ n g tới kia một lần có thể không có cự thú ngăn cửa tình huống tại được ra khả năng sẽ có càng lớn kỳ nộ g kết luận lúc sau mọi người cũng liền không lại sợ hãi cho dù nơi đây là núi đao trào dầu rất nhiều người kẻ trước ngã xuống kẻ sau thì lên bắt đầu lên đảo rốt cuộc đi vào bọn họ rất nhanh tìm được tọa độ không gian chân chính bước vào tràn ngập kỳ nộ g tiểu thế giới bên trong vừa mới vào v à o liền thấy phía trước một phía vách núi san sát m ê n mông mô hạ dáng lành bốc lên chi lan khắp nơi từ khí mờ mịt đi vào sau không thể phi hành bản chương xong chương 434, n g u y cơ cùng cơ duyên hai chương 434, n g u y cơ cùng cơ duyên hai nhưng là bọn họ lập tức liền giật mình phát hiện một cái sự t ì n h k i a liền là rõ ràng pháp lực dư dả lại liền là không có biện pháp bay lên k h ô n g t r ú n g sở hữu người đều là như thế chỉ có thể đi bộ đi tới n à y là một phiến đất kỳ dị linh khí so ngoại giới n ồ n g đậm rất nhiều lần lại còn di tán một cổ cực mạnh tinh khí hút vào một n g ụ m cảm giác chỉnh cá nhân đều tinh lực dồi dào một ít thể chất hơi kém tu sĩ thậm chí đều cảm giác đến chính mình thân thể đều được đến một tia rèn luyện không giống với thiên địa linh khí đến nơi đều là, này loại tinh khí cơ hồ chỉ ở sống sinh linh trên người tồn tại, rời thân thể lúc sau rất dễ dàng liền tiêu tán, trừ một ít cực kỳ thưa thất huyết tinh chi bảo bên ngoài, cũng chỉ có sử dụng huyết nhục luyện chế tinh khí đại đàn có thể có như thế thần hiệu là tu sĩ dùng tới tôi thể thuốc đại bổ. Sở hữu người đều kích động cho rằng n à y hành chắc chắn có đại thu hoạch. không xa nơi, một c h ỉ không mặc không v ả y dao xà xoắn đứt một m g ọ n núi, dài đến mấy trăm triệu, n ả y lên, thanh thế dọn g ư ờ i tại kia bên trong truyền gia kêu thảm liên miên thanh không thiếu tu sĩ chết oan chết hùng cái này hiển nhi tại đ á m người còn tại chờ đợi biển bên trên tiên đảo bông xuống thời điểm cũng đã trước tiên chiếm cứ này bên trong trước mắt này điều không m ặ t không phải giao xả tại pháp tướng cảnh giới bên trong cũng coi là xuất sắc giả tối thiểu cũng đủ để so sánh pháp tướng hậu kỳ đại năng bình thường người căn bản không có cách nào đối phó nhưng là những cái đó đại tu sĩ đã tiến vào này bên trong cũng không có người muốn đi phí lực đánh chết cho nên này đường không thông tựa hồ cùng bên ngoài kia đ i ề u cự giao rắn cùng thuộc nhất tộc bất quá này điều liền lân phiến đều không có kỳ h u ê n quan sát một chút nói, nói. này đồ vẫn không là g a o xả chí ít cùng long không có quan hệ k ỳ thanh trúc thì là vẫn luôn nhíu lại lông mày hảo nửa ngày mới chậm dai phun ra này mấy chữ mặc dù này đồ vật rất giống là dao xà một loại liền tính cũng vậy trên người cũng có thần bí cổ pháp v â n tăng thêm kia khoa t r ư ơ n g hình thể mặc cho ai tới đều đến sợ hai thán phục một câu là lòng trúc dao xà không phải dựa vào cái gì dài đến như vậy đ ạ i thực lực còn như vậy cường đại chỉ cần là trường điều trạng sinh linh lại tăng thêm thực lực không tầm thường bình thường mà nói hướng long tộc trên người phỏng đoán chuẩn không có vấn đề đây cơ hồ liền là tu hành giới một cái tiềm ý thức nhưng sự thật cũng không phải là như thế kỷ thanh trúc dám căn đoan này đồ chơi không có nửa điểm lòng tộc huyết thống ngạch tích cái huyền vũ nha không sẽ là kia loại đồ vật đi nay thời điểm ghé vào lệ cựu kiếp đầu bên trên lông xanh rùa đột nhiên kêu lên ba người ánh mắt chuyển hướng n ó nhưng là cái này lông xanh rùa lại ngậm miệng không phung một cái chữ nghe nói rùa ba ba c h i loại nhất là đại bổ đặc biệt là sống mấy trăm năm lão quy cảng là như vậy kỳ thanh trúc yếu ớt nói nói lông xanh rùa bái kéo một chút lệ cựu kiếp tóc thở dài một hơi nói đ ư n g như vậy xem bản huyền vũ kỳ thật ta cũng không rõ ràng chỉ là có một cái suy đoán mà thôi nếu là thật nói đến đây nó liền lại kẹn sau đó liền bị lệ cựu kiếp một phát bắt được hung hăng bước ra ngoài kỳ thanh trúc kỳ huyên vô sự nó bản l ã n h rất lớn lệ cựu kiếp lời ít mà ý nhiều sau đó cùng tỷ đ ệ hai như vậy cá o biệt độc tự lên đường hắn là một cái độc hành khách rất ít cùng người đồng hành kỳ thanh trúc lấy ra theo lão mù lòa kêu bên trong mua được bí đồ tử tế đánh giá một phen xác định chính mình sở tại n à y phiến thế giới cực kỳ rộng lớn nghe nói nhất bên trong còn có thất lạc ở này người tụ tập thành tộc kỳ u y ê n nói ra một cái hắn nghe nói còn là cẩn thận một chút đi bí đồ thượng đều không có đánh dấu ra tới Nô,、no, chúng ta hiện tại hẳn là tại này cái bình nguyên đổi núi cái ta tại tại đồi là một ả thảo n Thanh、Trúc、nói nói. Ngắn ngủi thương h đất. Trúc Kỳ m chút, hai người quyết người đường ị n còn h là t r ớ trước, dựa theo bí đồ đi trước c chí cũng có cái dựa sau. theo ít theo, thăm rõ ràng này, bên trong tình lại tính toàn Một bí bên đồ đi đ lại rõ ràng ư này vững y dõ thượng trải qua các loại địa hình phức tạp có xương khô hoa mạc có liên miên vực sâu có kịch độc đầm lầy cũng có huyết sắc cự hồ a kêu thảm c h u y ể n đến một cái có thể so với đại giáo thế lực b ố n v ị pháp tướng vượt qua cự hồ lúc bị một điều ngàn trượng h u t mãn một khẩu nốt xuống lập tức chìm vào đáy n g thiên a ngàn trượng giao xạ này bên trong rốt cuộc có nhiều ít điều này loại đồ vật mọi người kinh hô ra tiếng sau lưng toát ra mồ hôi lạnh thần hồn run dày kinh dị n à y loại không có mặt mặt chỉ có một trương đại khẩu giao xà u n g có không tầm thường huyết m ạ n h trăm trượng lớn nhỏ cũng không phải là bình thường thiên nhân cảnh giới tu sĩ có thể đối phó ngàn trượng lớn nhỏ càng là l i ê n pháp tướng hậu kỳ đại năng đều khó mà đối phó huyết hải quân quận như dung biên bản xôi trào này bên trong xuất hiện mấy đầu tương tự vô tướng g a o xà rất nhiều người ngắm mà l ư i bước có người muốn khắc họa trận văn vượt qua hư không nhưng là phát hiện truyền tống trận mất đi hiệu lực căn bản không được hiệu quả lại là này loại sinh linh Kỳ t h a này h Trúc tao m lại thời i ề u lần g điểm một người mặc có chút rách rưới lao ra hỏa lao đến la lớn không là phía trước kia cái bán biển bên trên tiên đảo bí đổ lao mụ loà còn có thể là ai hai vị chúng ta cùng nhau đồng hành như thế nào người nhiều lực lượng đại thực sự không được mượn thuyền quá hồ cũng có thể lão mù loà còn không có chờ hai người đồng ý liền chính mình n ả y b ả o kỳ thanh trúc thấy thế không có nhiều nói cái gì lão già mù này thực thần bí không tốt tùy tiện t r e o t r ọ c tốt nhất an an ổn ổn đ ư a tiễn nhất thời chi gian huyết s á c cự hồ bên trên có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông các loại pháp bảo bí thuật tầm t ầ n g lớp lớp chỉ bất quá đại bộ phận đều thất bại cuối cùng rơi vào vô tướng giao xả bụng bên trong kỳ thanh trúc còn cầm một thanh đạo khí trường đao làm thành thuyền mái trèo trôi qua động mà cọ thuyền lão mù loà cũng lấy ra một bộ tàn trận đổ nở rộ quang h u bao lại ba người chỉ là xem đến này bức tàn trận đồ kỳ thanh trúc tựa hồ nhớ ra cái gì đó chính mình có vẻ như cũng cùng có một bộ tiểu vô tướng sát trận tàn đồ cùng này cái cực kỳ tương tự mà tại khác một bên hơn mười vị pháp tướng đại năng cùng nhau tại xuất thủ n h a u n h a u trấn áp những cái đó vô tướng giao xả triển khai một trận kịch liệt chiến đấu này bên trong thật đáng sợ đến nơi đều là nguy hiểm chỉ là này phiến cự hồ liền đánh thành này cái bộ dáng thâm nhập hơn nữa không biết còn sẽ gặp được cái gì kỳ lên cảm thán nói kỳ thanh trúc bắt lấy cơ hội thứ nhất cái hướng cự hồ bị n g ạ hướng đi hảo tại lúc sau một đường hữu kinh vô hiểm l i ê n gặp được một đầu pháp tướng cấp bậc vô tướng giao xả bị kỷ thanh trúc một trùng chân t o á n g sau đó mấy đao chém chết quả nhiên không là giao xả không vậy không xương này là một loại côn trùng kỷ thanh trúc chặt đứt vô tướng giao xả sau nói nói sau đó nàng xoay người nhìn hướng lao mù loà nói nói phía trước mua sắm bí đồ thời điểm tiền bối từng nói quá này là cuối cùng một lần biện bên trên tiên đ ả o xuất hiện tiền bối tất nhiên biết được rất nhiều còn thỉnh vui lòng chỉ giáo nói quá lời nói quá lời đảm đương không nổi cái gì tiền bối chỉ bất quá si sống mấy năm thôi lao mù loà khoác khoác tay nói tiếp bất quá nơi đây có đại nguy cơ cũng có đại cơ duyên bản chương xong chương 435, lăm huyết tế một chương 435, lăm huyết tế một liền tính phía trước có càng lớn nguy hiểm nhưng l ạ i đều đến nơi này lại làm sao có thể tùy tiện từ bỏ kỳ thanh trúc bọn họ đi tới một mảnh đen nhánh bông dương phía trước không có nhiều nói cái gì tiếp tục vượt biển mà đi đến nơi này lão mù lòa bí đổ liền mất đi tác dụng nguyên bản nơi này là tuyệt đối đến địa phương mà không đến được có bô thượng huyền diệu cản đường bất quá chỉ có này một lần có thể tiếp tục đi tới lão mù lòa thần thần thao thao nói, nói. mà tại này một lần nàng ư c có u i c n thể n cảm nhận được này bên trong tựa hồ có một loại thần tính tinh hoa trôn sâu ở dưới đất cũng đã từng tại tiên tàng thế giới bên trong tiêm một phương thần linh dược viên rất là giống nhau có thể tiến vào nơi lây nhập khẩu không chỉ một một ít tu sĩ có phần có thủ đoạn không thiếu trước kỳ thanh trúc một bước xuống tới chính tại tìm khắp tứ phía thiên tài địa bảo đánh vỡ này bên trong bình tĩnh a a a nhân tộc tu sĩ chi gian phát sinh tranh đấu có người phát hiện một điều có thể so với trường sinh cảnh pháp tinh đại mỏ cũng có người phát hiện thần huyết k h o á n g thạch mạch càng có người khai quật ra nhất đại khối niệm h ồ n thạch nay là một loại có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ thần hồn chi lực hy thế kỳ chân kết quả là một đám lại một đám người ra tay đánh nhau đảo mắt chi gian liền có mười mấy người chết toan chết u ồ n g lại không ngừng có người đến sau tham dự vào thiên tài địa bảo động nhân tâm hôm nay còn không biết muốn chết bao nhiêu người kỳ thanh trúc mở miệm nói ra nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu chân chính bảo tàng còn không có xuất thế lão mù loà ngược lại là rất bình tĩnh đối này cái địa phương có độc đáo kiến giải tựa hồ so người khác biết đến càng nhiều cũng nguyên nhân chính là này kỳ thanh trúc mới vẫn luôn đi theo hắn sau một hồi lâu lão mù loà nhữ chặt lông mày c h ắ p hai tay sau lưng tại này phiến vách núi tri gian không ngừng ra bước tỉ mỉ đo đặc cùng tôi diễn cuối cùng còn là thán ra một hơi nói thật là gần thần c h i địa đến này cái thời điểm còn khó có thể phỏng đoán kỳ thanh trúc đôi mắt hơi hơi chất động tại tinh không bên trong rất nhiều nơi thánh nhân liền sẽ bị xem như thần linh được tôn sùng nhưng là chân chính thần linh là viễn siêu bình thường thánh nhân cũng không biết lao mù loà nói là loại nào cho nên nói chúng ta kỳ thật là chạy vào một tôn thánh nhân thể nội nàng t r ợ t mở miệng như là tại đặt câu hỏi càng giống là tại trần thuật một sự thật l ờ i không làm cho người ta k i n ngạc thì đến chết cũng không thôi nói nói thánh nhân công tham tạo hóa cho dù b ọ o mình vẫn như c ũ ẩn chứa vô cùng thần dị bên ngoài những cái đó đại dương màu đen là cô quặn thất hải này bên trong liền là tử phủ sở tại như thế cái người là người khó có thể tưởng tượng kỳ huyên dừng lại đào tảng đá cử động không khỏi mở to hai mắt nhìn này bên trong hòn đá cực kỳ kiên cố thiên nhân cảnh giới căn bản liền đánh không ra mấy đạo b ệ n h n lân chỉ có pháp tướng đại năng hoặc là vận dụng người khí mới có thể mở ra nhất điểm điểm lỗ thủng đào móc ra tiên sườn núi hạ các loại thần thạch thánh nhân đương nhiên mạnh đến khó có thể tưởng tượng chóc tinh nã nguyệt không nói chơi có thể nhục thân vượt qua hư không bất quá ta nghĩ bình thường chân thánh chỉ sợ cũng rất khó đem chính mình thể nội diện hóa suốt một tọa như thế chân thật thế giới kỳ thanh trúc phỏng đoàn nói kỳ huyên đi dò hỏi chính mình thể nội yêu thần yêu thần cho khẳng định h ộ i phục chân thánh s á t thực có thể tại hư không bên trong sáng lập tiểu thế giới nhưng làm không được đem chính mình thân thể hóa thành một cái chân thật thế giới tối đa cũng liền đem chính mình thức hại t ử p h ụ t ử hư hóa thực thánh nhân cùng thánh nhân c h i gian cũng có khoảng cách thân thể diễn hóa thế giới liền tính là đại thánh cũng khó có thể làm đến trừ phi là tu luyện cái gì khó lường đại thần t h ô n g hoặc là cái gì t r ù n g tộc thiên phú mới có một chút khả năng nếu như ta không có đ o á n sai chúng ta hẳn là tại một đầu khó có thể tưởng tượng h a n g thú thể nội lão mù loà rốt cuộc thổ lộ ra chân tướng nơi đây không là thánh nhân thể nội mà là một đầu so bình thường thánh nhân còn muốn đáng sợ hoang thú thể nội hoang thú thế gian hiếm có thiên nguyên giới bên trong chỉ ở quy khư c h i địa có người thường thấy trừ cái đó ra cũng chỉ có vực ngoại tinh không bên trong mới có tung tích chúng nó lớn nhất đặc điểm liền là đại là khó có thể tưởng tượng to lớn đại v ậ t có chút hoang thú hình thể có thể so với tinh thần hoành hành vũ trụ bên trong liền thánh nhân cũng không dám đi trêu t r ọ c lại thọ nguyên cực kỳ dài dòn một chán vượt mức bình thường phản phất cùng trên đời cái khác sinh linh có chút cách cách không vào có người nói chúng nó mới là này thế gian ban đầu sinh linh, là hết tới tự tại so thái cổ hồng hoàng còn muốn xa xưa minh cổ kỷ nguyên này khả năng là một đầu á loại hoang thú tiếp cận bán huyết loại kỳ thanh trúc đậu dung lộ ra hết sức ngưng trọng t h ầ n sắc hoang thú là một loại cự thú gọi chung cũng không phải là chỉ là đơn chỉ một loại nào đó bán huyết hoang thú đại như tinh thần á máu loại có thể so với đại lục đảo lớn cho dù là t ạ m huyết hoang thú hình thể cũng viễn siêu bình thường sinh linh hàng trăm hàng ngàn lần từng có cổ lão thần linh liền t ạ i hoang thú long kỉnh trên người tu sửa cung điện đem này làm vì chính mình hành cùng tuần tra chư thiên tinh hạ kỳ huyết người đã choáng t ứ chi đều trở nên cứng ngắc bán huyết chỉ là lộ ra mặt biển hình thành đảo nhỏ diện tích liền đạt đến ngàn dặm trí cự n g ư ơ i nói cho ta này n đổ chơi thế mà còn chỉ là một cái không đến bán huyết hoang thú vậy chân chính hoang thú đến có cỡ nào khoa trương không cần bối rối thuần huyết hoang thú chỉ là một cái hư vô mở m i ệ n g truyền thuyết nhất cổ lão điện tịch bên trong đều không có cái gì ghi chép quá mức n h t i ê n thế gian không còn lão mù loài trần ăn nói lời nói mặc dù như thế b ấ t quá chỉ sợ cũng liền hắn chính mình trong lòng cũng còn có rất nhiều kinh khủng nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kêu t h ẳ n thành cũng không biết phía sau rốt cuộc lại có bao nhiều tu sĩ xông vào tới vì tranh đoạt này bên trong các loại thần thạch ra tay đánh nhau đ ấ m máu tử chiến không bao lâu lại có hơn trăm người n ạ c mạng máu nhuộm vách đá chi gian tiếng g i ế t rung trời lại một điều thần thạch k hoáng mạch bị phát hiện rất nhiều người v ọ t tới đi tranh đoạt này bên trong có một ít đại giáo trưởng lão kịch liệt chèm g i ế t đều là pháp tướng trung hậu kỳ đại tu sĩ kỳ thanh trúc không chút nghi ngờ lại như vậy xuống đi chỉ sợ quá một hồi nhi ngay cả trưởng sinh cự đầu nhóm cũng ngồi không yên muốn không là nơi đây cấm chỉ phi đội ngăn cách hư không lại không thể phá vỡ chỉ sợ đã sớm bị đánh băng nàng không có đi lẫn vào này đó đi trước mấy chục dặm một tòa cự đại v á c h đá đứng bước tại phía trước này bên trên có mông lung đại đạo dấu vết còn có rất nhiều đạo văn khó có thể phân biệt nó ý tựa như một bức thiên nhiên đạo đồ này bên trong cũng hấp dẫn một ít tu sĩ ngừng chân xem xét đáng tiếc đều hoàn toàn không có thu hoạch có người vì vậy mà thẹn quá hóa giận cảm thấy cái này là một ít không có chút ý nghĩa nào dấu vết một bàn tay đánh tới kết quả v á c h đá không chút sức mẹ chính mình ngược lại là bị phản chấn bị thương chỉ là tại trình bày một loại đạo lý thánh nhân tới cũng khó khăn có thu hoạch bản chương xong chương 436, huyết tế hai chương 436, huyết tế hai lão mù loà tử tế quan sát một h ồ i nhi cho ra như vậy kết luận kỳ v i ê n chăm chú nhìn nửa ngày ẩn ẩn có sở ngộ này đ ồ vật s ắ c thực không là người có thể tìm hiểu nhưng là hắn quay đầu nhìn lại liền nhìn được chính mình a tỷ đã nhắm mắt lại quanh thân đã khởi một chút đạo vận vận sóng tự giống ngộ đạo có thành bộ dáng a tỷ ngươi chẳng lẽ ngộ a kỳ h u ê n đại kinh ta nói ta ngộ ngươi tín a kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái đôi mắt đẹp bên trong thu lại một mạt kinh người thần thái kỳ huyên không nói gì chỉ có lao mù loạ có chút kinh nghi bất định hừ vô c h i tiểu bối loại người vách đá phía trước cách không xa nơi một cái hắc bảo láo giả hừ lạnh một tiếng tựa h ồ nghe đến tỷ đ ệ hai trò chuyện phát ra cười n ạ o kỳ huyên cảm thấy này người có chút không hiểu ra sao bệnh tâm thần đi thấy người liền mắng nếu là người khác mắng chính mình mấy câu cũng không có gì cùng lắm thì chịu nhị n cười một tiến tri chỉ khi nào liên quan đến a tỷ hắn liền có chút dễ cháy dễ nổ tùng không khỏi siết chặt nằm đấm tiểu bối người ánh mắt lao phu thực không yêu thích tự hủy hai mắt ta tha cho ngươi một mệnh nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình hắc bảo lao giả kiệt kiệt cười một tiếng hắn chính là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ tại này bên trong ít có người địch vốn di tìm hiểu không đến liền có chút nóng n mẹ phiền không nghĩ đến còn có tiểu bối tại chính mình trước mặt loại người quả thực không biết n g ụ i vị kỳ thanh trúc xoay người lại l a n h m â u xem hắn hắc bảo lao giả xem đến kỳ thanh trúc lập tức hai mắt tỏa sáng t h i ể m quá một tia k h á c dạng thần sắc kỳ u y ê n phát giác đến này lao giả ánh mắt bên trong dâm tả chi sắc lập tức tức giận bên trong đốt tay bên trong xuất hiện một bả màu bạc nay là một cái cầm khí liền đại năng đều có thể xuyên âm uy lực vô cùng lớn không những không nghe lời còn nghĩ hoàng thủ tiểu tử c ũ n g vọng hôm nay ta thuận tiện hảo giáo v ấ n một chút ngươi hắc bảo lão giả sát tâm nhất thời cười lạnh liên tục tại này bên trong nhâm ngươi tới đầu kinh người cũng vô dụng tại bên ngoài thám hiểm chết sống có số chính là đại giáo truyền nhân cũng có vấn lạc nguy cơ kỳ huyên sớm có đề phòng tiên hạ thủ bi cường tay bên trong ngân mâu nháy mắt bên trong đánh ra đánh tại hắc bảo lão giả trên n g i trực tiếp làm hắn bay tứ tung đi ra ngoài mấy trăm trượng hung hăng đụt vào tuyện bích phía trên là cấn bất d i ệ t đạo ngân tuyệt bích không có hại hủy nửa phần nhưng hắc bảo lão giả một cái tay lại là bị đánh thành một miệng a ta muốn người chết hắc bảo lão giả bạo độ sắc mặt xanh xám thần s ắ c dữ tợn bàn tay lớn chấn động trực tiếp tế ra chính mình pháp bảo một tòa t h a n h kim đỉnh tròn ba chân sông ra thả đại cao tới hơn trăm trượng như là một tòa núi nhỏ chấn áp mà hạ đông t h a n h kim đỉnh ba chân mặt ngoài lưu động lạnh lẽo q u a n g trạch áp đến người không thở nổi là một m đám vây xem người nhao n a o liên tục không ngừng thoát đi kia là hải hoàng tông mặc trạch lão nhân chính là pháp tướng hậu kỳ đại năng còn am hiểu thủy pháp thuật luyết đan hắn này là tại làm cái gì ai trêu chọc đến hắn liền cực phẩm huyền khí đan đỉnh đều tế ra nghe nói này lão g i ả cực kỳ háo sắc người g i ả nhưng tâm không g i ả thanh kim đỉnh ba chân nội bộ chuyển đến từng đợt hải triều chi thanh nó hoàn toàn có thể trở nên càng lớn nhưng là không có tất yếu bởi vì này nội bộ được lấy bông dương chi thủy đủ để sinh sinh đẻ chết pháp tướng cừng giả dùng tới đối phó một tên tiểu bối quả thực liền là đại tài tiểu dụ đại đ ỉ n h hành không ép xuống tại chỗ liền đem gần đây một ngọn rẫy núi cấp áp sập đã vụn bắn tung trời cực kỳ đáng sợ trước mắt này bên trong lại không cách nào phi đội Quả、thực l i ề nay thời n cũng không tránh. Tăng n thể còn chưa phiên ngươi tới điểm n quả kỷ bên cũng phát lực hắn thần lực kinh tế đem pháp lực quán chú vào vỡ vụn cự đại trong núi đá mà sau nhấc tay ném ra cự nham nay tòa đã núi đại quá phận đồng rạn có hơn trăm triệu cao lại mỗi một tấc đều bị quản chú phẩm chất cực cao pháp lực nở rộ kịch liệt quan h ò a đem bầu trời đều bao phủ lại núi đá phát thoái đại đ ỉ n h bay ngược mặc trạch quanh thân xuất hiện một cái cao ba t r ư ợ n g viên đ ỉ n h pháp tướng vững vàng bảo vệ hắn pháp tướng giai đoạn trước vì hư tướng trung kỳ vì thực tướng mà hậu kỳ liền lại như thân chi cảnh không chỉ có thể trở nên vô cùng lớn còn có thể đem pháp tướng dung nhập tự thân chính mình liền có thể phát huy ra pháp tướng thần huy ha ha ha vô tri tiểu bối há hiểu pháp tướng chi huyền ảo mặc trạch hết lớn kỳ thanh trúc thần sắc lãnh đạo phất phất tay bầu trời bên trong ngũ sắc thần long nâng lên dài dòng cái nôi o a n h long một chút trực tiếp liền người mang đỉnh cấp n g ệ n vào dưới nền đất hào bạo lực ta rất thích kỳ huyên nhìn thấy có mấy cái xuyên cùng kia cái lao già tương tự phục sức người muốn đi mật báo cầu cứu nhanh chân bước ra vào tới hắn đánh không được pháp tướng hậu kỳ lao già còn đánh không được này quân bất quá là thiên nhân cảnh giới người a giết người người người vĩnh v i ê n phải giết lao già kia không hiểu n h ụ c người sau tới lại muốn cấp người giết người như thế hành vi quả thực liền là tà ma h o à đạo nếu là này đó người cũng là bình thường mà hàng kia kỳ u y ê n không để ý hôm nay liền thay trởi hành đạo một hồi khác một bên kỳ thanh trúc cũng lấy ra thiên h u y ễ n minh hoàng cung cái này thượng phẩm huyệt khí mặc dù không có triển khai p h á p tướng nhưng cũng vận chuyển ngũ hành luân chuyển thần thống chiến lược năm lần tăng lên trước mắt chi gian liền bắn ra chín chi xích tinh đồng mẫu tên như sao trổi tập nguyệt tựa như trường hồng mặt trời lặn dầm dầm dầm này là một bước hết sức tình cảnh đáng sợ tại này bên trong hư không đều m ậ t mẹo mặt trạch chỉ có thể trốn tại đỉnh bên trong bị đ ậ u bị đánh căn bản không dám bước ra đ ư ợ bước này khác hẳn như thế nào còn có thể không biết trước mắt này cái đẹp như tiên n ữ nữ tử thế nhưng cũng là một vị phát tướng đại năng nàng thực lực không bằng ta Này khi không quá là dựa vào khi Pháp quá dựa bảo c h i đi đi đi, đợi Huy, quay đầu n h ấ tòa định phải đem này bắt lấy. Trạch giá đỉnh mà đi, đỉnh này hắn hiện tại hai đỉnh hợp nhất, tự tin、Pháp、tướng cảnh giới không người phải trạch hai hợp Pháp thể phá h p giá tại giới Mặc mà lấy. bắt tự có núi đá trước sau bị kỳ thanh trúc bắn ra chín mũi tên đánh nát đổ sụt có thể nghĩ này bên trong ẩ n chứa lực lượng liền tính là mặc trạch trốn tại đỉnh bên trong cũng bị đâm đến thất điên bát đảo tìm không thấy nam bắc thanh kim đỉnh ba chân thượng cũng xuất hiện rõ ràng vết lõm cùng vết dạng nhưng là lập tức đại đỉnh đột nhiên liền hãm sâu vào mặt đất bên dưới mặt đất bên dưới còn có một phiến không gian bên trong có người rất nhiều người phát ra sợ hai tơ tại kỳ thanh trúc liên tiếp bắn sập chín tòa sơn phong sau mặt đất bên dưới thế mà xuất hiện một phiến to lớn chỗ trống bên trong lại còn có loại người sinh linh tồn tại đồng thời một cổ khó có thể tưởng tượng nguy cơ cảm thản nhiên mà phát nháy mắt bên trong xuất hiện tại mỗi một cái tu sĩ đáy lòng sinh tử chi gian có đại khủng bố bị trước tiên phát hiện không sao chúng ta sớm đã chuẩn bị hảo mở ra đ ạ i trận huyết tế này đó n g o ạ i lai giả tỉnh lại tổ thần khủng bố hết u y sắc khoảnh khắc bên trong tràn ngập cả phiến thiên địa đá núi như bọn nước đồng dạm tại chập chúng phá thoái đứng ngủi chịu xào liền là rớt xuống đi tam túc đại đ ỉ n h a mặc trạch hét thẳng một tiếng lập tức liền bị vết sắc bao phủ triệt để tan thành mây khói bản chương xong chương 437, như mậu ảo nữ tử trí thân cảm ứng một chương bốn ả như mậu ảo nữ tử trí thân cảm ứng một thiên a chẳng lẽ là thánh nhân tại xuất thủ như thế nào sẽ như vậy đáng sợ không không đúng dưới nền đất bên trong co sinh linh chúng ta này là rơi vào đến cạm b ấ y bên trong ông trời đất sụp đổ thưa không như rách dưới bức tranh tại run dày dữ dội yên cố dị thường đại địa từng khúc sụp đổ mà sau liên miên tiên sườn núi vĩnh viễn không tồn tại phá thoái thành trần sở hữu người sắc mặt tái nhận cơ hồ không thể tin được trước mắt đây hết thảy đầu váng mắt hoa cơ hồ muốn ngạt thở đi qua tại n à y phiến rách nát chi đ ị a trên không chỉ có mười mấy người đứng giữa không trung bọn họ có là t r ư ờ n g sinh cảnh giới cự đầu có là nắm giữ phát ra thánh đạo khí tức pháp bảo vẫn như cũ có thể phi hành không có bị triệt để g i a g cầm cũng chính là bọn họ kịp thời ra tay cứu trở về tới không thiếu tu sĩ nếu không đại bộ phận người cũng phải bị đ i ệ hãm mất hết căn bản không có cơ hội chạy thoát còn không đủ giết bọn họ huyết tế tổ thần b kỳ thanh trúc ngưng tụ h o pháp lực tại tay bên trên hóa thành từng nhánh ngũ sắc thần tiễn liên tiếp bắn ra ngăn lại đánh tới vết mang công kích chính l à nàng nghĩ muốn đi tìm tìm kỷ lên thời điểm một đạo có chút bất đồng huyết mang lao đến tựa hồ là khóa chặt nàng không sai con mồi giết người huyết tế tổ thần kỳ thanh trúc bay đầu lại liền thấy một đạo huyết sắc nhân ảnh trùng sắt mà tới cái gì đồ vật nàng theo bản năng tắt qua một cái trực tiếp liền đem này đánh vào một ngọn núi đổ bên trong giống người mà không phải người quái vật còn nghĩ tới đánh l ê n ta không biết sống chết kỳ thanh trúc thanh n â m bình thản vận chuyển tiên nhãn thấy rõ ràng kia đạo huyết sắc thân ảnh kỳ thật là một cái khóc tựa như người hình nhưng thân dài hơn trượng trên người dài có rất nhiều đặc thù rác chất sinh linh những cái đó rác chất đại bộ phận như là huyết sắc lân phiến đồng dạng bao trùm tại này trên người một bộ phận thì là tạo thành các loại dữ tợn đâm phụ thuộc mấu chốt cùng đầu chân có thể nói là toàn thân đều là vũ khí hiện đến cực kỳ nguy hiểm kỳ thanh trúc lười nhác cùng này trò chuyện này đó bản thổ sinh linh vô luận có cái gì lai lịch tại mở ra huyết tế trận pháp chuẩn bị sát hại sở hữu người lúc cũng đã là địch không phải bạn nàng tay bên trong lưu quang giật hải thiên h u y ễ n minh hoàng c u n g quang mang đại thịnh dây cung run d ẩ y ba chi đồng tên tế xuất quả là nhanh đến thực hạng thướng bị đập x u ố n g ra hỏa bắn chết mà đi làm nhất bắt đầu còn chuyển ra âm v a n g chi thanh như là kim thạch giao kích kia là thứ nhất mũi tên cùng này cầm pháp bảo sản sinh kịch liệt va chạm cuối cùng mũi tên tiện đoạn pháp bảo tiếp theo thứ hai mũi tên liền xuyên thủng này thân thể hung hăng cắm vào trái tim những cái đó nhìn như kiên cố hết sắc lân phiến cũng không thể ngăn cản mũi tên bắn chết chờ đến thứ ba mũi tên đồng thời rơi xuống đầu lâu cũng theo đó nổ tung trước sau ba mũi tên không có một tiếng thất bại căn bản không thể ngăn cản bẻ gãy nghiền nát liền bị diệt s á t hình thần câu diện cái gì bên cạnh người đều bị hoảng sợ đến xem này bản thổ sinh linh khí t ứ c muốn miễn siêu thiên nhân cảnh giới nhưng cùng pháp tướng đại năng tranh phong không nghĩ đến liền như vậy bị nhẹ n h õ m giải quyết bất quá này tự nhiên cũng thu nhận mặt khác bản thổ sinh linh chú ý rất nhanh liền có mặt khác hai người muốn vì này báo thù xem t ớ i chỉ cần là sinh linh hình người b á n chết đầu đều phải chết ta kỳ thanh trúc tay bên trong cầm thiên huyễn minh hoàng cùng thần s á c lạnh lùng tiếp tục nhanh chóng dương cung l ắ p tên b á n chết địch tới đánh phúc phúc phúc hạ một khắc nàng chín mũi tên liền ra thậm chí đều không có sử dụng xích tinh đồng mẫu luyện chế thực thể mũi tên chỉ là lấy pháp lực cô động thành tên vẫn như c ũ đem này hai cái có thể so với mới vào pháp tướng cường giả cấp b á n chết bọn họ ngăn cản không nổi này loại thần tiễn uy thế tại chỗ liền bị bắn nổ gần đây bản thổ sinh linh cũng đã biến sắc phân tán b u n phía tạm thời không có lại đến quản kỳ thanh trúc nàng ra tay q u á quả đoán chiến lược phi phạm làm bọn họ cũng chịu đến uy hiếp nghiêm trọng trong lòng đại l o ạ n kỳ thanh trúc cũng không có chạy tới truy sát n à y đó ra hỏa không là nàng một người có thể trừ sạch lại còn tại quần q u ầ n không ngừng theo dưới nền đất sông r a đem so mà nói bọn họ sở đụng phải tập kích chỉ là việc nhỏ không đáng kể b ị tiêu huyết sắc trận pháp bao phủ một đám dẫn đầu người áp lực càng lớn a đột nhiên một vị cầm chuẩn thánh khí tuyệt đỉnh đại năng phát ra d i ê n g gì trà ngập n kinh khủng bởi vì cái gọi là dây thường chuyên chọn tế nơi đoạn tu vi kém một chút phát bảo kém một chút cho nên thứ nhất cái chết liền là hắn tê i u thảm thanh liên tiếp q u a n quẩn tại các nơi vô luận là ngoại lai giả còn là bản địa sinh linh chết sau thi thể đều bị huyết quang mang theo mà đi thiên địa c h i gian huyết sắc càng tăng lên mơ hồ truyền ra một kia khủng bố ba động chết hơn ngàn người đi mau đám người sợ không chọn đường đ o ạ t mệnh mà chạy không người nào dám dừng lại n à y không phải cái gì cơ duyên sở tại phân minh liền là tới chịu chết v a n h đột nhiên nơi xa r u n g mạnh sở hữu người đều thất kinh liền những cái đó bản thổ sinh linh cũng không ngoại lệ phát sinh trọng đại biên cố này phiến đại dương màu đen khác một mặt sóng biển bọn lên ngàn trượng vạn trượng mà sau pha t o á i phát sinh cái gì mọi người trần kinh đại dương màu đen lại bị bổ ra khủng bố năng lượng tại phát tiết đem sám trắng lục địa đều đánh băng một góc thánh uy này là vô thượng thánh uy chẳng lẽ là thánh nhân tới cứu chúng ta sao nghĩ nhiều thánh nhân như thế nào sẽ đến này đây là có người cầm t h á n h khí đánh vào tới k ỳ thanh trúc vừa mới tìm được tiểu đệ kỷ uyên theo tiếng kêu nhìn lại mắt bên trong thần quang lấp lóe xem đến tới người cũng là một loại loại người sinh linh đầu cá nhân thân ách ngư nhân là hải tộc không nghĩ đến bọn họ cũng tới rất nhanh liền có người nhận ra tới người, người nào hải tộc chính là bông dương bên trong nhất đại thế lực chủ yếu cấu thành liền là các loại các dạng ngư nhân bất quá tại tứ hải bên trong đại đa số đều là lấy bộ lạc hình thức phân tán tồn tại thậm chí tại bốn vực c h i gian trung tâm hải vực bên trong còn sinh ra một cái từ giao nhân nhất tộc chúa tể hải dương hoàng triều có người nói bọn họ nguồn gốc từ tại hóa hình đến một nửa hải yêu cũng có người nói bọn họ liền là nhân tộc cùng hải yêu hậu duệ núi cao một thước biển sâu một trượng biển sâu bên trong sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm khó lường liền tính là có thể chóc tinh nã nguyện thánh nhân cũng chưa chắc liền có thể thấy do hết thạy kỳ thanh trúc đã biết nay cái gọi là biển bên trên tiên đ ả o kỳ thực liền là một đầu chết đi hoang thú thi thể trôi nổi lên tới hoang thú bản liền làng lịch thiên tồn tại nay đầu càng là tiếp cận bán huyết lá loại có thể vẫy vùng tứ hải vùng dương có thể ngao du chư thiên tinh hà thân thể dài đến mấy ngàn hơn vạn giảm thể nội tự thành một giới liền tính là thánh nhân cũng không dám trêu trọc cho nên bản liền thân sự hải dương bên trong hải tộc tự nhiên cũng muốn tới phân thượng một t r n canh l i ê n tại này lúc nơi xa bị phá ra mặt biển bên trên chuyển đến một cổ sóng thần bản khủng bố ba đậu chín đầu dao long kéo một cỗ thần hà lượn lờ ngọc liễn đang vân giá vụ nhanh chóng lao tới. phát ra trận trận như kinh lôi thanh vang bản chương s o n g chương 438, như mậu ảo nữ tử trí thân cảm ứng hai chương 438, như mậu ảo nữ tử trí thân cảm ứng hai tê phô trương thật lớn chín dao k é o xe thậm chí liền k i a n g ọ c liễn đều là một cái u y ậ n khí có thể so với thánh địa hoàng t r i ề u đại nhân vật xuất hành này là cái gì người tới trừ trung tâm hải vực giao nhân nhất tộc tứ hải bên trong cũng có bốn tri cực kỳ cường đại hải tộc bộ lạc nếu như không có nhớ lầm lời nói đông hải bên trong tựa hồ từ long nhân đại bộ lạc thống lĩnh tam đại thuần huyết long tộc dần dần tàn biến kia một trăm lẻ tám hôn huyết long tộc nhưng như cũ cường thịnh mà long nhân nhất tộc hoàn toàn có thể đứng vào hôn huyết long tộc hàng đầu ngọc liễn bị một tầm xương mù bao phủ không cách nào nhìn ra đám người trận mở thiên nhãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem đến một đạo h i ể u điệu thân ảnh tay bên trong chính cầm một cái thanh khí thôi động hải tộc cường giả còn mời ra tay tướng t r ợ bị huyết mang trận pháp vây khốn một đám cường giả bên trong có người lo lắng cầu t r ợ vốn dĩ bọn họ đều muốn liều chết nhất bác không nghĩ đến hải tộc đột nhiên cầm đã khôi phục thanh khí đến đây này thời điểm quản hắn là kia nhất tộc chỉ cần nguyện ý xuất thủ tương trợ liền là người tốt lập hạ lời thề canh gác hợp tác không đến gia hại ta trở ta liền trợ các người phá vỡ trợ pháp ngọc l i ê n phía trên một đạo âm thanh tự nhiên chuyển đến phi thường dễ nghe bị khốn người tự nhiên đồng ý bọn họ muốn từ trong ra ngoài đ ộ t phá đại giới quá lớn tương phản bên ngoài người cầm thanh khí rất dễ dàng liền có thể mở ra trợ pháp kia đạo xinh đẹp thân ảnh lập tại ngọc liễn phía trên chung q u n h tiên vụ phun trào tại thanh khí ba động hạ tản ra hơn phân nửa mọi người mới rốt cuộc nhìn thấy này hình dáng nàng một ữ tử một thân nhạt cực kỳ mỹ lệ, một thân làm lệ, n sao ý, ý. d u nhan có thể nói khuynh quinh thành, phong thái tuyệt thế, khí chất như không cốc Hú lan, thể thái thế, khí có quốc chất cốc tuyệt rất là là xem u ấ t trần, một tĩnh nhạt yên lạnh Nàng có mỹ. loại x đi lên bất quá tuổi tròn đôi mươi tóc đỏ b a y múa trường trường thiệp vũ k h ẽ r u n đôi mắt tựa như mông lung hơi nước môi hồng răng ngọc gian lấp lóe sáng bóng trong suốt băng cơ ngọc cốt đường cong là lướt khoe miệng hàm một mặt cười nhạt như tiên ba n ợ rộ bị đến tựa như ảo n g ộ n hoàn mị không một tí bếp rất ma quái có một cổ quen thuộc cảm giác thật ảnh văn hóa kỳ thanh trúc phát giác đến cái gì ánh mắt khé n ú c ních xem tới này cái nữ tử không chỉ có là hải tộc bên trong long nhân nhất tộc càng là thừa kế thận long huyết mạch khắc vào xương cốt bên trong thận ảnh thần thông không giả được ký thanh trúc đều không có tu luyện tới k i a loại cảnh giới、Xích. long nhân nhất tộc yêu dị nữ tử cầm một cái úp biển bản thanh khí q u é t ngang lập tức sơn hà thất sắc bầu trời lắc lư một đạo thần hà xé rách hư không phá vỡ v ế t sắc trật pháp đây hết thể đều là tại điện quang hỏa thạch chi gian phát sinh bất quá mặt đất bên dưới bản thổ sinh linh cũng không có ngồi nhìn bọn họ thoát đi tại cuối cùng một khắc dẫn nổ t r ậ pháp mạnh sinh là mang đi mấy cái xui xẻo đạn tính mạng có này mấy món c h u ẩ n thánh chi khí cũng đầy đủ huê anh thanh nhâm bùng bùng vang vọng đất trời chỉnh cái s á m trắng đại lục triệt để đổ sụp đám chìm tạo thành một cái cự đại huyết s ắ c vòng xoáy đem đen nhánh bông dương đều cấp l u ồ n đỏ đám người đều hoảng sợ không ít người muốn rời đi lại bị một cổ khủng bố lực lượng hấp xả trụ a tỷ kỳ h ê n thần sắc nhất biến đã đem yêu thần châu nắm chặt tại tay bên trong trước không nóng này đi xem xem bọn họ như thế nào hành động kỳ thanh trúc nói, nói nàng cũng đem sơn hà đồ âm thầm tròn tại trên người nhắc tới cũng là thú vị tỷ lệ hai người đều là tay bên trong cầm thanh khí kết quả một cái chỉ có thể dùng để phòng hộ một cái thì là chuyên chú vào na z i đều không là cái gì công phạt chi bảo vâng một đạo mỹ lệ thần quang từ đáy biển vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên vẫn như cũng là huyết sắc lại cấp người một loại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng cảm giác thần thánh mà to lớn thật mở ra s o chân thánh còn muốn khủng bố hoang thú nó từ phủ thế giới bên trong đến tuột cùng lưu có cái gì lão mù loà kích động lên dù chỉ là tìm được hoang thú ký ức mảnh vỡ cũng là vô giá chi bảo nếu là thật tại này bên trong còn còn sót lại cái gì kia liền càng không đến thần quang thông tiên, chiếu sáng chỉnh cái đen nhánh tĩnh mịch thức hại đồng thời kéo dài đến không biết đến nơi nay thời điểm còn thân xử cái khác địa phương người liền có thể xem đến từng cái địa phương bầu trời đều bị chiếu sáng đặc biệt là huyết sắc cự hồ bên trong càng la dần dần quanh quẩn khởi từng đạo từng đạo làm cho người kinh hãi run sợ thái cổ hồi âm sở hữu sinh linh vô luận là ngoại lai giả còn là những cái đó vô tướng quái đ ả n trùng hết thể đều bạo thể mà chết không có chút nào dễ d ù a đường sống chỉ có một điều thực lực so sánh trường sinh cự đầu vô tướng quái đạn trùng tại nguyên lành lướt vào một đám người sau l i ề u mạng tổn thất hơn phân nửa thân thể đại giới may mắn theo đáy hồ thông đạo bên trong chạy trốn có thể miễn cưỡng s ố n g tạm cuối cùng một cổ thần bí ba động chuyển về đáy biển vòng xoáy mỹ lệ thần quang hóa làm một đạo đ ỉ n h thiên lập địa môn hộ mở ra thần đ ị a mở ra nhanh đi tỉnh lại tổ thần huyết sát thần quang bên trong lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời như ong vỡ tổ không nhập môn hộ bên trong xoắt bầu trời bên trong tia tám chín bị đại nhân vật đồng dạng không làm mảy may hóa thành một phiến đội quang vào tới long nhân đội ngũ bên trong mới bị tuyệt đỉnh đại năng theo ngọc liễn một cùng tiến lên thật kinh người khí tượng bên trong thật là thân địa có khó có thể dùng tưởng tượng tạo hóa đáng tiếc có bản thổ sinh linh thiết kế tại phía trước lại có này hơn mười vị đại nhân vật ngay cả mặt khác đại năng đều chưa chắc có thể nhúng tay càng đừng nói là chúng ta phía sau trải qua kiếp nạn sau vẫn như c ũ còn có hàng trăm hàng ngàn người sống sót này khắc nghị luận nhau nhau rất nhiều người đều không cam lòng dừng bước tại này giữa còn có không ít cấp độ đại năng tồn tại ánh mắt lấp lóe đều đã chết như vậy nhiều người trước mắt lớn nhất tạo hóa mở ra kia có bỏ dở nửa chừng sự tình t h n g chi hiện tại bọn họ đều không thể rời đi này phiến quỷ dị ông dương tất cả đều bị một cổ lực lượng hấp xả trụ v â n h môn hộ bên trong truyền r a tiếng vang h i ệ n nhiên là có người tại này bên trong bắt đầu đại chiến dù sao cũng đi không được không bằng vào xem sống hay chết phó thác cho trời ít nhất cũng phải làm ta nhìn lên một cái sông đi v à o ta chờ chưa hẳn không có đoạn được tạo hóa cơ hội đám người thực sự là chịu không được cùng n à y tại bên ngoài h á m sâu khấm cục không bằng sông đi vào làm liệu một phen hơn ngàn người đồng loạt s ô n g vào môn hộ bên trong đi vào sau liền cảm giác đưa thân vào k h ắ c một phiến mênh mông thiên địa bên trong cho dù là đứng chung một chỗ cũng không lộ vẻ có chút nào chen trúc tiểu đ ệ a tỷ kỳ thanh trúc cùng kỳ huyên b ố n dĩ cũng muốn đi theo tiến bảo đột nhiên tâm huyết dân trào từ nơi sâu xa một loại rung động c h u y ể n khắp quanh thân b ấ c hải hai người lẫn nhau đều là khó hiểu nay loại cảm giác rất giống là tu luyện có thành tu sĩ tại trí thân ra sự tình lúc khả năng sẽ chạm đến tâm linh cảm ứng hai người hiện tại liền ở cùng nhau còn lại trí thân chỉ có cha mẹ không nên suy nghĩ nhiều bọn họ không có việc gì kỳ thanh trúc trầm giọng nói nói. kỳ huyên mắt lộ ra k i ê n nghị định trụ tâm thần vô luận như thế nào bọn họ hiện tại còn muốn đối mặt phía trước nguy cơ tỷ lệ hai sau đó một bước cũng tiến vào một phiến mới thiên địa bên trong bản chương s o n g chương bốn trăm ba mươi chín đoạn lạc giả hậu duệ một tiễn phương hoa một chương bốn trăm ba mươi chín đoạn lạc giả hậu duệ một tiễn phương hoa một này cái thế giới sinh cơ giản dạo thần t h ạ c h khắp nơi đại thuốc thành tiến sở hữu người đều liên cuồng các loại pháp bảo nhao nhao tế ra tới lập tức hoàn toàn đại l o ạ n kỳ thanh trúc cùng k ỳ bên không có đi tranh đoạt ngoại vi cực nhỏ lợi nhỏ thẳng đến chỗ càng sâu mà đi một ít người cùng bọn họ ý tưởng nhất trí lẫn nhau chi gian nhàn nhạt liếc quá liếc mắt một cái sau các tự cách ra không có ra tay d ụ vọng thánh nhân phát bảo kỳ huyên sợ hai kêu tại một phiến trong vết núi hắn trông thấy một t h a n h phá toái trường thường vẫn như cũ phát ra dọa người khí cơ đạo văn đã hủy không phục thanh khí uy năng kỳ thanh trúc nói nói lời nói mặc dù như thế nhưng thanh khí bản chất còn t ạ i còn sót lại đạo văn vẫn như cũ uy lực vô cùng có người đoạt đến một mảnh vỡ nhẹ nhàng vung lên đằng sau chạy đến hai người nháy mắt bên trong liền bị hóa thành mưa máu hình thần câu diện quá đáng sợ không hổ là thánh nhân binh khí còn lại người cũng không có tâm sinh phải thánh nhân tàn binh đối bọn họ tới nói có thể ngộn h ư n g không thể cầu ngược lại càng thêm cục nhiệt một đám người xông về phía trước này bên trong không thiếu mấy vị pháp tướng đại năng kỳ thanh trúc cùng kỳ huyền cũng ra tay bọn họ trên người là có hoàn chỉnh thánh khí không dạ nhưng đều là công năng tính h ú n g chi vừa bận gặp được ai lại sẽ ghét bỏ không muốn đâu t h a n h kỳ h u y ề n miệng p h u n máu tơi ư bay ngược trở về tay bên trong gắt gao nắm chặt một đoạn thức dài đoạn côn hai đầu đều có rõ ràng lỗ thủng ảm đạm vô quang vết d ì loan lộ ha ha ta cầm tới một đoạn thanh minh kỳ huyền cười to thánh minh mảnh vỡ phần lớn bị những cái đó đại năng cướp đi hắn có thể đoạn thức ăn trước miệng vọng thừa dịp đoạn lấy ra một khối không nhỏ mảnh vỡ đủ để tự、ngạo. ngươi tiểu tử chạy đến còn nhanh hơn ta kỳ thanh trúc dội ra một cái tay t r à sát hắn đầu hạt dưa vận chuyển một hành thần thông vì đó khôi phục thương thế một cái tay khác bên trên thì là kẹp lấy hai khối s ắ t bén mảnh vỡ đâu nhọn cùng một nửa tiểu nhánh kỳ huyên kinh ngạc đây chính là chỉnh cái thánh binh thượng phong mang nhất thịnh bộ vị ngưng tụ thiệt thế sát phạt chi lực phía trước còn cho rằng là một cán t r ư ờ n g thương không nghĩ đến thực tế thượng là đại kích cái gọi là tiểu nhánh liền là mũi kích đoan bên cạnh lưới lao mà cùng này hai khối bộ phận lưỡi so lên tới hắn kia tiệt một cái gì cũng không là thường ngươi kỳ thanh trúc tiện tay đem một nửa tiểu nhánh ném cho hắn do a đến k ỳ bên nhận cũng không được không tiếp cũng không là cuối cùng hay là dùng ngắn cán thiêu khởi tiểu nhánh kỳ thanh trúc lưu lại mũi kích trực tiếp lấy ra một chi xích đồng tên đem này thay thế mũi tên có thể làm một tông đại sát khí hai người không có quá nhiều dừng lại sở hữu người đều tại nhanh chóng hướng chỗ càng sâu hướng đi tin tưởng bên trong còn có càng nhiều cơ b ả o thần thông cổ dược thanh khí nhiều nửa r ằ m mặt còn có càng ghê gớm đồ vật mỗi người đều thực kích động hận không thể lại giải ra hai cái chân ra tới đương nhiên đây đều là tại đại năng dẫn g i á hạn nếu không không khả năng được đến một cái chất bạo những thiên nhân kia chi hạ tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm thiên nhân tu sĩ đều chi lăng không dậy nổi tới lại là một phía biển mọi người phóng tới sâu nhất nơi lại lần n ữ a gặp được một phiến dường, bên bông dương mênh mông bô b ở bất đồng là này là một phiến biển xanh xem lên tới an tĩnh tường h ỏ a anh lúc trước người tiến vào tộc cùng hải tộc đỉnh cấp tường giả chính cùng những cái đó bản thổ sinh linh đánh vúi bụi có trường sinh cự đầu tự mình đ ộ u thủ cũng có tuyệt đỉnh đại năng tay bên trong cầm đạo khí chính là về phần chuẩn thánh chi khí nhất đáng sợ là có một trận thể như máu ngọc sinh linh nguy nga xử sững hắn sinh có bốn tay một tay cầm một phương bình m á u thanh khí khác một cái tay còn nắm một phương trận đồ màu đỏ ngỏm đồng dạng phát ra dọa người khí tước muốn không là hải tộc kia một bên một vị long nhân láo giả thôi đậu ốc biển thanh khí đối kháng chỉ sợ mặt khác người đã sớm bị cắn quét trường sinh cự đầu tay bên trong cầm chân chính không thiếu sót thanh khí đ ố i bính tràn g diện cực kỳ kinh người bước vào tinh thổ khinh n h u n tổ thần đang chém bốn tay huyết ngọc sinh linh băng lãnh phun ra này câu lời nói tay bên trong ngọc bình q u ý n đạo mấy dọn tiên hồng huyết trâu rủ xuống tinh á n h dịch、thấu. phát ra thấm vào ruột gan hương thơm mùi thơm ngảo ngả say người làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nuốt khởi nước miếng không hề nghi ngờ này huyết c h â u là kinh thế kỳ chân so địa mạch thần nhũ cùng thánh dược chất lỏng còn muốn c h â n quý tái tạo lại toàn thần căn bản liền không nói chơi cụ bị càng thêm lịch thiên thần hiệu huyết c h â u rơi vào trận đồ bên trong kỳ quái là trận đồ quét ra một màn t h ầ n quang không có đánh về phía ngoại lai giả kia một bên mà là đánh về phía biển xanh bên trong không tốt long nhân cự đầu sắc mặt nhật biến nhưng là thì đã trễ một điều tương tự cự kình quái vật t ừ vâu ngần b i ể n xanh bên trong sông ra nhìn kỹ lại lại tất cả đều là từ mật mật ma ma đạo ngân tổ thành bầu trời bên trên t h a n g vân tông cùng hải hoàng tông tuyệt đ ỉ n h đại năng đồng thời ra tay c á c tự giữ đạo khí kết xuất phát ấn hướng phía dưới đánh tới chỉ một thoáng thiên địa bạo động sóng biết n g ậ p trời bọn họ đánh ra phát ấn phân biện hóa thành một khẩu trương lớn cùng một chiếc đạo ấn lấy pháp lực cấu thành cùng tay bên trong đạo khí giống nhau như n ú c đan sen tiên t i ê n đạo văn có thể kia cự kình trương miệng kẽ hấp liền đem hai kiện từ tuyệt đỉnh đại năng mượn từ đạo khí cấu trúc thành pháp tắc trật tự triệt để phá diệt càng l à tại miệng bên trong diễn hóa thôn thiên vệ địa đại thần thống một cái lô đen thật lớn hiện ra mà ra đem hai người liền mang theo hai kiện đạo khí đều nuốt vào bụng bên trong hai kiện đạo khí thượng xuất hiện từng khúc v ế t dạng như là chịu đựng chân chính lô đen nghiền ép nước gãy phá thoái thoáng qua chi gian tịch diệt nở rộ thê d i ễ m quan điểm tiêu tán này đó đại nhân vật lập tức hốt hoảng lên tới không tự c h ù bắt đầu rút lui này dạng thủ đoạn quả thực tựa như là chân chính thánh nhân tại xuất thủ t nhất đáng sợ là nuốt vào hai vị tuyệt đỉnh đại năng cùng hai kiện đạo khí lúc sau tia điều cự kình thế nhưng chưa từng tiêu tán ngược lại càng thêm thần dị lên tới cự kình đầu bên trên từng cái con mắt mở ra lại sinh có sáu mắt phân biệt để mắt tới một người quét ra lục đạo kinh thế ánh mắt đánh sáu người bay tứ tung đi ra ngoài tay bên trong đạo khí không ngừng rung động một ít phẩm chất khá thấp thậm chí đều xuất hiện từng tia từng tia vết rách khi người quá đáng này là khi dễ ta đều không có thanh khí a sáu người kinh sợ này rõ ràng liền là khi dễ bọn họ tay bên trên chỉ có đạo khí mặt khác mấy người không là chân chính trường sinh cự đầu liền là nắm giữ c h u ẩ n thánh chi khí cho nên có người thật bị hù dọa rơi đầu liền chạy lấy huyết tinh dẫn động hoang thú lưu lại tàn niệm tại nơi đây vùng có khó có thể dùng phỏng đoán thần dị cần thiết đem này tiêu diệt nếu không hậu quả khó mà lường được long nhân cự đầu thôi động ốc biển t h á n h khí d ù muốn đem này mất diện hiển nhiên nơi đây chân tướng bọn họ này đó đại nhân vật sớm đã biết được không phải làm sao có thể liền không hiểu ra sao xông vào tới còn mang rất nhiều đạo khí cùng t r u y n thánh chi khí bọn họ mục đích liền là nghĩ muốn cấp đoạt hoang thú thân thể này là một bút vô thượng tài phú này hoang thú thọ nguyên so thánh nhân còn muốn kéo dài ai cũng không biết nó đến tột u cùng sống bao lâu t ử phủ bên trong đều t r ô n giấu không chỉ một cái phá toai thanh khí dù chỉ là khai phát thân thể ấy bên trong nhục thân thế giới đều là một bút khó có thể tưởng tượng tài nguyên chớ nói chi là còn có thể đem này chỉnh thể luyện chế thành c h ố i lỗi tiêu đem tại này thân thể bên trên thành lập được một cái c ư ờ n g thịnh đạo thống ra tới bản chương s o n g chương 440, đoạn lạc giả hậu duệ một tiễn phương h o a hai chương 440, đoạn lạc giả hậu duệ một tiễn phương hòa hai mà mang đi này hoang thú nhất đơn giản cách làm liền l à tiến vào hoang thú thức hại t ử p h ủ bên trong điều k h i ể n này còn sót lại ý nghĩ không phải này đ ồ chơi mấy ngàn dặm b à n g bạc chi khu căn bản liền không phải sức người có thể thu lấy na z i chân thánh tới đều đến đau đầu v ề phần chân thánh vì sao không tự mình ra tay kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản đó là bởi vì hiện tại chỉnh cái thiên nguyên giới bên trong chân thánh đều còn bị phía trước không lâu kia tôn vô cùng kinh khủng thần long cấp c h ấ n n h i ế p lúc trước thần long trên trời rơi xuống trực tiếp bóp chết đại hàng chân thánh có thể là đem không thiếu thánh nhân cấp hoảng sợ đến thậm chí đã có người đi xa vượt ngoại đều không dám tại nhà đợi long nhân cự đầu thôi động t h á n h khí d i ệ t sát cự kình tiêu cự kình là hoang thú một tia lưu lại thần n i ệ m biến thành bị người lấy không hiểu thủ đoạn dẫn xuất này chân thân chính là t r u y ề n thuyết bên trong long kình mặc dù tên mang một cái long nhưng thực tế thượng cùng long tộc hoàn toàn không liên quan cũng cùng kinh loại không có chút nào liên quan chỉ là bởi vì bình thường có thể nhìn thấy mạnh nhất lớn nhất sinh linh là long lại tăng thêm này bề n g o à i khốc tựa như cự kình cho nên bị thế nhân cường tự mệnh danh là long kình có thể long nhân cự đầu đi đối phó hoang thú tàn nhẫn lúc tia cái bốn tay huyết ngọc người liền mất đi kiềm chế xuất hắn thân hình nhất động xông lên bầu trời phía trên này cái thời điểm mọi người mới phát hiện b i ể n xanh chỗ sâu có một tòa k ỉ n h thiên thần sơn như là ngọc thạch đắp lên mà thành mặt trên có nước suối chảy xuống thư hư thực thực ngân hà lạc cựu tiên trước đây vẫn luôn lượn lờ sương mù không muốn người biết không thể để cho hắn leo lên linh ngại nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ ngọc liễn phát sáng mỹ đến gần như yêu dị tóc đỏ long nhân nữ tử cắn chặt khoe môi toàn lực thúc giục chân ngọc đạc ngọc liễn này cũng là một cái lạc khí lúc trước kéo xe chín điều g a o long đều là pháp tướng cảnh giới đáng tiếc đã tử thương hơn phân nửa còn lại ba điều chỉ có thể gắt gao bảo vệ ngọc liễn ngọc liễn bên trên đánh ra một đạo thần mang đáng tiếc kêu bốn tay h u y ế t ngọc người đã tay bên trong cầm thanh khí còn đủng có thánh cấp trận đồ lại thực lực càng mạnh không khả năng bị nàng đánh xuống bất quá cũng xảo xảo trở ngại một chút bộ phát ông này thời điểm long nhân cự đầu cũng không lo được triệt để mẫn diện hoang thú tàn niệm cầm thanh khí ỗ biển toàn lực t h i lên thiên điệu chi gian thánh đạo khí tức tràn ngập thư không kết xuất một chương đạo đồ che đậy mà h ạ biển xanh chi thủy cũng là phóng lên tận trời hóa thành một điều cự long đem bốn tay viết ngọc người cấp ngân chỉ thấy hắn thôi đ ộ n g tay bên trong thánh bình một bả bắt bích thủy c ự lòng liền đem này hóa thành một dòng nước thu nhập bình bên trong đi nay thời điểm hắn tay bên trong cầm trận đồ quét ra một phiến huyết sắc thần mang liền muốn đánh pha áp xuống tới đạo đồ đi cũng liền là tại này lúc đứng tại biển xanh chi v ở k ỳ thanh trúc lấy ra vừa mới được đến đại s á t khí dùng thánh khí mũi kích chế tạo mũi tên còn đem tiểu vô tướng sát trận tàn đồ đánh vào tên thân trước cung cái tên sẽ vãn dương cung như trăng trọ ông kỷ thanh trúc vương lỏng ra tay tóc đen bỗng nhiên lập vũ nửa che trụ nạn kia trường tuyệt mỹ tựa như tiên dung nhan kia mũi tên n à y khác đã triệt để hóa thành một thanh thánh tên bắn ra khoảnh khắc bên trong phá toái hư không mũi tên tại thiêu đốt như là một đạo bất hủ thánh quang nở rộ tại nhất mấu chốt thời khắc diễn ra trực tiếp bắn thủng bốn tay huyết ngọc người cầm trận đồ cánh tay còn đem trận đồ đánh bay không có vào hư không bên trong chẳng biết đi đâu muốn không là bốn tay huyết ngọc người quanh thân tràn ngập thánh đạo ba động thêm nữa trận đồ bảo vệ này một tiễn liền tính giết không chết một tôn trường sinh cự đầu cũng có thể làm hắn chịu đến trọng thương bất quá đoạn thứ nhất cánh tay cũng thập phần đến rốt cuộc liên tục xuyên qua thanh khí cùng thánh trận kỳ thanh trúc toàn thân tinh khí thần đều bị rút hô yêu thân một trận k h é động kỳ bên vội vàng tiến lên nâng lên gian g g i á c nàng tây bên trong tiên h u y ệ n minh hoàng cung đức đoạn thành tương tốc không chịu nổi t r ở khách thánh tên uy năng tự hủy cũng là bởi vì nàng hướng này bên trong không biết quán t r ú nhiều ít pháp lực đem cái này thượng phẩm huyền khí đều cấp no bạo hô kỳ thanh trúc cố gắng đ i ề u tức theo thế giới chi thụ vô tận căn dâu x ả o xào phát lực chọn vẹn hoa thời gian mười hơi thở mới khôi phục qua tới nguyên bản kỳ bên đã thu hồi ngọc cung mạnh mỡ mang chính mình a tỷ chạy trốn nhưng là không nghĩ đến mấy cái hô hấp lúc sau hắn liền bị kéo đi nhanh. liền Cách. phổ vừa mới a tỷ rõ ràng liền tiêu hao pháp lực như thế nào đảo mắt chi gian liền khôi phục được nguyên khí tràn đầy này một chút cũng không hợp lý cực kỳ thượng phẩm hồi phục đan dược cũng làm không được như vậy đi liền là khái thánh đan ngươi cũng phải tốn thời gian tiêu hóa hấp thu a kỳ huyên tỏ vẻ căn bản không thể lý giải bất quá cũng thực thức thời không có nhiều hỏi bầu trời bên trong một đạo thần mang q u é t tới chuẩn xác không sai đánh chúng vừa mới kỳ thanh trúc sở sử đỉnh núi một tòa đại sơn khoảnh khắc bên trong hôi phi yên diệt kỳ thanh trúc kéo kỷ u y ê n dưới chân đạo văn kéo dài bảy bước trong vòng thiên hạ c ấ tốc phía trước hư không bên trong nội đạo càng làm cho chính mình tốc độ siêu v i ệ t thực hạn liên tiếp tránh thoát bốn tay huyết ngọc người nén giận đánh ra công phản cuối cùng kỷ huyền trọng trọng bóp yêu thần châu hai người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy vượt qua hư không mà đi t h á n h khí long nhân cự đầu xem đến này một màn ánh mắt khẽ run không nghĩ đến nơi đây thế mà còn có người mang theo tới chân chính t h á n h khí đây chính là tại hoang thú t ử phụ bên trong không có trường sinh cảnh giới cũng bay không d ậ y nổi tới không là t h á n h khí căn bản liền không khả năng sẽ mở hư không bởi vì này hoang thú so bình thường thánh nhân còn muốn đáng sợ không phải thanh khí không thể gây tổn thương cho mất đi trận đồ bốn tay h u y ế t ngọc người n g ử a mặt lên trời thét dài không thể chiếm cư ưu thế lại bị bức ép cùng long nhân tự đầu triển khai đại chiến hai người đều thúc giục thanh khí đánh khó phân thắng bại n h ư không là vì xử lý những cái đó ký sinh côn trùng các ngươi này đó n g o ạ i lai giả kia có bước vào này bên trong bốn tay h u y ế t ngọc người phát ra gầm thét tay bên trong thanh khí bình máu đột nhiên phóng đại như một tòa thái cổ thần sơn chấn áp mà h ạ hắn hận à hiện tại này bên trong lực lượng bất quá toàn tộc nhân một hai phần mười đại bộ phận người đều đi cùng những cái đó ký sinh trùng liệu mạng ngăn cản chúng nó điên cùng từng bước xâm chiếm ừ người cái gọi là ký sinh trùng chỉ sợ mới là này bên trong nguyên bản cư dân ngược lại là các ngươi bất quá là phía trước rơi vào hoang thú thể nội bị khốn người sa đoạn hậu duệ hấp thu hoang thú lực lượng lại có tư cách gì nói cái gì long nhân cự đầu trực tiếp nói toạc ra này đó v á i nhân lai lịch mà tại hạ phương không ngừng có sa đoạn hậu duệ rết đi v à o cùng ngoại lai giả nhóm b ộ phát một trận kịch liệt chiến đấu này đó sa đoạn hậu duệ hấp thu hoang thú lực lượng thân thể trở nên cực kỳ cứng còi so tuyệt đại bộ phận đều đ ú có, có thể so sánh thiên nhân cường giả nhục thân lại số lượng hơn ngàn l u n bạn viễn siêu ngoại lai giả muốn không là ngoại lai giả thực lực không tầm thường không thiếu còn đủng có cường đại pháp bảo chỉ sợ đã sớm bị hủy diệt từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói bọn họ là tại hướng một cái thánh địa khai chiến hoang thú so với bình thường chân thánh còn muốn đáng sợ này đó sa đ o ạ n hậu duệ lại tại hoang thú thể nổi hấp thu này lực lượng lột xác có thanh khí có trường sinh cự đầu có vô số tinh anh đệ tử nói là một phương k h á c dạng thánh địa cũng không đủ bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi mốt lao phụ thân rơi xuống một chương bốn trăm bốn mươi mốt lao phụ thân rơi xuống kỳ bên tu luyện thần thông rất là cường đại lúc trước sở tu luyện bát hoang chấn thần quyết kỳ thực cũng là một môn tuyệt thế đại thần thông tàn thiên sau tới còn tại tiên tàng thế giới được đến t r ạ n g tam thi nguyên linh pháp bát hoang chấn thần cũng không phải là tu luyện thần hồn kỳ thanh trúc được đến vừa vận là này bên trong tu luyện thần hồn một tiểu thiên kỳ thật bát hoang chấn thần liền là mặt c h ữ ý tứ ý là chấn s á t thần linh pháp môn nay kỳ thực là một môn đảo móc thân thể tiềm năng vô thượng thần thông nội h à n vạn ngàn n h thân rèn luyện pháp môn lại có vạn ngàn loại rèn luyện tinh thần pháp môn trừ cái đó ra còn muốn cầu nguyện chi thuật cùng bài chi pháp dùng ý niệm đi cảm ứng thiên địa hư không. thu lấy loại loại nguyên khí gột rửa tự thân kích phát vô cùng tiềm năng thế gian sinh linh hạt bụi nhỏ c h ú n g sinh chỉ cần có thể không ngừng kích phát tiềm năng liền có thể đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi giống như thần linh tại n à y phía trên đ a n g c a o nhất bọn cực điểm thăng hoa liền có thể chạm đến lực cực điểm n à y cái lực cũng không là chỉ cái gì man lực mà là pháp lực tinh thần lực khí huyết chi lực loại loại thống hợp giảng cứu liền là kích phát vô cùng tiềm năng mà sau cuối cùng võ đạo thông thần phá tái vĩnh hằng lấy huy hoàng đại thế chấn áp hết thể địch nếu là thiên phu không tốt người tu luyện khả năng khốn cục rất nhiều yêu cầu không ngừng kích phát tiềm năng mới có thể lột xác nhưng là kỷ v i ê n bản liền thiền tư tuyệt đình là phản tổ thánh thể chú định thành thánh tiềm năng tu luyện này môn tuyệt thế đại thần thông quả thực liền lại như cá g ặ p nước nay còn chỉ là tu luyện tàn thiên mà thôi chờ ngày khác sau được đến hoàn chỉnh truyền thừa thế tất sẽ càng thêm cường đại đương nhiên kích phát tiềm năng không thể trực tiếp đại biểu chiến l ự c cho nên kỷ v i ê n còn tu luyện yêu thần thần thông dùng biến cổ đại yêu thần thông ma luyện chính mình thể p h á c gồm cả khủng bố sát phạt tri lực về phần tại tiên tàng thế giới được đến trạm tam thi pháp yêu càng nhiều là một môn phụ trợ tu luyện thần thông chém ra đạo thân tương đương với mấy người đồng thời tu luyện còn có cùng loại với nhất khí hóa tam thanh pháp môn có thể nói là một người thành đàn kỳ thanh trúc phía trước liền tặng cùng quá hắn một đạo hỗn độn tinh túy cũng không biết hắn đem thứ hai đạo thân ném đến chỗ nào đi rất nhiều q u á nhân kỳ viên nói một quyền đấm chết một cái có thể so với thiên nhân cao thủ đoạn lạc giả s a đoạn hậu duệ số lượng là bọn họ nhiều gấp mười không xa nơi kỳ thanh trúc cũng đối tượng một cái có thể so với pháp tướng cường giả đoạn lạc giả tố thủ đung lên chém thẳng ma hạ liền đem này đánh thành một đoàn huyết vụ không có đạt đến chân chính pháp tướng cảnh giới liền thiên địa pháp tướng đều không có chỉ là thân thể cường độ thức cao đủ để chống lại pháp tướng kỳ thanh trúc thần sắc lãnh đạo ra tay hào không lưu t ì n h tiện tay thu hồi này đó đọa lạc giả tuân ra tới tâm v i ế t n à y là bọn họ lực lượng n g u ồ n suối tới tự tại hoang thú lộ ra một cổ dị dạng hương thơm cầm đi luyện thể luyện đan đều là vô cùng tốt không thể so với những cái đó đại thúc kém đương nhiên trực tiếp uống hết cũng được chỉ cần không sợ biến lĩnh dị dù sao kỳ thanh trúc là không làm này sự t ì n h ngược lại là kỳ bên không chút nào để ý thật nếm đếm đông cảm giác tinh thần và sáng hào đô vật ẩn chứa một tia thần tính tinh hoa cái này đối ta rèn luyện thể phách kích phát tiềm năng có chỗ tốt cực lớn kỳ huyên càng giết càng hăng đại hữu một cổ lấy một địch trăm khí thế những cái đó bình thường đoạ n lạc giả không là hắn một hiệp chi địch mà một khi có càng mạnh truy sát q u a t ớ i liền sẽ bị một bên kỷ thanh trúc mấy đào chém chết mặc dù thiên huế y minh hoàng cung thoái nàng còn có ngân nguyện loan đào bàn tay hai người như thế hành vi tự nhiên dẫn khởi rất lớn chú ý lực cũng không lâu lắm liền bị một đoàn đoạ lạc giả đoàn đoàn bầy khốn rốt cuộc phát hiện a vừa bạn cùng tiến tới tỉnh đi một đám tìm kiếm kỷ thanh trúc lật tay lấy ra một khẩu long văn chu lớn đang thanh em biết hai nhức q u ố c vang vọng khắp nơi những cái đó đoạn lạc giả cũng ý thức đến nguy hiểm đánh ra từng kiện pháp bảo nhưng mà lại toàn bộ tại q u a n h khắc bên trong pha thoái làm sao có thể mau l u i lại kia là đạo khí bọn họ nghĩ trốn nhưng căn bản tới không kịp một khẩu màu vàng long văn trung lớn cao cao treo lên này bên trên long tử bồ lao làm ngầm đầu gào t h á t trạng phát ra khủng bố tiếng gầm như một phiến lũ lột sôi chảo máy liệt mang vô t ậ n đáng sợ khí cơ kỳ thanh trúc tùy ý vung hoác pháp lực nàng bản thân pháp lực liền viễn siêu thường nhân tu luyện thanh long kình thiên đại pháp sau thể nội pháp lực lại phiên mấy lần tăng thêm có thế giới chi thụ vô tận linh khí cung ứng thật làm cho nàng đứng bất động thôi động p h á p bảo bình thường trường sinh cự đầu đều hao tổn bất quá phía trước k i a một tiễn liền là này dạng tụ lực bắn ra đi ngạnh sinh sinh đem thiên huyễn minh hoàng cung đều cấp kéo đức bồ lao kinh thần t r u n g liên tục chấn động đáng sợ khí tức càng thêm nồng đậm giống như một tôn thái cổ h u n g thú khôi phục phát ra thôi sáng kỳ quang tiếng chuông bao phủ thiên địa. đang đạo khí chi u i thế không thể đỡ phía dưới một vùng núi đều bị bình định đổ tại bụi bặm bên trong vọt lên đẩy trời bụi mù bù. nếu không phải nơi này là hoang thú tử phủ bên trong có lưu lại lực lượng thủ hộ. đặt tại ngoại giới chính là ngàn dặm hải vực đều muốn bị đánh đổ một cái chớp mắt chi gian thượng thiên đọa lạc giả tất cả đều bị nghiền nát thành trần như thế nào hồi sự ta đổ hơi choáng váng ta thế mà tại đạo khí dư ba bên trong sống xuống tới có người kinh t h á n không thôi sau đó hắn liền bị bên cạnh đồng bạn cấp g i ậ t phê đánh r á m kia là nhân gia đặc biệt lưu thủ không phải chúng ta không khả năng sống x u ấ tới t cũng có thực thức thời thức t đố i kỳ thanh trúc hành đại lễ hy vọng được đến nàng che chở này quỷ địa phương căn bản liền không là người lợi một người muốn đánh mười cái c ù n g cấp cao thủ liền là hai tông đại chiến cũng không đến mức này giảm huyền thù a đại chiến không ngừng kỳ thanh trúc cho dù pháp lực vô biên cũng đừng có thể thay đổi thế cục lại lập lại chiêu cũ dẫn tới một đ o à n sa đọa sinh linh đem này càn quét sau nàng liền mang theo kỳ uyên giấu kín lên tới không lại rêu r a o ra tay a tỷ ngươi kỳ uyên có chút lo lắng xem chính mình a tỷ kia hơi có vẻ m ỏ i bẫy ánh mắt kỳ thanh trúc cũng có thế giới c h i thụ pháp lực gần như vô cùng vô tận nhưng nàng nhục thân cùng thần hồn có cực hạn đặc biệt là lần thứ nhất bắn ra thánh tên tiên đoạn bốn tay huyết ngọc người đang đình kia là trực tiếp tiêu hao tinh khí thần mới đánh ra muốn không là nàng nội t ì n h cường đại đến khó có thể tưởng tượng đ ổ i cá nhân tới trực tiếp liền có thể tại chỗ mất mạng l i ê n tính là những cái đó làm thế thiên tiêu dám như vậy ngọn cũng là không chết tất t à n căn bản không khả năng lại tiếp liên tục hai lần thôi động đạo khí công phạt làm bằng sắt thép người cũng sẽ sụp đổ nhưng là kỳ thanh trúc làm xong này đó cũng liền là hiện đến có chút m ỏ i mệt thôi có chút m i ế n g cưỡng bất quá h ả o tại có thu hoạch kỳ thanh trúc nhẹ nháy đôi mắt đẹp theo thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay bổ lao kinh thần chung bên trong lấy ra một dọn tiên diễm dị thường huyết châu huyết trâu bị đánh thượng tầm tầm phong ấn dù là như thế kỳ huyên vẫn như cũ theo bản năng nuốt khởi nước miếng nghĩ m u ố n kỳ thanh trúc dôi ra ngón tay ngọc nhỏ dài vê vê này tích huyết trâu n h ữ may mắt tràn ngập rụ hoặc tại kỳ huyên trước mặt chuyển một vòng không ân hảo đi ta xác thực nghĩ m u ố n kỳ huyên sờ sờ cái mùi nói nói nhưng là thật không thể lại lấy a tỷ ngươi đã cấp ta quá nhiều hảo đồ vật thân tỷ đệ cũng muốn minh tính sổ không phải về sau ta đều không ý tứ tái kiến ngươi bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi hai lão phụ thân rơi xuống hai chương bốn trăm bốn mươi hai lão phụ thân rơi xuống hai, ừ tính ngươi còn là cái có lương tâm không trách ta còn nhỏ khi như vậy yêu thương ngươi kỳ thanh trúc lật tay thu hồi huyết trâu khoe miệng hiện ra một mặt ý cười kỳ huyên hô hấp cứng lại không nghĩ đến này thế mà còn là một cái thử thách chỉ bất quá hắn đối a tỉ miệng bên trong yêu thương có bất đồng kiến giải kia là thật rất đau a chính mình không biết đã ăn bao nhiêu yêu thiết quyền hai người giấu tại một cái mở ra hang động bên trong bộ lao kinh thần trung yên lặng lơ lửng tại kỳ thanh trúc đỉnh đầu nàng xác thực yêu cầu hảo hảo điệu tức một chút không phải kế tiếp liền không có biện pháp phát huy ra toàn lực lấy pháp tướng cảnh giới thôi động đạo khí trung vi vẫn còn có chút miễn cưỡng kỳ bên ngược lại là ý vào yêu thần châu thuấn di năng lực lại chạy ra đi săn giết những cái đó đoạn lạc giả thậm chí còn bợt cấp giết một cái nhục thân đủ để so sánh pháp tướng đoạn lạc giả dùng kỳ thanh trúc tặng cùng lưỡi kích đem này chẳng giết ta xem đến minh dương minh hắn bị người bê công lệ đại ca cũng đi qua hẳn là sẽ không có việc gì a k i a cái g i a hỏa là tiên tàng thế giới ra tới tân nghê hắn cũng ở nơi đây tia cái ngọc liễn bên trên long nữ thực lợi hại pháp tướng lại là nửa người nửa rồng bất quá không có a tỉ mạnh kỳ lên một bên cùng đoạn lạc giả chen b i ế c có đôi khi còn sẽ phân ra một ít k h ỏ e mắt dự quang đi liếc nhìn xung quanh chiến trường cũng phát hiện không thiếu đáng giá chú ý trọn vẹn hơn bạn đoạn lạc giả mỗi một cái thấp nhất đều có thể chống lại thiên nhân cảnh giới tu sĩ chí ít bọn họ nhục thân cường độ là đến có một ít còn sẽ hình thể bạo tăng t h i triển ra một loại cùng loại với thiên địa pháp tướng huyết sắc cự thân lợi hại nhất thậm chí có thể cùng trường sinh cự đầu đánh giá may m à n à y đó ra hỏa tại đoạn lạc giả bên trong cũng chỉ là số ít đương nhiên cũng muốn cảm tạ kỳ thanh trúc một người càng quét hai thành đoạn lạc giả k h ô những g p ả giả i ngoại lai nổi đại kêu không chịu ngàn nhất định tám trăm thật thể ác lực. h có cự Sở u ư ờ i đều bị k í cái h h p t t ra ề m năng, sinh tử chi gian chi tử có đó ạ i khủng bố, cũng bố, c đại đó cái kỳ ngộ. Ơn! Những cái đó, quái vật như thế nào đi b ả o kỳ huyên một t r ư ờ n g lực bổ mà hạ đánh chết rơi một cái đoạn là giả trong mắt đông nhiên co r ụ t lại một điều hơn ngàn t r ư ờ n g cự xà theo ngoại vi lao đến mở ra liệt thành mấy cánh miệng rộng một khẩu nuốt vào một đám chính tại kịch chiến người cự xà hình thể cực kỳ dài dòng đến mức hiện đến có chút quá mức tinh tế đầu bên trên chỉ có một chương miệng rộng không có diện mạo chính là vô tướng q á i chủng mấy cái đại xà trường giao bản vô tướng q u á i trùng nửa đường rết vào chiến trường không phân nhân t r ù n g thậm chí liền mặt đất đều cấp nước xuống hóa thành thân thể chất dinh dưỡng hống những cái đó giao xà bản trường trùng cuồn cuộn không ngừng xông tới đánh hoang thú t ử phủ mọi người bên trong cùng đoạn lạc giả nhóm liên tục bại lui xuất h i ê n tại này lúc những cái đó những người mạnh nhất dừng lại giữa lẫn nhau tranh đấu tại vẫn lạc mấy người lúc sau không hẹn mà cùng xông lên linh đài ngọc núi bọn họ thấy tình thế không đúng từ bỏ cùng đối phương liệu mạng tính toán cũng muốn cấp trước một bước khống chế hoang thú di hải đi chúng ta cũng đi kỳ thanh trúc lập tức xuất hiện vận dụng thanh khí kỳ lên dò hỏi kỳ thanh trúc lắc đầu lấy bồ lao kinh thần t r u n g hộ thể nhanh chóng hướng về hướng biển xanh bên trong xem đến phía trước kia cái l a o mù lòa chính lay hay một bộ tản trận đồ bên cạnh còn đứng này một cái che mắt nữ tử tiền bối chờ một lát không bằng mang chúng ta đoạn đường nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh kỳ thanh trúc lời còn chưa dứt người cũng đã đứng tại trận đồ phía trên lão mù lòa tới không kịp bất lớn mi tâm quan hoa nhất t i ể m này một góc thánh trận phát sáng mang bọn họ hóa thành một đạo thần quang sông lên tự tiên bốn người rất nhanh liền leo lên như trụ trời ngọc núi vẫn luôn không có vào bầu trời bên trong như là đi tới một cái vạn vật xuất sinh t r i điểm nay là một cái thế giới trong thế giới bên trong giới linh khí như dòng nước sôi núi đá đều là cố hóa linh tinh kỳ thực liền là kia hoang thú thất h ả i t ử phủ bên trong linh n g i tự thành mượn giới nay cái thế giới rất nhỏ nếu như có thể tìm tới hoang thú còn sót lại thần hồn cùng ý nghĩ nói không chừng thật có thể tạm thời khiến cho khôi phục lão mù loà đánh giá xung quanh nói nói hắn cũng không hề để ý kỳ thanh trúc cùng kỳ bến cọ xe hành vi người quả nhiên tới ngược lại là bên người che mắt nữ tự hiện đến có chút kinh ngạc chẳng lẽ ta không nên tới kỳ thanh trúc nhữ mày mắt này còn là một cái người quen chính là ban đầu ở tiên tàng thế giới bên trong kết bạn quá kia cái thiên cơ các c h u y ể n nhân lây nhiễm đen bố che mắt người có thể cũng ít khi thấy không thể như vậy nói ta chỉ là tại cảm thán sư tổ thôi diễn tri pháp kinh thiên thế mà thật đem người tính tới lây nhiễm nói nói n à y vòng sau đến kỳ thanh trúc kinh ngạc nàng trên người có sơn hà đổ cái này thanh khí người khác muốn tính toán chính mình liền ít nhất phải có dung chuyển một cái thanh khí năng lực n à y điểm đảo không phải là không được chỉ cần đồng dạng cầm một cái thanh khí là được nhưng là quan trọng nhất là chính mình trên người có thiên ý đi theo thiên cơ không hiện theo lý mà nói liền tính là thánh nhân cũng khó có thể suy tính hơn nữa sư tổ cái gì bối phận khó tránh khỏi có chút dọa người đi không biết tiền bối lạ kỷ thanh trúc này thời điểm sao có thể còn không rõ ràng lắm trước mắt lão già mù này liền là lây nhiễm miệng bên trong sư tổ sắp chết người tôi h tới lần cuối này nhân thế đi một lần nếu không phải như thế ta cũng không khả năng suy tính đến ngươi lão mù loà nhàn nhạt nói nói. lịch đại thiên cơ các tổ sư tại lâm trung phía trước đều sẽ thấy rõ đến một góc tương lai tri cảnh lão mù loà liền là lấy này tới biết được kỷ thanh trúc đi hướng treo cuối cùng một hơi tới gặp vừa thấy nàng hắn không phải không gặp qua một ít cao quý không tản đ ổ i người như là đại h à n g hoàng triều thái tử phiếu miểu thánh địa t h á n h nữ còn bao gồm trước mắt k v i ê n duy độc chưa từng gặp qua giống như kỷ thanh trúc như vậy hoàn toàn không thể thôi d i ễ n người vận mệnh vô định lại có thiên ý đi theo này đã đã vượt ra người thậm chí là sinh linh phạm vi hơn nữa đến tột cùng là nàng theo thiên ý còn là thiên ý tại theo nàng muốn biết tia phiếu miểu thánh nữ thân là thiên hữu chi thể cao quý không tản đ ổ i vẫn không thể đỡ cũng bị ca tục là thượng tiên trí nữ có thể kỷ thanh trúc này loại tình huống quả thực lão mù loà không dám suy nghĩ nhiều lại không dám đi suy tính chỉ sợ nhiều sinh ra một cái ý nghĩ chính mình liền tao đến trời phạt tiền bối t i n h tới cái gì kỳ thanh trúc trầm giọng hỏi nói cho ngươi một hồi đại cơ duyên đ ổ i ta đạo thống bất d i ệ t lão mù loà túc thanh nói nói vận mệnh vô định chính là vận mệnh có định thiên cơ các lịch đại truyền nhân lác đắc không có mấy muôn bên trong mạnh nhất người bị ca tụng là thần văn tử nhưng tuổi già lúc càng là đều sẽ tao đến trời phạt suy tính chi đạo nghiên cứu đến càng sâu ngày sau tao đến kiếp nạn lại càng lớn theo không một người có thể may mắn thoát khỏi tại khó kỳ thanh trúc trầm ngâm một lát cũng không có gấp ứng hạn ó i thật nàng không hề thiếu cái gì cơ duyên chỉ là lao già mù này thực lực thâm bất khả trác còn tinh thông t i ê n cơ thôi diễn chi đạo không tốt cùng chi trở mặt bất quá tiền bối có thể hay không hỗ trợ suy tính ta phụ rơi xuống kỳ lên nhịn không được thỉnh cầu nói ta tới đây liền là cùng chi tương quan lão mù loà lại này dạng nói nói kỳ thanh trúc cùng kỳ lên lẫn nhau con người bên trong t h i ể m quá một tia bất an bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi ba hoang thú tàn thần hứa hạ hứa hẹ một chương bốn trăm bốn mươi ba hoang thú tàn t h n hứa hứa hẹ một một vị thọ nguyên không nhiều thần p h á tử tại tới gần tọa hóa phía trước nhìn thấy một góc tương lai thiên cơ chủ động tìm được kỷ thanh trúc đồng thời nói muốn cho nàng một hồi đại cơ duyên làm v i đại giới kỷ thanh trúc ngày sau yêu cầu bảo vệ này đạo thống bất diệt nhưng này không là trọng điểm làm kỷ bên mở miệng dò hỏi chính mình phụ thân rơi xuống lúc thần toán tử lại nói chính là vì này mà tới đây lệnh hai tỷ đ ệ tâm sinh bất an bởi vì trước đây không lâu bọn họ vừa mới tâm có sở giật mình đây tuyệt đối là trí thân người xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến cố mới có thể phát sinh sự tình tuyệt ố i có thể hay không chỉ rõ đã là cho ta cơ duyên vì sao lại là vì ta phụ thân mà tới kỳ thanh trúc trực tiếp hỏi cũng không có để ý bại lộ chính mình cùng kỷ huyền quan hệ hiện tại hai người đều là thật quân mặt một vị thần toán tử đương mặt không khả năng nhìn không ra bọn họ hai người quan hệ ha ha không thể nói không thể nói a ai ngờ lão mù loà lại đột nhiên bán được cái nút này có thể đem kỳ thanh trúc khí đến có chút m i ế n g r ă n g miệng đầy chỉnh tề tiểu ngân rằng qua lại ma sát một bên kỷ huyền càng là nghĩ cầm yêu thần c h â u tạc người sự tình quan chính mình phụ thân muốn không là này lão mù loà thực lực thâm bất khả chắc tăng thêm không bao lâu hào sống tỷ lệ hai phỏng đoán thực sự độc thủ các ngươi lánh tính một chút chúng ta này nhất mạch có một số việc xác thực không thể tùy tiện mở miệng một khi nhiễu loạn thiên cơ hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi lê nhiễm vội vàng c h ấ n an nói sư tổ nếu nói vậy liền không có sai trước mắt đương vụ c h i cấp còn là trước tiên tìm tìm đến hoang thú nguyên thần tàn n i ệ m không phải hết thể đều là nói b ừ a ngươi nói đúng n ặ n g nhẹ chúng ta còn là biết được kỳ thanh trúc giật giật khoe miệng v ô v ô k ỳ lên sau lưng vô luận vụ thân tình uống như thế nào hiện tại bọn họ tỷ đ ệ đều bất lực chỉ có thể tại trong lòng âm thầm cầu nguyện vẫn là muốn lấy trước mắt sự tình bị trọng nếu là hoang thú nguyên thần tàn n i ệ m bị bản thổ sinh linh tìm được kia bọn họ này đó ngoại lai giả toàn bộ đều phải tao đ ư ờ n g đến lúc đó lấy thánh nhân chi lực thôi động thanh khí ai tới đều phải chết lão mù loà tiến lên lấy thần toán chi thuật tôi diễn xem địa thế tìm thiên mạch khám càng côn khuy thiên cơ đ ỗ n g nhiên khoe miệng hiện ra một m ặ n máu dấu b ế t chống rông hốc mắt bên trong nở rộ bất hủ t h ầ n quang tựa hồ thật tìm đến một tia quy tích sư tổ con mắt chính là vì tìm ngươi mà ngủ lê nhiễm nói ra bí ẩn trong đó kỳ thanh trúc từ chối cho ý kiến nàng không sẽ bởi vì này cái mà tâm sinh chắc ẩn này bạn liền cùng chính mình không quan hệ lại lão mù loà là mang theo mình sắc mục q u y ế tính trừ phi thật là phụ thân tao nộ sinh t ử nguy cơ hắn có thể cách không thi cứu không phải hết thể giao dịch cùng tình nghĩa đều không thể nào nói đến đi theo ta lão mù loà chỉ ra một con đường sáng tay bên trong trận đồ hóa xuất đạo ngân chi chu chở bốn người trèo đèo lội suối khoảnh khắc bên trong liền xuất hiện tại một tòa không đáng chú ý sơn cốc phía trước dừng bước thứ nhất mắt xem đi lên thực phổ thông nhưng có loại nói không nên lời cảm giác như là cất dấu trong đó có cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng kỳ thanh trúc t h ấ p giọng nói bốn người mới vừa đi vào liền t ự như nghe được biện cả triều khởi thanh âm như là đại đạo luân âm rơi xuống tại trình bày một loại nào đó thần t h ô n g lại không ai có thể nghe rõ cho dù là kỳ thanh trúc cũng chỉ có thể mông lung cảm nhận được mấy câu đôi câu vài lời quả thật có thần dị xem tới liền là này bên trong l ê nhiễm đã nửa giật xuống chính mình che mắt đ e n bố nhanh lên thừa dịp mà khác người còn tại k h á c địa phương đi dạo chúng ta đem nguyên thần n i ệ m đầu lấy đi kỳ v u ê n thuốc d i ù m nói hắn trong lòng càng để ý chính mình phụ thân an nguy không nghĩ tại này bên trong lãng phí thời gian nay tòa sơn c ố c không thể tùy tiện đi loạn không phải tất có sát sinh đại h o ạ n cùng ta đi lão mù loạt ạ i sơn cốc đến đây trở về ra bước mà sau nhất điểm điểm bước vào sơn cốc bên trong mới vừa một v à o cốc mấy người mặt bên trên đều biến sắc pháp lực bị áp chế đến cực kỳ lợi hại rõ ràng chung quanh sơn cốc đều là từ pháp tinh đắp lên cốc bên trong lại không có chút nào linh k h í lại là một chỗ tuyệt linh chi điểm hơn nữa còn có một cổ vô thượng uy áp theo chỗ sâu chuyển đến nếu là ý chí không kiên định chỉ sợ trực tiếp liền muốn bị xuống bái phục tại mặt đất có thể so với chân thánh uy áp nếu là nó còn sống không có người có thể đi đến bên ngoài thức hải này bên trong thật mai táng hoang thú nguyên thần n i ệ m đầu mấy người đi theo lão mù lòa sau lưng một đường đi trước sơn cốc bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một đám vũng nước nhỏ phát ra mỹ lệ mộng ảo hào quang lượn lờ rực rỡ hào quang tí cách sơn cốc hai bên có dọn nước nhỏ xuống lưu động thất thải t h ầ n quang l ạ c tại mặt đất bên trên thanh thúy dễ nghe như là tại đảng tấu d i ệ u âm làm cả tòa sơn cốc càng hiện h u tính cùng t h ầ n bí k ỳ thanh trúc bốn người đi lại tại này bên trong nỗi lòng khó có thể bình an sơn cốc chỗ sâu chuyển ra k i a cổ khí thế minh ông áp đến bọn họ cơ hồ hít thở không thông rõ ràng chỉ còn lại một tia nguyên thần nhầm đầu có thể là này bên trong lại so hồi phục lại t h a n h khí còn muốn cho người linh hồn kinh dị hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém như cùng một phiến bông dương đại hải tại phun trào d â m d â m thủy triều phun trào thanh â m như có như không t r u y ề n ra phía trước không hiểu khí cơ càng tới càng mạnh làm bọn họ tâm thần ngạt t ở giống như là muốn chìm vào đáy biển đồng dạng dần dần lâm vào đến bản thân tịch diệt bên trong k ỳ thanh trúc ý thức đến không thích hợp thần hồn chấn động nguyên thần lay động vàng bạc tiểu kỳ mặt trên ẩn ẩn có tiên tiên lôi văn hệ ra phát ra phong lôi gà thét n ũ sắc thần quang t ấ u thể mà ra thứ nhất cái nghĩ lại tỉnh lại, tỉnh lại. tựa như long ngâm vợ mình đánh thức mặt khác người kỳ u y ê n thứ hai cái tỉnh lại lập tức là lây nhiễm ngược lại là tu vi sâu không lường được nhất thiên cơ thần toán lão mù lòa cuối cùng một cái tỉnh lại kém chút nguyên thần liền thực d i ệ t ai lão lạc quả nhiên là m u ố n chết lão mù lòa than nhẹ một tiếng hắn tính toán tưởng tận hết thảy lại kém chút chết tại này bên trong làm người không thể không cảm thán năm tháng thúc người lão bốn người hơi làm chỉnh đốn lần nữa đã khởi mười hai vạn phần tinh thần tiếp tục đi tới nay sơn bốc theo bên ngoài xem bất quá một tấc đông nhưng thật thâm nhập này bên trong lại là có khắc đ ộ t i ê n gang tấc chi gian khoảng cách bị kéo lớn hơn nhiều thậm chí thời không đều tại biên ả o thần dị không hiểu d ầ m d ầ m tiếng nước chạy tại mấy người trong lòng băng lên một điệu màu đen dòng sông vô thanh vô tức chạy xuôi vắt ngang tại phía trước như là một đạo đen nhánh b ự c sâu bản cơ hồ muốn đem người tâm thần hoàn toàn t h ố n vệ nó bình tĩnh không giống là một con sông không có một tia vận sóng đen đến quá mức thâm t h ú y nhìn nhiều nguyên thần đều muốn bị đông kết thái âm chân thủy kỳ thanh trúc phát ra kinh hô nay đồ vật muốn so thuần dương chi thủy cao hơn một cái cấp bậc chân thủy cùng chi thủy kém một chữ cách biệt một trời trường sinh cảnh giới đại tu sĩ thích nhất cô động thuần dương chi khí dùng để tu luyện nếu là đem thuần dương chi khí lần nữa cô động liền có thể được đến thuần dương chi thủy nhưng l à n à y loại thuần dương chi thủy cũng không đầy đủ thuần thúy chân chính từ thánh nhân ngưng luyện ra tới mới gọi thuần dương chân thủy bản chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi b ố hoang thú tàn thần hứa hạ hứa hẹ hai chương bốn trăm bốn mươi b ố hoang thú tàn thần hứa hạ hứa hẹ hai ngày thường bên trong bình thường tu sĩ nếu là có thể được đến một chén nhỏ thuần dương chi thủy liền đem coi là không đến chất bảo âm dương đặt song song thuần dương tuy không phải mặt trời nhưng cũng không sai được nhiều có thể là này bên trong lại có một con sông thái âm chân thủy này là chân chính thánh cấp bảo vật liền thánh nhân cũng muốn tâm động nhìn thấy cũng nghĩ thu lấy như thế nhiều thái âm chân thủy ngưng luyện cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đừng nói là mặt khác mấy người liền tính là được chứng kiến một thao thuần dương chi thủy còn đủng có thế giới chi thụ kỷ thanh trúc đều có chút trận mắt há h ố c m ổn đồng thời bọn họ trong lòng cũng sinh ra sợ hãi cảm giác n à y cái sơn cốc càng tới càng thần dị cùng do người đến hai âm chân thủy bờ sông này bên trong áp chế trở nên càng lợi hại không chỉ là pháp lực ngay cả thần hồn chi lực cũng khó có thể thấu thể mà ra bị vững vàng áp chế tại thể nội đại đạo áp chế kỳ thanh trúc trận mở thiên nhãn mơ hồ xem đến hư không bên trong đại đạo trật tự xen lẫn thành thần liên chính không ngừng tại khóa lại chính mình tuyệt linh chi địa đại đạo áp chế ngay cả lão mù loà cầm không c h ọ n vẹn thánh đồ cũng ảm đạm bô quang khó có thể đánh xuất đạo ngân vượt qua thai âm c h â n thủy sông làm sao vượt qua lây nhiễm khó khăn lão mù loà trên người một cổ khí cơ tải kéo lên tay bên trong tàn trận đồ nở dộ quan huy muốn xông ra đại đạo áp chế kỳ thanh trúc cùng kỵ bên lết nhau bọn họ tay bên trên có chân chính thanh khí hơn nữa kỳ thanh trúc tu luyện thủy hành đại thần thông cưỡng ép vượt qua này thái âm chân thủy sông không phải là không được đông nhiên liền tại này lúc thái âm chân thủy sông bên trong nổi lên một tia gợn sóng gợn sóng không ngừng mở rộng cuối cùng thế mà toát ra một cái mai rùa tới lông xanh rùa kỳ thanh trúc liếc mắt một cái liền nhìn ra là kia cái đỉnh đầu một túm lông xanh rùa chết làm người không nghĩ đến là nó thế nhưng có thể tại thái âm chân thủy sông bên trong du động bình yên vô sự phía trước chỉ biết nói nó có thể phán đoán phúc họa các hùng nhưng chưa từng nghĩ này ra hỏa có vẻ như thật có không đến theo hầu rùa chết qua tới chở chúng ta qua sông kỳ huyên nhịn không được hô lông xanh rùa đại kinh không nghĩ đến chính mình đều trốn vào thái âm chân thủy sông bên trong còn có người truy sát qua tới nhưng là hắn nhìn đông n ó t â y lại là không có phát hiện được nhân đừng nhìn ta tại ngươi mặt trên ngẩng đầu a kỳ huyên tiếp hô là ngươi tiểu tử lông xanh rùa này mới rốt cuộc phát hiện đứng tại bờ bên cạnh bốn người hắn lao lực ba lạc bơi tới bờ bên cạnh một phen ngắn gọn trao đổi qua sau mới biết được hắn xuất hiện tại nơi này là một cái ngoài ý mớn nguyên lai lông xanh rùa vừa mới tìm được lệ cựu kiếp liền phát hiện kia ra hỏa bị một đoàn quái nhân cấp vây công hắn đương nhiên là lựa chọn chúng mất có thể vẫn là bị không thiếu quái nhân truy sát mà sau này đó quái nhân lại dẫn tới hảo mấy cái vô tướng quái đảm chúng truy kích hắn rơi vào đường cùng trốn vào biển xanh đ á y phía dưới lại ngoài ý muốn phát hiện một cái thần bí hải nhãn bị c u ố n vào này bên trong cuối cùng rơi vào này điệu thái âm chân thủy sông bên trong tớ i không kịp nhiều hỏi con rùa này vì sao có thể tại thái âm chân thủy sông bên trong du động thì lên làm hắn hiện ra bản thể chở chính mình đám người qua sông lại bị lông xanh rùa báo cho cái này là hắn bản thể. cũng không có tiến hành biến nào cuối cùng còn là lão m ù lòa cưỡng ép thôi động trận đồ bao trùm bốn người rơi xuống lông xanh rùa lương thượng người không thể thay đổi đại vậy chúng ta liền thu nhỏ lại hiệu quả không kém nhiều lắm sự thật chứng minh kỳ thật vẫn là kém rất nhiều bởi vì này xuẩn rùa thế mà phiên thuyền hoa bọn họ vừa tới sông trung tâm thái âm chân thủy sông bên trong liền phiên dâng lên cự đại bọc nước kỳ thanh trúc ý đổ lấy ngũ hành thần thông phụ trợ này ổn định lại dẫn phát càng lớn song lớn một điều quái mô quái dạng cự k i n h nổi lên mặt nước một khẩu nuốt vào lông xanh rùa sau ngoắc ngoắc cái đuôi liền chìm vào đáy nước bốn người một rùa bị nuốt vào bụng cá nhất thời nhìn nhau không nói gì rùa chết ngươi đều đã làm một ít cái gì kỳ h u ê n lúc này liền bóp lấy lông xanh rùa cổ điên cuồng lay đậu vung ra bản huyền v ũ muốn không t h ở nổi lông xanh rùa cũng cảm thấy thực ỷ khuất à con quái ngư kia không hiểu ra sao liền xuất hiện một khẩu liền đem chính mình tấp v ớ c căn bản không có chút nào sức chống cự lão mù loà nghe được lông xanh rùa nói chính mình là huyền n ũ chống rông hai mắt không khỏi nhìn qua lập tức nói, nói hạ phúc tương ý chúng ta rơi vào bụng cá bên trong không nhất định liền là chuyện xấu là ta phía trước dùng t i ê n nhãn xem đến những cái đó quái nhân từng tại biển xanh bên trong gọi ra một điều sáu mắt cự kình rất có thể liền là này hoang thú hình dáng kỳ thanh trúc nói nói kỳ huyên b u n g lỏng ra lông xanh rùa kinh ngạc nói chẳng lẽ nói chúng ta kỳ thật đã tìm được hoang thú lưu lại nguyên thần lời vừa nói ra đám người đều là không nói gì tim là tìm đến nhưng lại bị nuốt vào trong bụng này ít nhiều có chút làm cho người ta không nói được lời nào theo ta thấy tới đây cũng không phải là là hoang thú lưu lại nguyên thần chỉ là nó một đạo ý nghĩ biến thành bất quá chúng ta có thể lần theo này ý nghĩ tìm đến chân chính nguyên thần sở tại lão mù l o à suy tính ra chân tướng mấy người hợp lực thôi đ ộ u không c h ọ n vẹn thánh trận luyện hóa này đều sáu mắt kỉnh quản h i ê n tại thái âm chân thủy đáy sông sâu nhất nơi còn cất giấu một chỗ thần bí không gian thật tìm đến chúng ta đây là tới đến vực ngoại tinh không bên trong sao đám người đều hoảng sợ tại xuyên qua thái âm chân thủy sông sau bọn họ đi tới một vùng ngân hà bên trong nhưng là tới không kịp kinh ngạc khủng bố áp lực làm người cảm giác xương cốt đều muốn cắn nước cho dù tế ra các lo cũng như tại vũng bùn bên trong đi trước thật là cường thịnh khí cơ thân thể nhanh phải thừa nhận không trụ mau nhìn kia là cái gì bọn họ nhìn ra xa tinh hà chỉ thấy một đầu khó có thể tưởng tượng cự thú xông ra rực rỡ mặt sông n ả y lên một cái vạn vạn dặm vô tận thần huy đập vào mặt như thủy triều bành trướng hạo đ ạ m tiên địa gian đó mới là chân chính hoang thú tàn thần kỳ thanh trúc dội ra tay xa xa chỉ tại tinh hà bên trong trường cự thú ta biết nơi này là nguyên thần không gian kỳ u y ê n nói nói hắn từng từng tiến vào một phiến tinh thần thế giới kia bên trong nhục thân khó có thể bước vào chỉ có thể lấy thần hồn ngao du nhưng là tại này bên trong đại đạo pháp tác áp chế đến càng lợi hại nguyên thần căn bản không cách nào thấu thể mà ra cho nên bọn họ bước đi liên tục khó khăn giờ này khác này bọn họ pháp lực cùng thần hồn đều bị áp chế tại thể nội nhưng lại nhục thân lại hãm sâu nguyên thần không gian không cách nào tự kiểm chế thậm chí nếu không có không c h ọ n vẹn thánh trận thủ hộ bọn họ đều không thể đứng tại này bên trong kia chỉ là một đạo tàn thần mà thôi khó có thể tưởng tượng chân chính thánh nhân sẽ có, có cỡ ó c nào vì thế kinh khủng lê nhiễm dung dọm nói nàng cũng không giống như là kỷ bên tùy thân mang theo một cái yêu thần lao ra ra càng không khả năng có kỷ thanh trúc trải qua ngồi tại một tôn đại thánh đỉnh đầu xem láo long thủ sẽ trần thánh chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước tại này sao lông xanh rùa kêu to lên không có căm l ò n g hoang thú tàn thần liền tại trước mắt lại không cách nào tiếp cận h ạ o đáng khí cơ làm người khó có thể chịu đựng hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện tiền bối đến ngươi cho ta cơ duyên thời điểm còn xin báo cho ta phụ rơi xuống ngày sau như thành thánh ta tất thực hiện hứa hẹn hậu ngươi đạo thống nay thời điểm kỳ thanh trúc bỗng nhiên mở miệng ánh mắt sáng rực đối lao mủ loà nói, nói. bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm một câu lời nói làm trường sinh cự đầu vì ta chịu chết chương bốn trăm bốn mươi lăm một câu lời nói làm trường sinh cự đầu vì ta chịu chết một rốt cuộc chờ đến này câu lời nói lão mù l o a nghe được kỳ thanh trúc rốt cuộc nói ra chính mình nghĩ muốn nghe được sắc mặt lập tức hưởng luận hắn đã sớm muốn chết chống đỡ cuối cùng một hơi liền là không yên lòng đạo thống truyền thừa n à y nói thiên địa tổng giám hảo hảo hảo lão mù l o a đem một đạo thần quang đánh vào kỳ thanh trúc đầu bên trong lập tức nhanh chân đi về phía trước vào tinh hà bên trong trực tiếp hóa đạo mà đi vô biên trời phạt thấu quá tầm tầm thời không vẫn như cũ truy đánh quá tới tinh hà hóa thành lỗi hải chân chính thánh tiếp cũng mất quá như thế kia hoang thu tàn thần bị t h a i bay bạ gió khí tức không ngừng lể oải ngã lạc cùng lúc đó k ỳ thanh trúc được đến lao mù lòa lưu lại tới tin tức trong lòng đại c h ấ n nàng nhìn thấy một bộ mơ hồ không rõ ràng tranh cảnh kia là chính mình lao phụ thân tại một cái biển máu bên trong ra sức d â y r ù a bộ dáng cho dù thân thể đã hóa thành huyết thủy thần hồn như cũ tại phát ra hò hét ta còn không thể chết k ỳ văn chạc hò hét gà o thét hắn không làm một cái hợp cách trợ phụ thê tử bị người mang đi đều không có lực lượng đi phản kháng nhưng là hắn chưa từng có b ô n tha tại đem hai cái hải tử nuôi dượng lớn lên xem đến bọn họ đều có quang minh tiền đồ sau k ỳ văn c h ạ c liền quên đi tất cả đ ạ p lên thuộc về chính mình con đường thê tử bị mang đi dẫn đến hai cái hải tử đều không có hoàn chỉnh t ộ i tơ h nhi tử thậm chí đều chưa từng gặp qua hắn mâu thân nữ nhi càng là hiểu chuyện đến làm nhân tâm đau này đó hắn khó từ tội lỗi đơn giản là chính mình quá mức lược tiểu nhưng đối k ỳ văn c h ạ c tới nói n lược tiểu cũng không đáng sợ đáng sợ là mất đi truy tìm ý niệm cho dù vĩnh viễn lại khó gặp nhau kia cũng muốn đổ tại truy tìm đổ bên trong này là hắn này đợi hứa hẹn ta còn không có nhìn thấy thu hoạ như thế nào có thể chết ở này bên trong huyết hải quân kỷ văn trạc mới vừa bước vào tử phủ cảnh giới thân thể sớm đã t ă n g rã cho dù ý chí kinh tiên sớm muộn cũng sẽ tan thành mấy khói h ả o tại này lúc một bộ trận đồ bị máu c h ả y vọt tới hắn gần đây kỷ văn trạc như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường lung lay sắp đổ thần hồn bị huyết sắt t h á n h trận bao phủ nhất thời chi giang thế nhưng vẫn còn tồn tại chỉ là chung quanh những cái đó vô tướng quái đạn trùng còn tại nhao n h a u nổ tung hóa thành từng đạo từng đạo huyết tinh tại cố gắng khôi phục hoang thú thân thể này đó ký sinh trùng đồng dạng không cam t â m diệt vong biết một khi có người nắm giữ hoang thú tàn thần chúng nó chắc chắn chết không có chỗ trôn vì thế ý đồ dùng k h á c một loại phương thức đi phục sinh hoang thú làm vì hoang thú trên người ký sinh trùng chúng nó tự nhiên cũng thừa kế hoang thú một tia huyết mạch thêm nữa tại cùng những cái đó đoạn lạc giả đại chiến bên trong lấy được thắng lợi đem tất cả thi thể bên trong huyết mạch toàn bộ rút ra hiến tế sau hoang thú thể nội huyết dịch lại lần nữa lưu động vang lên tiếng sấm nổ bàn đ à n h trấn xương khô h o a n mạc liên miên n ư ợ c sâu bịch độc đầm lầy huyết xác cự hồ các địa n h o nhao tại nở rộ bất hủ thật ngoại à y đó địa p h ư ơ n đều là h a n thân thể chiếu giỏi, là nó xương, là nó máu, là nó、tâm. Ông ngong ngong. tiếng thăng nhẹ, rung g giỏi, thú thể tâm. Một t chiếu khắp biển cả, biển máu, quên quần là là là hải thiên chi gian. Ngoại giới a n Ngoại g i đừng nhìn kỳ thanh trúc bọn họ có vẻ như đi vào rất lâu kỳ thực nội bộ thời không trôi qua là có s ở khác biệt tại ngoại giới bất quá là rất ngắn một đoạn thời gian đánh chết k i a điều vô tướng q u á i đ ả n trùng trường sinh cự đầu chính chuẩn bị tiến vào hoang thú thể nội tìm kiếm chốc lát chi gian mây gió đất trời biến sát trường sinh cự đầu bị cả kinh vội vàng lách mình muốn rời đi đáng tiếc thì đã trễ tiếng a n h minh rung động tần hồn trường sinh cự đầu trên cao rớt xuống một chương miệng rộng từ đáy biển dò ra há miệng hút vào không chỉ có là xung quanh hải vực ngay cả đầy trời tinh huy đều bị giật xuống thiên tinh hoa toàn bộ bị thôn vệ không còn s o chân thánh còn muốn đáng sợ hoang thú thi hải khôi phục một khẩu liền đem trường sinh cự đầu nước vào tựa hồ lại khôi phục không thiếu khí lực lần theo từ nơi sâu xa kêu gọi hướng đông hải chi đông tiếp tục lên đường kia là q uy khư phương hướng q uy khư được xưng là là vạn dương chi liên ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện nước vào một khi tiến vào liền là có đi không về là một phiến hết sức khủng bố nơi trốn cất thậm chí ngay cả trên trời tinh thần đều sẽ vẫn truy này bên trong lâm vào vĩnh hằng l i ê n lặng n h ư n g m à quy khư cũng bị vui mà sống linh cấm khu h o à n g thú thi hài bị những cái đó ký sinh trùng ngắn ngủi khôi phục tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong phục sinh đương nhiên là không thể nào đã tới tuổi thọ cuối cùng nguyên thần đều sụp đổ cái này là một bộ tử thi nhưng này là có thể so với chân thánh thi thể thân thể bên trong thần hoa còn chưa tiêu tán hầu như không còn hiện tại huyết mạch bên trong đạo ngân mảnh vỡ toàn diện khôi phục điều khiển thi hài hướng cố định phương hướng xuất phát thật giống như hoang thú phục、sinh. hoang thú thể nội thế giới một đám đều chấn động lên tới đặc biệt là kỳ thanh trúc một h à n g ở vào hoang thú thức h ả i tử phủ linh đại sâu nhất nơi huyết mạch dẫn động lưu lại mảnh vỡ nguyên thần khôi phục đứng mũi chịu xào liền là kỳ thanh trúc thừa nhận cự đại áp lực ngô ngân tinh hà bên trong cự thú chim nổi từng đôi hàng tinh bản tròng mắt tựa hồ tại đóng m ở như là tùy thời đều muốn tỉnh lại đồng dạng không tốt hoang thú tàn thần tại khôi phục này lại như thế nào hồi sự kỳ h u y n ó i nếu là tàn thần thật khôi phục kia bọn họ sở hữu người đều muốn trực diện một tôn thanh nhân liền tính có thanh khí cũng rất khó bảo vệ rốt cuộc này là tại nhân gia tử lại có thể có người nhanh chân đến trước nguyên lai、like、là một đám t ô m cá nhãi nhép đối mặt bảo sơn không thể bảo b ú n tay v y ế t ngọc người xài bước theo khắc một cái nhập khẩu tiến bảo vừa mới thiên địa rung mạnh lộ ra một tia trời phạt khí tức hắn mới tiến quân thần tốc tìm được nơi đây lan b ú n tay v y ế t ngọc người ánh mắt khinh miệt bảo qua mang mười p h ầ n áp bách vung tay lên đánh ra hai bệ u y ế t quang có thể nhẹ nhóm d i ệ n s á t trường sinh cảnh giới trở xuống sinh linh nhưng là hắn rất nhanh liền phát giác đến không thích hợp chính mình công kích còn không có đánh ra mấy trượng liền không hiệu tiêu tán pháp lực cũng cực kỳ không thoải mái tại này bên trong bị nghiêm trọng áp chế muốn lăn người là ngươi kỷ thanh trúc lấy lại tinh thần khoe miệng lộ ra một tia trào phúng chi sắc lão mù loà hóa đạo trước khi rời đi đồng dạng động sắt đến n à y điểm đem cuối cùng lực lượng rót vào không c h ọ n vẹn thánh trận bên trong tại này bên trong chỉ có thánh đạo lực lượng mới có thể miễn cưỡng có phát huy đường sống một tia thánh quang nở rộ bốn tay huyết ngọc người cho dù có thể so với trường sinh cự đ ấ u cũng không kịp nhiều làm phản ứng h á n căn bản không có nghĩ đến nơi đây áp chế sẽ đạt đến này loại trình độ h á n yên cùng thúc giục tay bên trong thánh bình nhưng vẫn như cũ c h ậ m m ộ t kia kia sợi thánh quang đảo qua hắn một cánh tay nguyên bản bốn tay hiện tại chỉ còn lại hai cái tay cánh tay hết lần này tới lần khác này hai cái tay còn không đối xứng không khỏi hiện đến có mấy phân buồn cười bật cười đĩnh hảo này dạng thuận mắt nhiều kỳ thanh trúc cười gằn a đáng chết phía trước kia một tiễn cũng là người tổn thương ta bốn tay hiện tại liền thừa hai cánh tay huyết ngọc người phát giác đến kỳ thanh trúc trên người quen thuộc khí tức lập tức tức giận trong lòng hẹp dài con mắt trở nên huyết sắt tinh hồng phản phất nhắm người muốn ướt nếu là không là phía trước kia một tiễn hắn như thế nào lại mất đi tiên cơ càng là chủ quan b ứ t bỏ thánh trận chi đ ổ bản chương xong chương 446, m ộ t câu lời nói làm trường sinh cự đầu vì ta chịu chết hai chương 446, m ộ t câu lời nói làm trường sinh cự đầu vì ta chịu chết hai chết đi cho ta huyết ngọc người liếp mắt một cái nhìn ra kỳ thanh trúc cảnh giới chỉ là một cái pháp tướng cảnh giới tiểu tu sĩ nếu không phải phía trước ỷ vào cầm khí chi uy sao có thể tổn thương đến chính mình là h ắ n tự nhiên không khả năng cho rằng kia giống như thánh tên một cách là kỳ thanh trúc đánh đi ra chỉ cho là kia là một tông mang theo thánh đạo khí tức cầm khí mà thôi h u y ê n ngọc người đ ỉ n h cự đại trên áp lực phía trước tay bên trên thánh bình nở rộ quan huy bảo hộ nhục thân vượt qua hư không n g á y mắt bên trong liền đến đến k ỳ thanh trúc phụ cận thánh bình chống đỡ không c h ọ n vẹn thánh t r ợ n xé mở một góc lỗ h ồ n g một chỉ kết tấn tay trái che đậy mà hạ khủng bố t u y ệ t luân l i ê n tính không cách nào vận dụng pháp lực hắn này nhất mạnh hấp thu hoang thú huyết tinh thân thể cường hoành hết sức dựa vào nhục thân đều có thể tiếp hạ cùng cảnh giới công phạt này một trưởng đánh chết rơi này mấy cái sâu kiến dư xài nhưng làm hắn không nghĩ đến là này một trưởng thế mà thất bại n g ì n cân treo sợi tóc chi tế kỷ lên mi tâm bên trong xông ra một mai thần bí đã khởi một phiến vận sóng trực tiếp mang ba người nháy mắt bên trong biến mất tại tại chỗ yêu thần châu bản danh vạn niệm thanh minh châu là một cái cực kỳ đặc thù thanh khí không có cái gì sức công phạt lại ủng có độc đáo hư không chi lực không cần khắc họa trợ văn cũng không cần tỉ mỉ điều chính thử liền có thể tùy ý truyền t ố n g một ý niệm liền có thể bước ra sơn hà và giảm ra vào thanh minh c h i gian liền tính nơi đây chính là hoang thú nguyên thần không gian cũng ngăn cản không được yêu thần châu thuấn di đáng chết không thiếu sót thanh khí tạm thời lưu các ngươi một bệnh huyết ngọc người một cách không chúng sắc mặt trở nên âm chầm hết sức nhưng cũng không có lại đi truy sát kỳ thanh trúc mà là khống chế thanh quang thẳng đến tinh hà bên trong hoang thú tàn thần mà đi n à y mới là hắn căn bản mục đích không có một bàn tay trụ chết kỳ thanh trúc xác thực là một cái ngoài ý muốn bất quá chỉ cần có thể được đến hoang thú tàn thần kia hết thể đều đều tại nắm giữ bên trong nhưng là hắn muốn dựa vào cận tinh sông kỳ thanh trúc sẽ không để cho hắn như ý nơi đây chính là tuyệt linh tri điệu pháp lực thần hồn đều khó có thể thấu thể mà ra nhục thân cẳng l ạ như hãm sâu vũng bùn bên trong không có thánh khí đều không thể hoạt động nhưng là đ bên thánh khí cũng là muốn bị người th nay cũng liền là nói tại nơi đây sở hữu người cũng chỉ có tự thân tích xúc kia một điểm pháp lực không cách nào theo ngoại giới được bổ sung huyết ngọc người bản liền tại bên ngoài tiêu hao rất lớn một thân pháp lực không dư thừa ba thành thôi động thánh khí cần thiết pháp lực càng là kinh người cần thiết muốn tính toán tỉ mỉ không thể lãng phí nay cũng là hắn vì sao không truy sát kỷ thanh trúc nguyên nhân một trong h ừ muốn qua trước quá ta này quan kỷ thanh trúc trực tiếp dỗi tay lấy ra kỷ bên yêu thần châu đồng thời khống chế không c h ọ n b ẹ n thánh trận thể nội thế giới chi thụ chấn động vô tận linh khí theo hư không bên trong chuyển đến trải qua nàng thể nội trực kia p quán t loại sinh cơ bừng bừng cảnh giới là kỳ thanh trúc này lúc lớn nhất lực lượng hơn nữa kỳ thanh trúc xem liếc mắt một cái này không trọn vẹn thanh trận thực sự là quá mức quen thuộc này cũng là vô tướng sát trận một góc lại so chính mình mất đi k ê a một góc hoàn chỉnh đến nhiều không có một nửa cũng có một phần ba nàng pháp lực bản liền vượt qua thường nhân mấy chục lần tri cự một bên lấy yêu thần châu thuần ấn gì, một bên lấy thánh trận đối với anh dựa vào vô cùng linh khí n g ạ n h xinh xinh ngăn chặn huyết ngọc người làm này như muốn điên cuồng thật là náo nhiệt nay thời điểm những cái đó truy sát huyết ngọc người liên quân rốt cuộc cũng chạy tới nơi này bước vào này bên trong liền phát giác đến dị dạng vội vàng lấy thánh khí cùng các loại lây dính thánh đạo khí tức của bảo cấm khí bảo vệ chính mình huyết ngọc người thủ hạ cơ hồ chết sạch này đó người tự nhiên cũng không còn lại năm sáu cái nhưng đều là hàng ngũ mạnh nhất thấp nhất đều là tuyệt đỉnh đại năng tay bên trên cầm pháp bảo không là chuẩn thánh khí cũng là khắc hạ thánh nhân bộ phận đạo tác cầm khí này bên trong mạnh nhất người thuộc về hải tộc bên trong long nhân nhất tộc trường sinh cự đầu cầm một cái ố c biện trạm thanh khí đương nhiên bọn họ trạng thái cũng không có nhiều hảo cấp đổi theo không có thời gian đi khôi phục pháp lực đến nơi này tựa như là nước bên trong con hẵng cá lên mở hô hấp lập tức cứng lại hảo cơ hội a kia ra hỏa bị người kéo lại chúng ta trước đi chiếm hoang thú tàn thần lời vừa nói ra những cái đó người đều không hẹn mà cùng gật gật đầu mà sau đều là hướng lẫn nhau mắt lộ ra h ư n g quang lớn nhất đối thủ đã không đáng để lo trước đây đồng bạn tự nhiên liền biến thành hiện nay đ ị nhân n h ấ t tính ghê tẩm tại lúc này bị triệt để bật trần cái gì đồng bạn cùng tình nghĩa tại cự đại lợi ích trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi cuối cùng còn là long nhân tộc trường sinh cự đầu chiến đến cuối cùng lãnh k h ố c đánh chết rơi sở hữu người nhưng cũng bị thương thật nặng xem tôi cuối cùng thắng lợi thuộc về ta long nhân cự đầu lẩm bẩm hắn một phát bắt được sở hữu người h ả i cốt đem bên trong pháp lực hấp thu không còn miễn cưỡng lại khôi phục mấy phân thần hái ánh mắt lửa nóng nhìn hướng tinh hà bên trong hoang thu tàn thần mà tại khắc một bên thì thanh trúc cũng là thành công mài chết huyết mọi người không biện pháp t h á n h khí liền là một cái đ ộ n c ô n g đáy trực tiếp liền đem huyết ngọc người cấp hút hô không chỉ có là pháp lực ngay cả khí huyết cùng thần hồn chi lực đều bị ép không còn chỉ có thể trường lớn con mắt tràn ngập chú đ á n nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ thanh trúc hắn còn chưa có chết trường sinh cự đầu sinh mệnh lực cực kỳ ưng ngạnh nhưng đã cùng chết không cái gì khác nhau ai đ ạ i không gì hơn tâm chết ta không cam lòng a người có thể đi kéo kia cái long nhân xuống nước này dạng có lẽ sẽ hảo quá một điểm kỳ huyên sát có này sự tình chỉ khác một cái phương hướng thượng long nhân cự đầu nói, nói. không nghĩ đến huyết ngọc người thật ý động hắn biết chính mình đã đèn khô dầu kiệt không làm gì được kỳ thanh trúc này cái q u á i thai dứt khoát nhấc lên tia khí lực cuối cùng đem chính mình sở hữu hiến tế cấp thanh khí hóa thành một đạo huyết sắc thánh quang thẳng hướng long nhân cự đầu muốn chết cũng chết hoàng tuyền lộ thượng hảo làm bạn kỳ lên hoảng sợ hắn liền như vậy thuận m i ệ n g nói không nghĩ đến thật bức tử một vị có thể so với trường sinh cự đầu tồn tại nay có thể thật làng hữu p h ê hư một câu lời nói làm trường sinh cự đầu vì ta chịu chết hơn nữa long nhân cự đầu đồng dạng bị đánh máu tơi trực phún t h c biện thánh khí đều bị đánh bay huyết ngọc người liều mình mất kích thật đánh ra một tia thanh uy đồng dạng ép khô long nhân cự đầu cuối cùng pháp lực không có pháp lực thôi động thanh khí cũng liền thành một cái bài trí nay hạ đổi lại long nhân cự đầu nằm ở nơi đó sống không bằng chết hảo dạng ngươi về sau có thể luyện một môn nguyền r ù a thần thông kỳ thanh trúc vỗ vũ kỷ lên bà bay kỷ lên sờ sờ cái mũi cũng không biết nên nói cái gì cho phải kỷ thanh trúc miễn cưỡng lên tinh thần nhịn thân thể bị vô tận l i n h khí cọ rửa q u á sau đau nhức đem sơn hà đ ổ lưu cho kỷ lên hộ tần lo lắng mang yêu thần trâu nhanh trong hướng tinh hà xuyên qua mà đi chặt c h như vậy lâu cũng không biết lao phụ thân như thế nào dạng bản chương xong chương 447, chân chính tiên tiên thần thông ta ý tức thiên ý một chương 447, chân chính tiên tiên thần thông ta ý tức thiên ý một kỳ thanh trúc ỉ vào yêu thần châu vượt qua tinh hà dựa theo nàng sở nghĩ cái này thanh khí hẳn là s o sơn hà đổ càng thích hợp đ ộ n hành xuyên qua nhưng sự thật cũng không phải là như thế càng là đi trước nàng càng là cảm giác không thích hợp ta không có tại đến gần tinh hà khoảng cách ngược lại là tại kéo xa kỳ thanh trúc dừng lại bước chân suy tư một lát bừng tỉnh đại ngộ vô luận hoang thú còn sống khi cỡ nào cường đại nó chết sau một tia tàn thần đối với thanh khí tới nói có thiên nhiên e ngại lúc trước thanh khí đại chiến cũng đã kinh động đến tàn thần hiện tại kỳ thanh trúc lấy thanh khí thay đi bộ cả kinh tàn thần vẫn luôn tại tránh lui cho nên mới sẽ có một loại càng đến gần càng xa cách cảm giác đó cũng không phải là h ảo giác mà là hoang t h ú tàn thần tại trốn tránh Ôi ôi xem tới ai cũng không chiếm được tàn thần hoang t h ú thân thể đã khôi phục chúng ta đều đem táng thần quy khư bên trong lão long nhân chưa chết xem đến này một m à n có thể nói là vừa lòng thỏa ý thanh khí rời tay pháp lực mất hết hắn bị áp tại tại chỗ không nút đ í c được thê thảm đến t ự c điểm k ỳ thanh trúc không biết h ắ n ý tưởng nghĩ nghĩ thu hồi yêu thần châu lại là muốn lấy chính mình thân thể vượt qua trực tiếp cất bước về phía trước nàng từng tại tiên tàng thế giới bên trong kéo thân thể leo lên không tăng thần m ụ c hiện tại tự nhiên cũng có thể tự nhiên đi lại tại hoang thú nguyên thần không gian bên trong tại này m ộ t khắc thanh khí cũng không sánh nổi nàng trải qua rèn luyện hợp nhất tinh khí thần lấy chân thân đi lại k ỳ thanh trúc đ ỗ n g nhiên phát giác nàng khoảng cách vùng ngân hà kia tại cực tốc kéo vào thực tế thượng hai người cách nhau cũng không xa xôi tại nguyên thần không gian tiêu trần t ư ợ n g khoảng cách cực kỳ xa xôi nhưng tại chân thân đi lại tiêu trần t ư ợ n g khoảng cách kỳ thật không có bao nhiêu hơn nữa lấy nàng pháp tướng cảnh giới khí tức vô luận như thế nào cũng không sẽ quấy nhiêu đến hoang thú tàn thần đổi lại trường sinh cự đầu tới nói không chừng thật sẽ chạy trốn bước vào tinh hà bên trong kỷ thanh trúc trực diện hoang thú tàn thần rung động trong lòng nếu không phải nàng đã câu liên t i ê n ý căn bản liền không cách nào đứng vững thân thể túng bắt đầu chỉ còn lại có một tia tàn thần cũng không phải pháp tướng tu sĩ có thể trực diện nếu có áp nghiệm tùy tiện liền có thể d i ệ t sát hết t h ể thánh cảnh trở xuống sinh linh nay cũng không là lúc trước nàng ngồi tại lão địa long đầu bên trên thời điểm bị một tôn đại thánh che chở xem đ ạ i hàng chân thánh bị một bà bóc chết không nàng như thế nào có thể đ ụ c thân vượt qua nguyên thần không gian nàng như thế nào có thể tiếp cận vùng ngân hạ kia nàng như thế nào có thể trực diện hoang thu tàn thần long nhân cự đầu con mắt chừng lớn giống như đồng linh không thể tin được trước mắt này một màn phát sinh có cái gì không thể nào ngươi chính mình không có kiến thức thôi kỳ l u ê n cười nhạo nói dùng sơn hà đồ đem này trấn áp thật là hổ xuống đồng bằng bị c h ó khinh long cư nước cạn bị t ô n trề đường đường một vị trưởng sinh cự đầu có thể khai tông lập phái ngao du hư không được n g i tồn tại lại bị một cái nho nhỏ thiên nhân tu sĩ cấp trấn áp không q u ả n long nhân cự đầu có cỡ nào không dám tin tưởng đều không ảnh hưởng kỷ thanh trúc hành vi yêu thần giúp ta một tay chi lực kỷ thanh trúc mượn tới thiên ý đi theo trên người khí tức liên tục tăng lên đánh ra yêu thần châu bắt đầu luyện hóa hoang thú tàn thần nàng lựa chọn mang lên yêu thần châu khác một cái nguyên nhân liền là này cái thương n g u y ệ t đã đi sơn hà đổ mất khí linh thần chỉ, nghiêm chỉnh mà nói đã ở vào tàn phế trạng thái may m à có lao long công tham tạo hóa lâm đi phía trước t ô i động sơn hà đổ diện hóa chỉ đợi một lần nữa sinh ra khí linh kia thời điểm thánh khí tự nhiên quý vị ngắn thời gian bên trong nghĩ muốn luyện hóa hoang thú tàn thần là không thể nào. kia là thánh cảnh thần hồn bản chất cực cao trừ phi chân thánh đích thần đến hoặc giả cầm thánh khí chậm rãi luyện hóa nhưng hao phí quá lớn quá lâu không có kia cái tất yếu kỳ thanh trúc chỉ cần lấy thiên ý chân y ế p đem này đánh thượng chính mình là cấn liền có thể không tốt như thế nào sẽ như vậy nhanh nàng đem hoang thú tàn thần đưa về thân thể bên trong lại phát hiện hoang thú đã tuân theo thân thể bản năng đi tới đông hải chi đông bi khư bên trong tàn thần rời đi nguyên thần không gian tự nhiên sụp đổ nhưng là chỉnh cái hoang thú thân thể đều tại phát sáng mà sau rung động ầm ầm nay cỗ thân thể sinh cơ như là khôi phục không chỉ có chỉ là huyết dịch một lần nữa lưu động một tôn cái thế hoang thú tựa như muốn theo ngủ say bên trong tỉnh lại kỳ thanh trúc lấy mình tâm dung t i ế n ý thay thế hoang thú ý thức tại này một k h ắ c nàng phản phất thành thánh bình thường cũng có vô cùng bí lực hết thể đều không còn là cái gì trở ngại nàng cảm nhận được này bất thân thể cường đại tuyệt đối phải so bình thường chân thánh càng lợi hại cho dù chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể đâm c h á y tinh thần đáng tiếc cái này là hư giả ảo giác này cũng không là thuộc về chính mình lực lượng mà hoang thú cũng đã chết đi hiện tại bất quá là một đạo tản thần phối hợp lực hơi khôi phục thân thể triển hiện ra tới lực lượng chỉ sợ thiếu s u ấ t còn sống khi v ạ n phần một trong l i ê n tính thân thể vẫn như cũ cường hành kỷ thanh trúc cũng không có kêu bản thần lực đi điều khiển nàng thần hồn ý niệm lại mạnh tối đa cũng b ấ t quá miễn cưỡng chạm đến trường sinh cảnh bên i duyên này khác có thể tu hú chiếm tổ c h i n khách hoàn toàn là ỷ vào thiên ý đi theo nàng nhẹ nhàng thở dài lại như là kinh lôi tại nổ vang ngay lập tức phong cấm bình máu thanh khí cung ốc biển thanh khí đem này chấn áp tại sơn hà đổ bên trong thuận tay còn đem long nhân tự đầu ném đi đi vào không tốt hoang thú nhục thân cùng thần hồn bên trong tiệm ý thức còn tại hướng quy khư mà đi này hạ thật muốn rơi vào quy khư bên trong đ ồ n g nhiên chi gian nhưng lại sinh ra b i ệ n cố kỳ thanh trúc có thể cảm nhận được hoang thú tàn n i ệ m nguyên lai này quy khư b ù n g d ư ờ n g lại là nó cố hương mỗi quá ba ngàn năm nó liền sẽ trở về một lần cho nên đông hải phía trên mới có thể xuất hiện ba ngàn năm nhất ngộ biển bên trên tên i đảo chỉ là này một lần nó đổ tại đường về bên trong hiện tại thân thể khôi phục tự nhiên còn muốn quy về cố thổ kỳ thanh trúc rất muốn điều khiển hoang thú thân thể rơi đầu nhưng liền tính là thiên ý đi theo nhưng cũng không cách nào áp đảo từ nơi sâu xa tiềm ý thức này là khắc vào cốt đục bên trong ký ức ai tới đều không thể ngăn cản bù bù. hoang t h ú chậm rãi lay động thân thể cũng không quay đầu lại chìm vào quy khư bên trong hảo tại kỳ thanh trúc cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch chứ không cách nào thay đổi bọn tới quy khư bên ngoài nàng khoảnh khắc chi gian liền nắm giữ hoang thú thể nội cái khác tất cả mọi thứ phát hiện tại trái tim bên trong chìm nổi v ế t sắc thanh trận thanh trận bên trong còn có một điểm hồn quang chưa d i ệ t p h ụ thân kỳ thanh trúc kinh hô ý niệm không trở ngại chút nào truyền lại đến thanh trận bên trong đánh thức đã ngơ ngơ ngác ngác kỳ văn trạc là ai tỉnh lại ta nữ nhi thanh trúc kỳ văn trạc thần hồn thức tỉnh lại thanh tỉnh hết sức Kích động vẩn, vật vấn, mà sao sợ h ã i không thôi hắn chết tại này bên trong cũng liền thôi thanh trúc như thế nào cũng sẽ tại này bên trong kỳ thanh trúc đem chính mình ý thức hình chiếu đi qua t h ự c lo lắng xem bị huyết sắc cuốn hồn lao phụ thân nàng trong lòng càng là rõ ràng hiện tại nhìn như thanh tỉnh một màn kỳ thực liền là hồi quang phản chiếu biểu hiện thật là thanh trúc kỳ văn trạc ngu n ơ trụ cũng không biết là nên mừng rỡ còn là bi thương có thể tại sinh mệnh cuối cùng nhìn thấy tự gia nữ nhi tự nhiên là một cái chuyện tốt nhưng hắn tình nguyện không muốn này loại sự tỉnh phát sinh a bản chương xong chương bốn chân chính tiên tiên thần、thùng. ta ý tức thiên ý hai chương bốn trăm bốn mươi tám chân chính tiên tiên thần t h ô n g ta ý tức thiên ý hai kỷ thanh trúc tiến lên giữ chặt lao phụ thân tay ổn định hắn thần hồn mà sau chậm rãi giảng thuật khởi chính mình này đó năm trải qua cái gì còn xen kẽ kỷ nguyện trải qua ý đồ làm lao phụ thân không muốn ý thức đến chính mình tình cảnh không phải h ồ i quan g phản chiếu lúc sau thần hồn tiệt d kia thần linh tới cũng có cứu đồng thời nàng nhất tâm nhị dụng theo bản năng liền nghĩ muốn dò hỏi thương nguyện mới phát giác thương nguyện cũng không có ở đây ta có biện pháp có lẽ có thể thâu thiên hóa nhật cứu người phụ thân một bệnh nay thời điểm yêu thần châu bên trong l á o yêu thần đột nhiên mở miệng thật sự tự nhiên như thế nào nói ngày xưa ta đã từng tung hoành tinh không tại thánh bên trong sư vương yêu thần nói nói thánh bên trong sư vương đó chính là thánh nhân vương cảnh giới đứng ở thánh cảnh thứ mười ba bậc thang bên trên còn mạnh hơn so với c h â n thánh nay dạng nhân vật mở miệng k ỳ thanh trúc tự nhiên không c ô n g tin ta yêu cầu như thế nào làm k ỳ thanh trúc trầm giọng hỏi nói ta nói d ù n g thâu thiên hoán nhật này môn thần thông chỉ bất quá này bên trong tự có hư hiểm yêu cầu ngươi hoàn toàn điều kiện này hoang thú còn yêu cầu các ngươi tỷ lệ hai người phục làm hy sinh càng quan trọng là ngươi phụ thân ý chí bất diệt không phải hết thệ đều là không nói yêu thần nghiêm túc nói nói muốn không là xem xác thực có này cái điều kiện nàng cũng không biết nói ra này phiên l ờ i nói rốt cuộc này môn thần thông quá mức vì t i ê n từ xưa đến nay liền không có mấy người thành công quá pháp tướng đoạt xá đều muốn tao kiếp thúng chi là này loại mượn s á t trọng sinh thực tế thượng kỳ thanh trúc không biết là phía trước lão long tiêu bàn g lịch chuyển càng khôn làm thương nguyện một lần nữa biến thành chứng kỳ thật dùng đến cũng là này một môn thần thông đại giới liền là hắn tiêu vong nào có cái gì lịch thiên cải bệnh bất quá là một mệnh đổi một mạng thôi kỳ thanh trúc lại phân ra một đạo ý nghĩ tìm đến kỳ huyên nhanh chóng nói minh hết thảy yêu cầu ta làm cái gì kỳ huyên cũng thực trực tiếp hỏi nói vì người tử nữ tự nhiên báo đáp sinh dưỡng tri ân không cần nhiều hỏi cái gì người tinh huyết yêu thần nói nói kỳ huyên không nói hai lời liên bắt đầu rèn luyện chính mình tinh huyết này đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt ngày thường bên trong tối đa cũng liền tại trong lòng tổn thượng mấy dọn bản m ệ n h tinh huyết làm l i ề u mạng c h i dụng quá lượng rèn luyện rất dễ hao tổn sức khỏe mà ngươi yêu cầu rèn luyện hoang thú huyết tinh còn có thay ngươi phụ thân cả kiếp yêu thần đối kỳ thanh trúc nói nói cách như vậy gần yêu thần tự nhiên cũng phát giác đến kỷ thanh trúc trên người thần dị chỗ theo lý mà nói nàng liền không khả năng điều khiển trụ hoang thú tàn thần nhưng là hết lần này tới lần khác nàng liền làm đến yêu thần nhìn ra được tới kỷ thanh trúc trên người là có rất lớn khí b ậ c t ạ i thậm chí so kỷ h u y ề n kia tiểu tử còn muốn c h ủ n g bố là bị này thiên địa chiếu c ấ u người nay loại nịch thiên thần thông không tới một người c ả n kiếp là nhất định thất bại bởi vì này không là đơn giản vì kỷ văn chặt lại gấp nặn một bộ thân thể hãn thần hồn đã bị hoang thú chi huyết ăn mòn phát sinh q u dị biến hóa lại ở vào hồi quan phản chiếu bên trong có lẽ hạ một khắc liền sẽ tiêu tán c ũ n g chi càng đổi thân thể cũng chỉ có pháp tướng đại năng mới có thể bảo đảm có thể thành công kỷ văn trạc tu vi quá thấp chỉ có t ử phủ cảnh giới đương nhiên cũng may mắn hắn có t ử phủ cảnh giới không phải sáng sớm liền tiêu tán kỷ thanh trúc đem sở hữu ngoại lai giả quét cách hoang thú t ử phủ bên trong chỉ còn lại kỷ bên một người độc lập này bên trong l ê n h i ệ m thì là bị lưu tại thức h ả i bên trong bị sơn hà đồ hộ v ề phần những cái đó lưu lại ký sinh trùng cùng đoạn là giả vậy cũng đừng trách nàng không khắc ký hiến tế các ngươi rèn luyện h u ế t tinh kỳ thanh trúc đem này toàn bộ cấp k i n tế ép hoang thú bản liền có chút khô cạn huyết dịch theo bên trong rèn luyện tinh huyết nàng nhất tâm mới dùng mượn từ thiên ý cùng hoang thú tàn thần toàn lực l ĩ n h mộ thâu thiên hoán nhật thần t h ô n g rất nhanh liền đem này nắm giữ ta thực xin lỗi các ngươi m â u thân càng có lỗi với các ngươi là vi phụ vô năng không muốn lại hao phí tâm lực đi thôi rời đi nơi này ta tin tưởng ngươi có thể làm được sau đó thay ta tiếp trở về các ngươi m â u thân những k ỷ văn trạc đột nhiên nói nói biết nữ đừng như p ụ h ã n đã ý thức đến cái gì vì thế cởi đôi kỳ thanh trúc nói nói không kia là chính ngài sự tỉnh chúng ta làm sao có thể làm hay nhưng là kỳ thanh trúc cự tuyệt nàng đã chuẩn bị kỹ càng phụ thân nghĩ muốn gặp lại mẫu thân nghĩ muốn tự mình mang về mẫu thân kia phải cố gắng sống sót đi thôi kỳ thanh trúc đem chính mình sắp sửa làm sự tình hóa thành một đạo tin tức đánh vào lao phụ thân thần hồn bên trong mà sau này đạo ý thức dần dần tiêu tán nàng muốn toàn lực ứng phó thâu thiên h ó a nhật hòa giải tạo hóa hoàng thu đã đến vi khư kỳ thanh trúc tới không kịp xem xét vi khư bên trong là một phương thế giới như thế nào mượn tới chính mình sợ có thể nắm giữ sở hữu thiên ý điều khiển hoàng thu thực hành thâu thiên h o á nhật cử trị kỳ huyên đổ tại mặt đất bên trên chỉnh cá nhân đều biến thành ra bọc xương h ắ n tinh huyết bị đánh vào lao phụ thân thần hồn bên trong từ nữ là cha mẹ sinh mệnh kéo dài t i ế t tổ liền sống tại hậu b ố i huyết mạch bên trong này lúc kỳ huyên liền làm u ố n dùng chính mình tinh huyết đi tỉnh lại phụ thân thần hồn bên trong tiềm năng đoàn tụ sinh mệnh m ạ n h vỡ kỳ văn trạc thần hồn thượng hiện ra xương cùng máu dấu vết nhưng là rất nhanh liền phát sinh b ỡ nát bởi vì hắn hồn đã nhiễm phải hoang thú là ấn cũng liền là tại này lúc một cổ khó có thể tưởng tượng thần có thể chạy qua trái tim kia là hoang thú một g ọ t tinh huyết bị kỳ thanh trúc nghiên ép ra tới h đem lão phụ thân thần hồn đoàn đoàn bao vây lại kỳ thanh trúc đã làm đến cực h ạ n đem chính mình ý chí toàn bộ dung nhập thiên ý bên trong hoàn toàn điều khiển trụ hoang thú này là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi cho dù này là nàng tiên tiên thần thông cũng rất dễ dàng mê thất chính mình hơi không cẩn thận liền sẽ ý thức tiêu tán hóa đạo mà đi thiên ý chí cao đại biểu tiên địa đại đạo ý chí ngay cả thần linh cũng khó có thể chạm đến ngẫu nhiên một ít sinh linh được đến một chút lọt mắt xanh chính là người mang đại khí vật có thể nói tiền đồ còn lại nay thời điểm thế giới chi thụ theo nàng cơ thể bên trong sông ra cám dễ tại hoang thú thể nội vô tật linh khí cọ rửa trợ lực kỳ thanh trúc làm bì đồng thời càng giống là một cái trường mâu gắt gao đinh trụ nàng ý thức không để cho mê thất kỳ thanh trúc vui mừng quá đỗi lập tức phát giác đến một cổ kiếp nạn sắp đông xuống lịch tiên mà đi đại đạo hàng kiếp nhưng là không biết vì cái gì kia cổ kiếp nạn hảo giống như liền tại chính mình bên người chuyển một vòng sau đó liền không hiểu ra sao rời đi chuẩn xác mà nói là bản thân tiêu tán kỳ thanh trúc rất nhanh liền ý thức đến là cái gì tình huống nàng hiện tại liền là thiên ý hóa thân mà kia cổ kiếp nạn cũng là thiên ý một loại thể hiện kia có tự mình đánh mình cho nên mới phát sinh này loại tình huống thiên ý chính là ta ý ta ý tức thiên ý kỳ thanh trúc minh ngộ tự thân nguyên lai nàng vẫn luôn liền lý giải sai chính mình tiên thiên thần thông cái gì thiên ý nga ý lớn mật một điểm rõ ràng liền là ta ý ý trời a hạ một chương thanh trúc tốt hoàn tất tác hoa a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha chỉ đùa một chút lao phụ thân không có cái gì che giấu lai lịch cũng không là cái gì đại lao hóa thân nhưng l à n à y ba lão phụ thân trực tiếp liền không làm người lạc đảo ngược thao tác và phụ thành thánh tìm hiểu một chút bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi chín ta chết ai ta lại sống một chương bốn trăm bốn mươi chín ta chết ai ta lại sống một đẩy ra tâm trướng nhìn thấy t h i ê n tâm này một khác kỳ thanh trúc mới tính là thật nắm giữ chính mình tiên tiên thần thông thị giác bị cất cao đến một cái không gì sánh kịp cao độ nhìn thấy đại đạo nhìn xuống nhân thế gian cho dù cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt liền ngã xuống cũng đầy đủ nàng thấy do hết thảy còn không đủ hoàn thiện hiến tế ta máu ta xương ta hồn lấy ta một thế thân đội ta phụ một m ệ n h kỳ thanh trúc thân thể tại thiêu đốt một đạo thần hoàng hư ảnh phóng lên tận trời kỳ thanh trúc cũng không nghĩ đến lần thứ nhất vận dụng chu tức không chết thần chú thế nhưng là đem chính mình cấp như t ế nàng lần này là thật tận lực làm đến chính mình có thể làm đến cực hạn hiện tại hoang thú trái tim hóa thành lao phụ thân phục sinh dương ấm tương đương với mượn dùng hoang thú thi hài đi thai n é n một cái tân sinh mệnh chỉ hy vọng hắn có thể kiên trì đi không muốn cô phụ hắn sợ hãi người hỏa quan g lượn lờ m á u cùng thịt hóa thành cho tàn hồn cùng l in h đã tiêu tán yêu thần châu bị ném đến một bên bên trong yêu thần đã mắt tròn v á n g có người đệ hiến cái tinh huyết là được không gọi người đem chính mình cấp hiến tế a tao nay hạ làm sao cùng kỵ tiểu tử bàn giao yêu thần khóc không ra nước mắt kỳ thanh trúc nghĩ quá chính mình khả năng sẽ tử vong cũng dự đoán quá vận dụng này vô thượng thần thông c h ẳ n g cảnh chỉ là không nghĩ đến sẽ là này dạng bứt bỏ một cái mạng có thể nàng cũng không hối hận chính mình là xuyên qua m à tới nhưng theo không tị hiểm này thế thân tình sinh dưỡng tri ân không thể báo đáp bất quá là một mệnh đổi một mạng mà thôi hô hô, hô hỏa ô h quang ảm đạm đi mới hỏa quang đem sinh phù phù phù phù phù phù mới ánh l ử a bên trong một viên đỏ bừng tim đập lên tới mỗi một lần chấn động đều sẽ có liệt diễm chi huyết hướng thân thể một cái bộ vị con tâu đầu tiên là đầu lại là phần cổ tiếp theo là lồng ngực cuối cùng đến tứ chi huyết nhục g â n cốt ngũ tạng đục phủ m i phát ra thịt tất cả đều từng cái hiện ra rõ ràng là liệt diễm t h i ê u đốt lại t h i ê u đốt ra máu cùng thịt t h i ê u đốt ra kỳ thanh trúc hồn cùng linh vô thượng tuyệt thế đại thần thông chu tước không chết thần chú nộ hỏa chữa trị nộ biêm trọng sinh liệt diễm công tác sinh cơ bất diệt chỉ là kỳ thanh trúc triệt để phục làm hy sinh chính mình cơ hồ liền là hiến tế cử chỉ cho nên không có chiếm được tới tự cũ thân lực lượng quà tạo a ta chết ai ta lại sống kỳ thanh trúc thanh â m tại hỏa quan bên trong vang lên là tại một bên yêu thần châu rung động kịch liệt lên tới không có chết ngươi này ra hỏa t r ờ i xanh a ngươi là làm sao làm được khởi tử hoàn sinh vi phạm thiên lý a chẳng lẽ là kiểu cái yêu thần triệt để trận t r ố n mắt phát ra kinh hãi gào thét bạch y ngân giáp nữ tử dối ra thon thon tay ngọc nhặt lên yêu thần châu ý đồ c h ấ n an bên trong yêu thần cảm xúc ta hiện tại đi theo ngươi còn kịp sao yêu thần lưỡn mặt hỏi nói không được k ỳ thanh trúc quả quyết cự tuyệt k ỳ thanh trúc gian ra một thoáng n g e o cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái tốt lắm hoàn toàn liền làm mãn huyết phục sinh thế giới tri thủ cũng chẳng biết lúc nào về tới chính mình thể nội bởi vì tái tạo ngũ tạng duyên cớ thậm chí liền mang theo ngũ hành đạo cùng đều quét qua trần kha đặt đến hoàn mỹ linh đại thanh tuệ đặc biệt là vừa bận kia một cái chớp mắt nhìn thấy đại đạo càng làm cho nàng phía trước đường rộng mở thông suốt chỉ bất quá sơ ý một chút nàng đem chính mình kia thật vất vả khôi phục nhất điểm điểm khương thị huyết mạch thuận tay cũng hiến tế cấp lao phụ thần tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không đến sự tình đâu kỳ thanh trúc tìm đến đã nhanh muốn không thành nhân dạng kỷ uên vượt qua một ít tinh khí làm dịu hắn thâm hụt hiện tại hắn quá bổ không tiêu nổi lại hảo tiên tài địa bảo cùng đan dược cũng dùng không được tỷ lệ hai người đem hoang thú t ử phủ bên trong còn sót lại bảo bối càn quét không còn liền vội vàng rời khỏi nơi này cũng chính là tại bọn họ bước ra t ử phủ thế giới thời điểm khi đạo huyết sắc quang môn cũng đống nhiên tiêu tán liền mang theo chỉnh cái thức hải dần dần lâm vào đến vĩnh t ị c h cám bên trong các ngươi thành công sao lê nhiễm nhịn không được dò hỏi kỳ thanh trúc gật gật đầu thuận tay thu hồi sơn hà đồ ha ha ha kỳ tiểu tử ngươi cũng có hôm nay a như thế nào hư thành này cái bộ dáng lông xanh r u ộ lại là thực không phúc hậu đùa cận khởi kỳ lên kỳ thanh trúc dội ra tay đem này bắt lấy lựa hiếp con mắt có vẻ như rất hòa thuận nói nói rùa rùa có thể hay không nói cho ta ngươi là như thế nào tại thái âm chân thủy sông bên trong t h y ý du l ậ c đâu này cái có thể hay không không nói lông xanh rùa sắc mặt cứng đờ nghe nói rùa ba ba c h i loại nhất là đ ạ i bủ đặc biệt là này loại sống mấy trăm năm lao quy kỷ huyền yếu ớt mở miệng nói ra một thanh đạo khí trường đao rơi xuống tại kỳ thanh trúc bên chân nàng kinh ngạc vạn v à nói quạ đây là ai rơi dao thay lông xanh rùa sợ hãi trong lòng chỉ phải khóc ta mặt ta nói ta nói không quản các ngươi tin hay không tin kỳ thật ta thật là n u y ệ n võ hậu duệ tiểu đệ ngươi tin hay không tin kỳ thanh trúc hỏi nói ta đương nhiên tin tưởng à c h ậ m c h ậ m c h ậ m huyền võ hậu d u y ệ à này không là cảng bổ à một năm có thể đỉnh trăm mười năm an chi cử bổ kỳ lên rất nghiêm túc nói nói hảo đi ta đã từng được đến nửa tiên huyền vũ thần thông lông xanh rủa chỉ phải nói ra t r ậ n tướng không phải này đôi tỷ đệ là sẽ không dễ dàng vương tha chính mình kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp nhất lượng không nghĩ đến còn thật hỏi ra cái gì ghê vớm nổi bật v g ũ vương ngũ linh truyền thuyết vẫn luôn lưu truyền tại thế gian kỳ thanh trúc chính mình liền nắm giữ chu tức không chết thần chú cùng thanh long kỳ thượng tâm nếu là có thể tập hợp đủ ngũ phương ngũ linh tuyệt thế đại thần thông tia thế tất sẽ đem chính mình ngũ hành đại đạo đ ẩ y hướng c h í cao trước mắt có quan h u y ề n vũ thần thông truyền thừa xuất hiện nàng tự nhiên tâm động đến cực điểm nói cho ngươi đừng nghĩ trắng trợn cướp đoạt ta thiết trí thần hồn cấm chế lông xanh rùa tại k ỳ thanh trúc tay bên trong r ẽ rùa không nớt ngươi thấy ta giống lại như vậy người a k ỳ thanh trúc b u ô n g xuống lông xanh rùa mà sau rất nghiêm túc đối hắn nói nói ta nguyện ý lấy đồng dạng bán bộ tuyệt thế đại thần thông tới trao đổi thật sự ngươi có cái gì lông xanh rùa biết chính mình hiện tại rùa tại người hạ không thể không k u ấ t phục bất quá nếu là trao đổi thần thông. cũng là sẽ không lỗ thanh long kình thiên đại pháp kỷ thanh trúc mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra đổi lông xanh rùa cắn răng một cái liền đáp ứng xuống tới một người một rùa trao đổi thần thông kỷ thanh trúc cấp tự nhiên cũng là thật chỉ bất quá chủ yếu là có quan thương lòng kia nhất tộc chuyển thừa bộ phận bốn di thanh long kình thiên đại pháp cũng là bị chia c á c h thành ba môn đại thần thông nàng cũng xác thực cấp một nửa chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói lại không rời đi hoang thú thức hải liền muốn triệt để t í c h mình đến lúc đó không tốt đi ra ngoài Kỳ Thanh Trúc thú hoang còn đem một một vì lao phụ thân lần này trọng sinh kỳ thanh trúc liền chính mình đều góp đi vào một cái mạng kỳ huyên cũng là dạy vò đi vào nửa cái mạng lý ứng có chín thành tám sát xuất thành công cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành l ộ t xác bản chương xong chương bốn trăm năm mươi ta chết ai ta lại sống hai chương bốn trăm năm mươi ta chết ai ta lại sống hai ba người một dựa l ạ g yên về đến ban đầu tiến vào h o a n g thú thể nội thế giới địa phương hiện tại cũng chỉ có này bên trong còn có thể chứa được đám người sống sót cái khác địa giới đều nhất nhất lâm vào cô quạng bên trong hết thể lực lượng đều tại cung cấp trái tim nơi chỉ còn lại không tới ba trăm người kỳ v i ê n hơi kinh hãi sở hữu sống s ó t người đều tự phát tụ tập tại cùng nhau bất quá lại các tự báo đoàn tạo thành không thiếu tiểu đoàn thể tại lẫn nhau đề phòng trường sinh cự đầu nhóm đều vất lạc tử phủ tu sĩ cũng toàn bộ hủy diệt còn lại ba trăm người tất cả đều là thiên nhân cường giả cùng pháp tướng đại năng là ngoại bộ cộng đồng địch nhân biến mất sau lẫn nhau c h i gian tự nhiên liền thành lớn nhất giả tưởng đ ị n h r ố t cuộc chết như vậy nhiều người sở hữu thu hoạch đều là rơi xuống còn lại này đó người tay bên trên tài nguyên hoàn thành rất lớn giao thẩm mỗi người đều là đi lại bảo tàng đặc biệt là long nhân nhất tộc tức thì bị đám người ẩn ẩn bao vây lại muốn không là kia long nhân nữ t ử túc hạ ngọc liễn chính là một cái sen lẫn long nhân huyết mạch đạo khí cùng với những cái đó biển bên trong yêu tộc cũng tụ tại long nhân một bên nói không chừng đã có người muốn đ ộ u thủ ngược lại là kỷ thanh trúc còn thấy được một cái người quen kia cái theo tiên tàng thế giới bên trong g a tới toan nghe thế mà cũng tại trước đây nàng cũng không có chú ý đến xem tới này đó năm qua những cái đó thái cổ những người sống sót sinh linh cũng không thỏa mãn tại nho nhỏ vân mậu t r ạ c h giã có đã đem mục tiêu chuyển rời đến hải ngoại lệ đại ca ngươi bị thương như vậy trọng không bao lâu kỳ lên tìm đến chính mình h ả o hữu lệ cựu tiếp chỉ là không nghĩ đến hắn thương thế xem lên tới so chính mình còn muốn khoa trường tay đoạn chân q u ỏ ngược vết chém càng là cơ hồ muốn đem người phân thành hai nửa tạm thời chết không được lệ cựu tiếp dùng còn lại một cái tay đem kem chút rơi ra tới ruột tắt trở về m ã là vết máu mặt bên trên không có chút nào gợn sóng này ra hỏa so trước đó càng lạnh lùng cho ũ n càng g t ê m củng bố. h dù hắn xem đi lên cách cái chết không xa đều không người nào dám có ý đồ với hắn thực sự là xem đi lên quá dọa người trên người sát khi đều nhanh muốn ngưng kết thành băng dọa người hết sức chỉ có thể chờ đợi hắn thật chết mới hạ thủ quái thai kiếp khí tự tiêu người đây là m u ố n b ộ t phá lông xanh rùa người lập m à khởi nhìn ra điểm không giống nhau đồ vật người người người lây nhiễm xem lệ i ể u kiếp chỉ cảm thấy này người hoàn mỹ phù hợp chuyển thừa bên trong sở hữu mặt trái quẹ tựa miêu tả dùng thiên sát cô tinh tới hình dung đều là đối hắn ca ngợi này g a hỏa đến tột cùng là phạm cái gì người người o á n trách sự tình từ xa nhìn lại hoàn toàn liền là một cái t ử triệu tinh tại loại lên không rõ đến c ự c hạn nếu như nói phiếu m i ể u thánh nữ là thiên hữu chi thể kia này người liền là ngày bỏ đi người thường nhân theo hắn bên cạnh đi ngang qua chỉ sợ đều đến không may mấy ngày lây nhiễm theo bản năng l u i lại n ử a bước tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình m u ố nguyện phát sinh.、Nếu、như có thể, ta tình ta Nếu n có không muốn đột phá lệ cựu k i ế p nói nói, hắn tay bên trên nắm một khối không c h ọ n b ẹ n ngọc bội này là minh dương huynh kỷ bên nhận ra này khối ngọc bội này không là cố minh dương sát người ngọc bội sao lúc trước hắn xen lẫn tại lạc vân tông bên trong còn tương biết được n à y ngọc bội làn à y ra truyền bảo vận chân quý đến vô cùng hắn chết liền chết tại ta trước mặt lệ c ử u k i ế p thần sắc càng thêm hờ hững kỳ thanh trúc xem đến n à y một màn trong lòng khe khẽ thở dài cái này là ngày bỏ đi người a theo xuất sinh bắt đầu liền trải qua kiếp nạn vận mệnh nhiều thăng trầm xuất sinh mất mẹ ba tuổi mất cha gia tộc hủy diệt thanh mai dịch hệ hồng nhan tiêu tán hiện tại này cũng là một k i ế p kết giao huynh đệ chết tại trước mắt chỉ có vượt qua một tiếp hắn tu vi mới có thể tiếp tục tăng trưởng lại tiến độ phi tốc thẳng đến cái tiếp theo đại cảnh giới phía trước lâm vào không thể vượt qua mình cảnh sau đó lại độ mất đi đối chính mình cực kỳ trọng yếu người ta vì ngươi chữa thương đi không cần kỳ thanh trúc lắc đầu trực tiếp đem này cưỡng ép khống chế lại sau đó lấy ra mấy giọt long mạch thần n ũ đánh vào hắn thể nội tiếp vận chuyển pháp lực tiêu trừ hắn trên người dị chủ lực lượng lấy thủy một thần thông trợ giúp khôi phục nàng cũng không rõ ràng này cái thế giới đến cùng có phải hay không thật dựa theo chính mình lúc trước t h ủ bút viết súng giả thiết sinh ra có lẽ chỉ là một lần không hiểu nợ bên trong giao cảm khiến cho kiếp trước nhìn thấy khác một phương đại vũ trụ một góc bí ẩn nhưng đ ư ơ n g nàng nhìn thấy bút hạ nhân vật quá như thế t h ế thảm nàng tâm thần thật có mấy phân dao động quá thảm quả thực liền là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ một bên kỷ bên đều b ư t khóc n g ư ờ i này một đời chú định t h ê lương khổ sở tử vong có lẽ là giải thoát nhưng là gánh vắt những cái đó người chờ đợi cho dù là kéo dài hơi tàn tại này cái trên đời cũng phải vì thay thế những cái đó chết đi người sống không muốn này dạng liền chết ta tiện tay liệu lý rơi mấy cái không có mắt tới kiếm chuyện g i a hỏa này bên trong còn bao gồm một vị đại năng đều bị kỷ thanh trúc không phí nhiều ít công phu giải quyết lập tức liền chấn n h i ế t đến sở hữu người không còn có người dám đến tìm thiện thoại nàng xem đã khôi phục lại kỷ h y ề n cùng lệ t ự u tiếp tâm tình cũng là dần dần hào chuyển vi thương chỉ là nhất thời người cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục sống chúng ta đã rơi vào quy khư bên trong cũng không biết nên như thế nào trở lại kỷ thanh trúc chậm rãi nói nói nay cái mới là bày tại bọn họ trước mặt lớn nhất nam quan đã có không ít người tụ tập lại thảo luận mở ra này cái tiểu thế giới có người lấy ra một cái chuẩn thánh chi khí tăng thêm một ít theo từ phủ thế giới bên trong chiếm được không trọn vẹn thanh khí mấy v ị pháp tướng liên thủ tế h ra thật cấp bọn họ mở ra một cái thông đạo kỳ thanh trúc thờ ơ lạnh n h ạ c đi ra ngoài cũng không khó bọn họ này một bên có thánh khí thánh trận chính mình cũng có thể đánh đi ra nhưng là đi ra ngoài lúc sau như thế nào làm hiện tại hoang thú đã chìm tới đáy chỗ sâu vạn vạn d ằ m hải đến c h i hạn thiên đ i ệ u pháp tướng đều có thể nhẹ nhõm đè nát liền tính mượn nhờ cường đại pháp bảo thượng p h ụ đi ra ngoài lúc sau thân xử quy khư đại dương bên trong đồng dạng không cách nào thoát khốn chỉ là theo một cái tiểu lao tù đến một cái đại lao tù bên trong ngược lại sẽ tao nộ không biết tên nguy hiểm bọn họ cưỡng ép mở ra thông đạo Huy khư chi thủy chẳng ngược chạy phải là sẽ đáng i nói nói. Chúng ta tại đằng sau đổi kịp. Sở hữu người đều đi biết giới nơi với vào. Vên là nào, này theo lao so hảo. Kỳ kịp. không Chúng đằng bọn muốn muốn chỉ chỗ hữu họ ta sau ra, ra đều đ Sở ở tiếc l a m vạn vạn d ằ m đại dương chi thủy che đậy mà hạ bọn họ lập tức liền hối hận nhưng hối hận vô dụng đại năng giả triển khai thiên địa pháp tướng cũng chống đỡ không nổi chỉ có cầm c ả g cao cấp bậc pháp bảo mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó kỳ thanh trúc thôi động b ù lao kinh thần chung mấy người trốn vào cái này một lần nữa khôi phục cổ chi trọng khí bên trong vênh long long may mắn bọn họ còn không có rời đi hoang thú có một cổ vô hình lực lượng nâng thủy lưu không phải áp lực vô biên kia đủ để nghiền nát hết thảy nay cái thời điểm có người nghĩ khởi long nhân nhất tộc đi khẩn cầu trợ giúp nhưng bọn họ không ra sức đánh cho rơi xuống nước cũng đã thực k h á c khí cũng có người hướng k ỳ thanh trúc phát ra cầu cứu thiện lương nàng đương nhiên không sẽ ngồi nhìn không quản mang mấy người cũng không sao bất quá đến giao tiền lên thuyền còn đến mua vé đâu thành huệ bản chương s o n g chương bốn trăm năm mươi mốt thần hình dị tượng phát tướng một chương bốn trăm năm mươi mốt thần hình dị tượng phát tướng một sự thật chứng minh người tại muốn chết thời điểm là sẽ bắt lấy hết thẻ cây cỏ cứu mạng cho dù kỳ huyên công phu sư tử n ạ n g trực tiếp muốn bọn họ trên người bảy thành thu hoạch đương nhiên cũng có người không cam l ò n g sau đó hắn liền chết rồi kỳ thanh trúc một bàn tay đập tới đi trực tiếp làm nó biến thành nước b i ể n chất hỗn hợp bảy thành bảy thành a ai tán đồng ai phản đối kỳ huyên trận thế không thang ư ờ i không phục lại nhiều thu hai thành t r ờ i biết nói hắn tại hải ngoại này đó năm là tại sao tới đây tổng là bị người đuổi giết này rốt cuộc muốn quá thượng hảo nhật tử hiện tại chống đỡ hết nổi lăng lên tới r u n g lắc một cái vi phòng còn chờ cái gì thời điểm rõ ràng liền có thể cứng gián đoạn còn để lại bọn họ một cái mạng thật là quá thiệt lương lông xanh rùa nhịn không được cảm k h á i nói kỳ thanh trúc nghe vậy khoe miệng hơi hơi câu lên một mạt đường cong mặc dù này lời nói nghe có chút định n ọ n thành phần tại nhưng là nàng thích nghe à đừng ngừng tiếp tục b ố lao kinh thần t r u n g bên trong hơn ba mươi người thở dài thở ngắn b ấ t quá thấu quá vất trồng xem đến bên ngoài nháy mắt bên trong liền đ o à n diện hơn trăm người cảnh tượng bọn họ còn là hết sức may mắn chính mình quyết định sống mới có hy vọng à chúng ta mất đi có thể là chính mình mặt nhỏ nay l i u thượng phụ bạn g i m đi như thế nào tất cả đều là nước hẳn là chúng ta thật đến quy khư đại dương bên trong đông hải tri đông vạn biển tri dương rơi tinh hải n g uyên sinh linh cấm khu một đám nghe đồn bên trong dọa người từ theo bọn họ đáy lòng thiệt quá sở hữu người sắc mặt chấp nhận chỉ có kỳ thanh trúc mấy người còn tính bình tĩnh này bên trong xác thực là quy khư kỳ thanh trúc khẳng định bọn họ suy đoán nghiêm chỉnh mà nói quy khư đã không thể tính là tại thiên nguyên giới bên trong mà là một phương phụ thuộc vào thiên nguyên giới vị diện nước thế giới nay dạng phụ thuộc vào thiên nguyên giới vị diện thế giới có k h ô ít từ xưa đến nay liền cùng thế trường tồn này bên trong cũng có vô số sinh linh có thậm chí còn thành lập nên truyền thừa bất hủ có thể so với thánh địa hoàng triều trừ cái đó ra cựu thiên tri thượng tinh vực bên trong đồng dạng cũng có rất nhiều tiểu thế giới tồn tại bao quát hư không bên trong cũng có loại loại kỳ dị sinh linh cho nên chỉnh cái thiên n g u y ê n giới kỳ thật là bao la vô cùng xa không chỉ năm dương bốn bực như vậy đơn giản chân thánh cũng khó dòm ngó toàn cảnh cũng không là nói bựa nghe đồn liền là chân thánh tiến vào quy khư bên trong cũng sẽ mất phương hướng mà không đến trở lại có người run run rẩy rẩy nói ra một cái bí văn ta giáo từng có một vị bán thánh t i ế tổ tại thọ nguyên gần lúc thâm nhập q u y thư từ đây lại không tin tức q u y thư bên trong có đại tinh vẫn truy có hoang thú qua lại ta trở nên làm thế nào cho phải này đó người sợ đến muốn mạng chỉ có thể mắt ba ba đem hy vọng ký thắc vào kỳ thanh trúc trên người rốt cuộc này bên trong chỉ có nàng cùng có đạo khí vốn dĩ cầm đạo khí người không thiếu có còn lây dính thánh nhân đạo tắc chuẩn thánh khí đều có nhưng là những cái đó người đều chết tại hoang thú tử phủ bên trong cuối cùng tất cả đều lẫn nhau liều mặn rơi ngay cả chỉ có hai kiện thanh khí còn tất cả đều l ạ tại kỳ thanh trúc tay bên trong ông bồ lao kinh thần trung phát ra một tiếng thất vang vách chung nở rộ quan huy chiếu d ọ i ra phía ngoài cảnh tượng chỉ thấy một điều rất giống là cá chép cá lớn b ơ i tới xem đi lên chỉ là nhẹ nhàng đong đưa một chút cái lôi lại tại thoáng qua chi gian sông g i trăm ngàn dặm xa t r u n g bên trong đám người sắc mặt trở nên càng kém bởi vì này điều cá chép hình thể thực sự là có chút đại đến quá mức ta giáo tổ sư từng tại cực đông hải vực nhìn thấy qua một loại cá lớn nhìn đến khốc tựa như cá chép đem này mệnh danh là tám trăm lý ý là thân dài tám trăm dặm cho dù tổ sư đã nửa chân đạp đến vào trần thánh cũng không dám trêu chọc kia cá lớn thối lui về phía xa vạn dặm mà đi giữa người và người t r ê n l ệ n h rất lớn thú cùng thú chi g i a n cũng hoàn toàn bất đồng hoang thú không giống với hiện nay bất luận cái gì một loại yêu thú cũng không là man thú cùng dị thú tuyệt đại đa số sinh linh đều nguyện ý tin tưởng hoang thú khả năng là sở hữu thú loại tiên tổ chúng nó thực sự là quá mức cổ lão tương truyền tuần chủng hoang thú cùng thần linh không khác dù chỉ là á loại cũng không là bình thường thánh nhân có thể treo trọc lúc trước mang mọi người đi tới quy khư hoang thú long kình thậm chí cũng không tính là là bán huyết hoang thú trước mắt này điều tám trăm lý hình thể không có vừa mới người kia nói hắn ra tổ sư gặp qua thật có tám trăm dặm dài nhưng thân d à i cũng viễn siêu trăm dặm dài dòng thân thể xem đi lên hoàn toàn liền là một điều đáy biển sơn mạch tại di động do a người hết sức nay dạng cả lớn nếu là xuất hiện đông hải bên trong chắc chắn nhắc lên một trận đáng sợ tai nạn cũng chỉ có tại quy khư đại dương bên trong mới có thể hiện đến du dương tự tại một chút cũng không đột n ộ t tám trăm lý thực lực kém xa chết đi long kình nhưng cũng tuyệt đối không là bọn họ có thể t r e o chọc tồn tại đừng nói là trường sinh cự đầu liền tính là chuẩn thánh gặp được này loại quái vật chỉ sợ cũng đến cực kỳ đau đầu tùy tiện không thể giải quyết nó hướng chúng ta qua tới lê nhiễm có chút khẩn trương thế ra tay bên trong một góc thánh trận đem này đánh vào b ồ lao kinh thần t r u n g bên trong lập tức trên vách t r u n g liền lóe lên đạo đạo thánh văn thánh trận phía trước những cái đó người đối với kỳ thanh trúc bọn họ thu lấy bảy thành bảo hộ phí hành vi cho dù miệng thượng c ũ n g nói trong lòng cũng đầy là không cam lòng cùng ngắn niệm nhưng là này lúc toàn bộ tiêu tán sớm nói các ngươi có thánh trận a còn lo lắng cái gì chạy nhanh cùng nhau thôi động kỳ lên kêu gọi nói ba mươi nhiều vị tu sĩ đồng tâm hiệp lực khiến cho bộ lao kinh thần trung hóa thành một đạo bay cầu đồng xung ra mà ở một bên còn có một giá ngọc liễn đuổi theo đi lên mặt trên đồng dạng mang theo một xe người tại cộng đồng thôi động tám trăm lý cũng không có để ý này hai cái tiểu trực tiếp liền hướng ban đầu cầm chuẩn thánh chi khí cùng mấy món không c h ọ n b ẹ n t h á n h khí rết ra ngoài một nhóm người mà đi bọn họ chọn b ẹ n tụ tập gần trăm người ỉ vào pháp bảo chi uy cùng người đông thế mạnh nhất thời chi gian thế mà ngăn trở tám trăm lý tập kích tiền bối những cái đó hải tộc cùng yêu tộc ra hỏa tại truy đuổi chúng ta bọn họ ngọc liễn là chuyên môn lên đường pháp bảo chúng ta tốc độ không k ị muốn bị đuổi theo một cái thiên nhân tu sĩ đố i kỳ thanh trúc nói nói đồng dạng đều là đạo khí đến này cái cấp bậc phần lớn đều có thể công phòng nhất thể sở khác nhau liền là các tự tế luyện lúc công dụng s í c h có sở trường tất có sở đ o ạ n một cái là trung một cái là xe cái trước đương nhiên không chạy nổi cái sau này là theo tế luyện mới bắt đầu liền quyết định sự tình không sao bọn họ nếu là m u ố n chiến vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí kỳ thanh trúc túc thanh nói nói. thật muốn đ ộ n g thủ n à n g cũng không hiểu ý từ tay mềm phía trước có một tòa đại đạo kỳ lên phát hiện phía trước đáy biển tạ dần, dần dần dốc lên cuối cùng xuất hiện một phiến đáng ẩm bọn họ khống chế đạo trung sông ra mặt biển dừng tại phía trên hòn đảo lớn nay tòa đ ả o chỉnh thể hiện ra một cái còn tính hợp quy tắc hình bầu dục phương v i ê n khoảng chừng hơn nghìn dặm đ ừ n g nói là bọn họ mấy cái chạm đi lên liền la thả một phạm nhân quốc gia đi lên đều đủ để gánh chịu hai đảo t r u n g quanh thủy triệu bành trướng sóng nước lấp loáng một giá ngọc l i ễ n nửa biển không bên trong này bên trên đứng thẳng ba bốn mươi người nhìn xuống lạc tại đảo bên trên một và người n bản chương s o n g chương bốn trăm năm mươi hai thần hình dị tượng phát tướng hai chương bốn trăm năm mươi hai thần hình dị tượng phát tướng hai các vị đạo hữu này là ý gì kỳ lên cao thanh chất vấn nơi đây chính là quy khư bên trong có vô cùng hung hiểm chúng ta cùng ra một gia tự nhiên hiệp lực hỗ trợ mới là ngọc liễn bên trên một người đứng ra nói nói kỳ thanh trúc tu thành thiên nhãn xuyên thủng hư thực thấy rõ ràng ngọc liễn bên trên không chỉ có hải tộc cùng hóa hình yêu thú còn có một ít nhân tộc c ự n giả g tổng cộng hai mươi bảy vị thực lực đều là không thấp tự nhiên là lấy pháp tướng đại năng giả v ị chủ đem so sánh mà nói chính mình này một bên ba mươi sáu người pháp tướng đại năng thêm lên tới đều không có hai tay chi sổ trên lệnh còn thật không nhỏ hải hoàng tông người vừa mới phát ra tiếng kia cái ra hỏa chính là một người tộc tu sĩ riêng lấy tu v i luật khả năng còn cao hơn mình xem này phúc sức tựa hồ có chút bắn mắt đại đạo triều tiên c ấ t đi một bên kỳ thanh trúc mở miệng nhàn nhạt nói nói uy khư vô ngân nhiều người hơn nữa tập hợp một chỗ cũng không có cái gì dùng không bằng mỗi người dựa vào cơ duyên có lẽ còn có người có thể chạy thoát hợp tác hỗ trợ nói thật dễ nghe kỳ thực rõ ràng liền là d ắ p tâm bất lương dấu dếm gia tâm chân chính ý tưởng chỉ sợ là nghĩ muốn ép khô chính mình đám người tới cung cấp nuôi dưỡng bọn họ này loại hợp tác đi trẻ tuổi người miệng lưới chân chu ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt ngoan ngoan tự trói tay chân lại dâng lên toàn bộ sở đến nếu không có các ngươi hào chịu tư mã tùng đường tay vê dâu dài thư l ệ n h một tiếng uy cư bên trong có vô hạn nguy hiểm so với những cái đó nguy hiểm không biết còn không bằng trước tiên đem mục tiêu đánh tại kỳ thanh trúc bọn người trên thân trước kiếm một món hời lại nói mặt khác nói không chừng lại đem này đó nhân nô dịch chẳng phải mỹ thai bọn họ muốn đ ộ n g thủ các ngươi đều phải cẩn thận không nên cách ta quá xa kỳ thanh trúc â m thầm căn dặn vô s ỉ lao tặc thương dâu thất phu bất quá nhiều sống mấy năm cũng dám ngân ngân sổ l o ạ n kỳ v i ê n mắng tự trói tay chân dâng lên toàn bộ thật là hảo đại mặt thế nào không trực tiếp nói làm bọn họ tự sát đâu tiểu bối làm cản quả thực không biết trời cao đất rộng tư mã tùng đường g i ậ n tái mặt nhìn chằm chằm kỳ v i ê n nhìn ra hắn bất quá là thiên nhân hậu kỳ tu vi lập tức trên người sát khí bừng bừng sung ra d ơ lên tay liền đánh tới lan kỳ thanh trúc một tiếng q u ă n mắng tay áo dài thả lỏng hóa thành một phiến n ũ sắc thần quăng về phía trước rút đi frank giữa hai bên kịch liệt va chạm kỳ thanh trúc thấy n thế tú khẩu phun một cái hô ra một đạo tiên thiên ngũ hành tinh khí diễn hóa đại ngũ hành tịch diệt t h ậ n quang như một thanh ngũ thải thiên lao bản bỗng nhiên mà ra sẽ ra đại đạo trực không như là cầm dao phay thiết chặt cái thất gỗ thượng thịt cá đầu d ạ n g kia cùng xa pháp tướng lại tại giữa không t r u n g bị xinh xinh chặt đ ứ t bất quá như thế k ỳ thanh trúc chắp tay mà đứng nhàn nhạt nói nói cái gì nhưng làm mặt khác người thì là triệt để chấn kinh phát ra kinh hô đầy mặt không dám tin tưởng vô luận là trước người ngọc liễn bên trên người còn là nàng sau lưng người tất cả đều mắt tròn váng k ỳ thanh trúc xem đi lên nhẹ nhàng bâng cơ liền đem một cái pháp tướng hậu kỳ cường giả triển khai thiên địa pháp tướng cấp đánh tan muốn biết nàng thậm chí cũng không có đụng tới chính mình pháp tướng a sở hữu người ánh mắt đều tụ tập tại kỳ thanh trúc trên người thiên địa pháp tướng là pháp tướng tu sĩ lớn nhất đặc t h ủ cũng là bọn họ cường đại nhất thủ đoạn liền này dạng bị tùy tiện đánh b ỡ thế gian ít có húng chi kỳ thanh trúc vừa đọc thủ trên người khí cơ liền không thể phòng ngừa bạo lộ ra nàng thực tế thượng mới bất quá là pháp tướng trung kỳ tu vi này còn là di hạ khắc thượng càng khó hơn phía trước ta từng gặp được một đám hải tặc cũng là như ngươi như vậy biển bên trong cùng xa biến thành ngươi là tuyệt mệnh đạo người kỳ thanh trúc lần nữa mở miệm lại là cất bước về phía trước đôi mắt đẹp bên trong cất dấu kinh thế sắc cơ nếu đều đã đậu thủ tia nàng cũng không sẽ lưu thủ nàng dưới chân xuất hiện một đạo tinh huy bước ra một bước phản qua tới truy sát hai người cứu ta hai người ý thức đến việc lớn không ổn vội vàng phát ra kêu cứu nay cái tuổi trẻ nữ tử có chút tà dị đến dọa người thật muốn bị đuổi kịp bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ tia là ngọc liễn phía trên điều khiển cái này đạo khí long nữ xem đến kỳ t h à n h trúc bộ pháp mắt bên trong thiểm quá một tia kinh ngạc nhưng nàng cũng không có ngồi nhìn chính mình này phương người bị đuổi giết nhẹ nhàng giẫm một cái ngọc liễn một đạo lưu quang đánh ra nghĩ muốn lấy đạo khí chi uy c h ấ n n h i ế p kỳ thanh trúc vô dụng kỳ thanh trúc quanh thân chống lên ba thước thần linh tịnh thổ không linh vô hạn chư tả đường gần k ê u đạo lưu quang đánh q u a t ớ i thế mà chưa thể xuyên qua ba thước tịnh thổ ngược lại làm nổi bật đến nàng như cùng một tôn thần linh đồng dạng diệp nhiên như thần nhân tranh tranh một khẩu trường kiếm xuất hiện tại nàng tay bên trong ngâm thu kiếm hồi lâu chưa từng ra khỏi vỏ phát ra thanh thúy kiếm ngân vang kỳ thanh trúc cầm kiếm h à n h không kiếm ý lệnh tấu xương một kiếm khởi phong lôi đâm xuyên tư mã tùng đường mi tâm t á i này tức hải tự phủ căn bản không cách nào phản kháng khác một người hiện ra cùng xa bản thể nghĩ muốn trốn về hải lý hiện tại cho dù là thần bí khó lường uy khư cũng không kịp kỳ thanh trúc mang cho hắn uy hiếp lại uy khư bên trong có hoang thú lại không khả năng đến nơi đều có nhưng là kỳ thanh trúc là thật lập tức liền muốn giết hắn a chỉ tiếc hắn nghĩ trốn lại trốn không thoát vông dương bên trong cựu long cái biển tập sát lặn xuống nước cùng xa chúng nó mỗi một điều hình thể đều cùng cùng c xa tương đương dài đến ngàn trượng thần hình gồm nhiều mặt giống như chân long tại thế chân long dị tượng ngọc liễn bên trên long nữ đại kinh không thích hợp này người thật t ự không thích hợp rõ ràng là một cái nhân tộc như thế nào một thân long tộc thần thông nàng người mang long huyết tự nhiên nhìn ra được tới này đó cũng không là nhân tộc cường giả bắt t r ư ớ c chân long sáng tạo ra thần thông kỳ thanh trúc dùng liền là hàng thật giá thật long tộc thần thông bản liền không là nhân tộc có thể tu luyện hơn nữa vừa mới kỳ thanh trúc chống đỡ mở tịnh thổ cũng rất giống như là nghe đồn bên trong thần hình chính là nhục thân lột sắc đến cực h ạ n hóa ra nói hình dạng mới có thể diễn sinh ra sản phẩm nhục thân gần nói vì thần hình pháp lực gần nói vì dị tượng thân hôn gần nói vì phát tướng phà tu luyện đại thần thông đều có thể tu thành dị tượng một ít người thậm chí bẩm sinh liền có thường nhân nếu có cơ duyên cũng có thể chạm đến một hai pháp tướng có được bất quá cảnh giới nhất đến tự nhiên thành tựu chỉ là tuyệt đại đa số người tu luyện không đến pháp tướng cảnh giới nhiều khi dị tượng bị cho rằng là pháp tướng ban đầu hình thức kỳ thật này cũng không chính xác chỉ có thể nói ủng có dị tượng xác thực đại biểu có đầy đủ tư chất đi với tới pháp tướng cảnh giới giữa hai bên cũng không có tất nhiên liên hệ không là nói dị tượng cái gì dạng về sau pháp tướng liền nhất định như thế nhưng tu sĩ、si、pháp lực cùng thần hồn cùng một nhị tở ảnh hưởng lẫn nhau chi h ạ xác thực sẽ có một ít tương tự chỗ người tại nhìn cái gì kỳ thanh trúc xoay người nhìn hướng ngọc liễn bên trên lòng nữ trong lòng đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng bản chương xong chương 453, t a xem ngươi cũng là lòng một chương 453, t a xem ngươi cũng là lòng một này ngươi đến tột cùng là cái gì lai lịch lòng nữ xem đến kỳ thanh trúc vận dụng t ầ n t h ô n g trong lòng đại kinh nhưng là nàng tới không kịp quá nhiều suy tư bởi vì kỳ thanh trúc đã xoay người lại nhìn về chính mình lòng nữ sắc mặt lạnh lẽo không có nhiều lời này lúc nói cái gì đều là h ư ở n công thù á n đã kết liền không khả năng tùy tiện kết thúc nàng chân chúi hai chân dưới chân pháp lực p h u n g trào ngọc liễn phát sáng lấy long nhân huyết mạch dẫn dắt cái này đạo khí khôi p h ủ một luân xanh la mặt m trời nhỏ như là thăng lên thần quang h ứ n g cực đem kỵ thanh trúc mới vừa đất lập thân cấp đánh chìm đạo khí hiền uy chỉ thấy một trận yên hà lưu động cái gì cũng không còn tồn tại chốc lát chi gian kỷ thanh trúc đáy lòng phun lên một cổ mánh liệt uy hiếp cảm giác nàng linh giác nhạy cảm trước tiên phát giác đến nguy hiểm hai chân cơ hồ là đồng thời đạp kim quang cùng tinh quang trốn về một phía hiểm mà lại hiểm tránh đi này mục ích ai còn không có đạo khí kỷ thanh trúc cười gần một tiếng không có đưa tới bộ lao kinh tần h t r ù n g lật tay chi gian tay ngọc nắm chặt một thanh trường đao chính không trụ phát ra ông minh Chi thanh đây là tới tự đại hàng hoàng triều đạo khí bị nàng sợ thu được chỉ cần không là đạt đến hoàn toàn khôi phục sử dụng ứng đương không ngại kỳ thanh trúc há mồm p h u n ra một giải lụa u lấy thiên thiên n g ũ hành tinh khí đi thôi động đạo khí trường đao chỉ nghe một tiếng bù bù vọt lên vô tận đao quang như núi kêu biển gầm bao phủ t h i ê t niệm không cần khôi phục đạo khí chỉ cần pháp lực thôi động uy lực liền không là bình thường phát tướng cường giả có thể chống cự kỳ thanh trúc đao pháp đại khai đại hợp liền là vô cùng đơn giản chém ngang trẻ dọc t à liêu đao quang như biển thân tựa như du long xê dịch chi gian hư không không ngừng nổ tung nàng q u á cường thế lại là muốn một người đuổi theo một đám người đánh h u ố n vọng ngươi này là tại muốn chết phát tướng trung kỷ mà thôi cũng dám như thế ngọc liễn bên trên một đám cường giả bị c h ọ c giận này k h á t ngao nhau, nhau ra tay nhưng kỷ thanh trúc cũng không là chỉ có một người tại nàng phía sau bồ lao kinh thần trung đáng xuất trận trận đạo âm tiếng trung càn quét hết thẻ công kích ta tới ngăn chặn này người các ngươi nhanh chóng tiến đến giải quyết những cái đó ra hỏa long nữ vân tịch nói nói ai nấy đều thấy được đối diện cũng liền cầm đạo khí kỳ thanh trúc giải quyết phiền thoái nhất nàng cho rằng chỉ cần chính mình ngăn chặn kỳ thanh trúc đợi thêm chính mình này một bên người giải quyết rất những cái đó thôi động đạo trung g i a hỏa liền có thể đặt vững thắng cục không phải một đoàn người nhét chung một chỗ ngược lại sẽ hạn chế phe mình chiến lược lên đường thời điểm chỉ cần quan tru tinh t h u ầ n pháp lực cho nên tự nhiên là càng nhiều người càng tốt nhưng là chân chính thôi động đạo khí khởi xướng công phạt kia h ô n t ạ p quá nhiều dị chúng pháp lực tại này bên trong ngược lại là sẽ ảnh hưởng đạo khí cho nên phổ biến liên thủ thôi động pháp bảo đại đa số đều là tu hành cùng loại thần thống hoặc giả có trận pháp hiệp điều mới có thể làm đến tăng lên n g lực ngọc liên phía trên rất nhanh liền phân ra một nhóm người này bên trong mấy người liên thủ tế ra một ít thanh khí mạnh mỡ dùng muốn chấn áp b ồ lao kinh thần chung cái này đạo khí mặt khác mười mấy cái pháp tướng cường giả thì là cùng nhau tiến lên bất kể nói thế nào mười bảy cái pháp tướng đối tám cái pháp tướng gấp hai nhân số ưu thế tại ta nhưng là náy lúc biến cố phát sinh b ồ lao kinh thần chung bên trong thánh quang đ ạ i làm một tòa thánh trận bẩm ra trực tiếp phản qua tới trấn trụ những cái đó thanh khí mạnh mỡ ngay tại lúc này đ a n đạo trung gấp rút chấn động tựa như long ngâm cựu tiêu nhất cử quét bay đột kích rất nhiều pháp tướng cường giả mặc dù đối diện đánh tới pháp tướng cảnh giới đại năng muốn nhiều ra gấp hai nhưng là k ỳ h u ê n này một bên đồng dạng nhiều ra một cái đạo khí tới một tới một về gian ưu thế còn chưa nhất định tại a i kia một bên đi qua tiểu vô tướng thánh trận tàn đồ chuyển hóa k ỳ h u ê n này một bên sở hữu người pháp lực bị dung luyện tại cùng nhau cộng đồng thúc giục thánh trận cùng đạo trung uy lực kỳ tuyệt ngược lại như là vây khốn đối diện đồng dạng mà tại khác một bên k ỳ thanh trúc rốt cuộc triển khai chính mình tiên đ i ệ pháp tướng như là một tôn thấy không rõ hình dáng bạch dĩ nữ tiên buông xuống trần thế sau lưng ngũ sắc thần vòng ba phủ quanh thân càng là trống lên một phương thần linh t ị n h thổ mấy c ự c khác giống như vật quanh có biển bên trên minh nguyệt có c ử u thiên tinh diệu có chân long xuất bên phát tướng thần hình dị tượng này ba người đại biểu tinh khí thần cực hạ n lột xác là gần nói thể hiện tại lúc này tề xuất ngắn ngủi hợp nhất kỷ thanh trúc lâm vào không linh đạo cảnh bên trong t i ê n tư xuất trần cùng thiên địa hợp nhất lấy trường đao chống trọi ngọc liễn thế công thân cùng nói hợp ngoái nhìn máy mắt thì triển ra hạ bút thành văn một thức tán thủ giống như thiên ngoại phi tiên đạt đến không thể nắm lấy cảnh giới khó mà tin nổi kia không là sinh linh có thể thi triển ra thủ đoạn hoàn toàn liền là nói thể hiện phủ tay vung lên đánh ra là đại đạo vết tích và anh thiên địa chi gian đến nơi đều là q u a n mang như là cựu thiên ngân hà khuynh tiết mà hạng lại như nước bốn biển càn quét thiên địa nay là một trận khủng bố va chạm mạnh kỷ thanh trúc pháp tướng thần hình cùng dị tượng ngắn ngủi hợp nhất tay không dung chuyển đạo khí ngọc liễn kém chút đem này là t u n g quả thực không thể tưởng tượng nổi kỷ thanh trúc đôi mắt đẹp chất động hai mắt nở dậu mũ sắc quan hoa xuyên thủng đất trời hướng té ngã long nữ hướng đi x í c long nữ không kịp phản ứng nàng tâm thần đều đi điều khiển ngọc liễn n à y lúc bị chấn động mạnh bất quá bên người thanh niên tuấn tú ngược lại là kịp thời phản ứng q u a tới mi tâm sinh huy đánh ra một đạo hình dòng vợ sóng kia là một cái bí bảo vì đặc thù nguyên thần pháp bảo n à y khác hai đạo hừng hực hết sức thần mang chạm vào nhau t hủy diệt tính khí tức buộc phát ra chấn động đến ngọc liễn bên trên mặt khác người đều ngã rơi xuống n à y loại tranh đấu s ớ m đã không phải là bình thường pháp tướng cường giả có khả năng đủ nhúng tay k ỳ thanh trúc tuy chỉ là pháp tướng chu kỳ vừa mới bước vào thực tương cảnh giới không lâu nhưng một chiêu một thức đều có thể so nghĩ tuyệt đỉnh đại năng thư ngự ta xem ngươi cũng là long kỳ thanh trúc tu thành thiên nhãn nhận ra này là một cái người quen chính là từng tại tiên t ả n g thế giới bên trong có quá tiếp xúc vị thần thú sơn hợp nhất dị t r ù n g toan nghê toan nghê bản liền là rất nhiều long tộc huyết mạch bên trong xếp tại hàng trước nhất một trong này gia hỏa còn là một chỉ dị biến p h ả n tổ huyết mạch cơ hồ sắp so n g h ị thuần huyết long tộc muốn biết thuần huyết long tộc được trời ưu ái trưởng thành lúc sau chính là trường sinh cự đầu cho nên này gia hỏa cảnh giới cùng chính mình sắp xỉ như nhau kỳ thanh trúc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ngược lại cảm thấy hợp tình hợp lý nhưng các ngươi là cái gì không tốt hết lần này tới lần khác liền là long tộc đâu không có người so nàng càng hiểu biết long đến hiện tại long nữ cùng toan nghe tự nhiên không có cái gì bảo lưu đều tại đem hết khả năng ra tay một người thôi động đạo khí ngọc liễn khác một người lần nữa thôi động nguyên thần bí bảo tập sát kỳ thanh trúc thấy thế than nhẹ một tiếng phóng thích bản nguyên diễn hóa xuất thứ hai thần hình ngao hống chốc lát chi gian một tiếng long ngâm chấn động c i u thiên tại nàng nồng đậm đen nhánh sợi tóc chi gian xuất hiện một đôi tinh xảo sừng rồng có tuyệt thế long uy hạo đãng mà ra giống như chân long hàng thế nay năm tháng ai còn không sẽ thay đổi cái long nàng xuất đạo đến nay liền có thiên long đi theo tu luyện long tộc đại thần thông lại được long sát dị hỏa tế bái vạn nhai long mộ gặp mặt địa long đại thánh nắm giữ vô thượng thanh long đại pháp n à y khác chính là đem này loại loại nhân duyên ngưng kết lên tới hóa ra chính mình thứ hai chân long thần hình bản chương s o n g chương bốn trăm năm mươi b ố ta xem ngươi cũng là long hai chương bốn trăm năm mươi b ố ta xem ngươi cũng là long hai không chỉ có như thế nàng quanh thân càng là có cựu long vờn quanh dị tượng đi theo cầm đạo khí trường đao liền đối thượng long nữ toan nghe lấy nguyên thần bí bảo đánh tới thì thanh trúc đồng dạng không sợ theo nàng thất hải bên trong cất bước đi ra một cái n ũ thải tiểu nhân tay bên trong cầm vàng bạc tiểu kỳ một bước n h ấ t biến đến cùng thường nhân k h n g khác phát ra đáng sợ thần có thể ba động quay người nên tiếp văn nghê kỳ thanh trúc lấy nhục thân đối kháng long nữ lấy nguyên thần đối tượng h t o ă n nghê nàng này lại là muốn lấy một đ ị c h hai long nữ kinh sợ một phương diện là khó hiểu kỳ thanh trúc này loại biến hóa kia cổ long uy thậm chí so chính mình còn muốn thuật khiết làm nàng kém chút liền không nhịn được quỳ xuống bái phục một cái nhân tộc vì sao có thể tu luyện ra chân long thần hình khác một phương diện tự nhiên là cảm thấy bị kỳ thanh trúc xem nhẹ vẹn vẹn lấy nhục thân diễn hóa thần tính lại mang theo cái dị tượng liền thẳng hướng chính mình khó tránh khỏi có chút quá mức tự phụ đương nhiên bất kể nói thế nào kỷ thanh trúc triển hiện ra thứ hai thần hình thời điểm còn là cực kỳ kinh người dù cho là thiên tiêu khổ tu một đời cũng có được một cái thần hình kia là cực kỳ gian nan lột xác mới có thể có đến đạo quả không phải tuyệt đại thiên tiêu không thể có sở thành mà kỷ thanh trúc cũng đã tu luyện ra thứ hai cái thần hình quả thực có chút khó tin sự thật tượng càng thêm không thể tưởng tượng nổi là kỷ thanh trúc đ ụ c thân cùng nguyên thần hai phân các tự đối tượng long nữ cùng văn n g vậy mà đều không rơi xuống hạ phong một cổ ngũ hành tinh khí theo nàng thể nội xuống ra không có vào nguyên thần c h i thân bên trong đạo cung thần chỉ cùng nguyên thần kết hợp giống như khác một cái nàng tại chỗ xuất hiện lại toan nghe hiện ra thiên địa pháp tướng một đầu ngàn trượng cao cự đại toan nghe sừng sững nhưng là kỳ thanh trúc đồng dạng hiện ra chính mình pháp tướng lấy ngàn trượng c h i thân đối địch vũ hành diệu pháp hạ bút thành văn nhục thân thần hình biến hóa càng sâu không chỉ có đầu bên trên c ó sừng thú sau lưng còn xuất hiện cái đôi tinh mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên từng mảnh vụn vặt long l â n tốt điểm yêu d i ệ m đến cực điểm nhất thời tri gian làm người không phân do rốt cuộc ai mới là chân chính long nữ đến cuối cùng nàng n ụ c thân đều biến mất thật hóa thành một điều xanh biết c h i long hành o không cùng long nữ tiên địa pháp tướng đội bính đánh đối diện thần sắc đều một trận hoảng hốt kỳ thanh trúc lấy một đ ị c hai h không chỉ có không rơi xuống hạ phòng ngược lại càng chiến càng mạnh thậm chí dần dần đơn phương đối hai người tạo thành áp chế chi thế mắt xem nàng thật đánh bại hai người lúc trước bị theo ngọc liễn bên trên đánh rơi xuống mấy người hai mặt nhìn nhau biết tuyệt không có thể làm này loại tình huống phát sinh vì thế tế gia pháp bảo liên tụ thẳng hướng nàng n ụ c thân kỳ thanh trúc linh giác kinh người phát giác đến này đó người tặc tâm bất tử nghĩ muốn né tránh lại bị long nữ liều mạng cản trở này một k í c h tự nhiên có hiệu quả rõ ràng rốt cuộc những cái đó ra hỏa như thế nào nói cũng có hai ba cái pháp tướng đại năng tại này bên trong một người không sánh bằng kỳ thanh trúc nhưng là ba người hợp lực tuyệt đỉnh đại năng cũng không dám bình thường không nhìn xem đến kỳ thanh trúc bị đánh lui xuất t h ầ n hình một lần n ữ a hóa thành người thân lòng nữ mắt bên trong tách ra thôi sáng thần mang biết cơ hội c h u y ể n bại thành thắng liền tại trước mắt bắt đầu liều lĩnh thôi động ngọc liễn xung đột đi qua nàng đem tất cả lực lượng toàn bộ quán t r ú nhập đạo khí bên trong đều duy trì không trụ thiên địa pháp tướng chối đao kia khí cũng không thuộc về ngươi ta có thể cảm nhận được một cổ kháng cự chi ý hiện tại nó bảo hộ không được ngươi long nữ tự lẩm b ầ m sự thật t ư ợ n g như không là kia trôi đạo khí trường đ a o có điểm kéo chân sau chỉ sợ nàng đều đã bị thua hai người đều nắm giữ đạo khí nàng ngọc liên chính là long nhân nhất tộc tế luyện mà ra lấy đồng dạng thần thông cùng huyết mạch thôi động lên tới có thể nói là làm ít công to tương phản k ỳ thanh trúc đạo khí trường đ a o tuyệt đối lai lịch bất chính không có cái gì phù hợp độ thôi động lên tới hoàn toàn liền là làm nhiều công ít theo một ý nghĩa nào đó tới nói kỷ thanh trúc phát huy ra lực lượng kỳ thật chỉ có bản thể một nửa một nửa đương nhiên sự thật không thể như vậy tới tính có cái gì vui vẻ sự tình có thể nói cho ta nghe một chút sao nhưng vào lúc này một đạo réo r ắ t giọng nữ truyền ra như là đáng sợ ác mộng tại lòng nữ bên thai nói nhỏ cả kinh nàng thần sắp đại biến kỳ thanh trúc đ ụ c thân không đ ư ợ c gì nàng thân khoác sơn hà đồ nhẹ nhõm ngăn cản sở hữu thế công cái gì pháp tướng tổng tập cái gì đạo khí xung đột tại một cái chân chính cùng nàng tâm ý tương thông thanh khí trước mặt hết thể đều thành một cái chê cười trước đây kỳ thanh trúc không có sử dụng sơn hà đồ là bởi vì này đồ chỉ có thể làm thủ ngự t r dụng không cách nào k ô n g phạt hơn nữa nàng tự tin lấy chính mình lực lượng có thể giải quyết địch thủ sự thật chứng minh nàng đích s ắ t có thể làm đến cho dù là không có sơn hà đồ những cái đó người thế công cũng khó có thể cải biến chiến cuộc đơn giản chính là nàng không nghĩ chính mình chịu quá nhiều tổn thương có thanh khí vì cái gì không cần thế nào cũng phải đem chính mình làm cho một thân tổn thương là đi nàng lại không có cái gì tự mình hại mình yêu thích thanh khí l o n g nữ kinh sợ đôi mắt bên trong t h i ể m quá một tia tuyệt vọng người có thanh khí sớm lấy ra tới d ù n g a ta trực tiếp nhận thua còn không được sơn hà đồ đẻ ép trường đào cùng ngọc liễn hai kiện đạo khí d u n bần bật đồng dạng long nữ cũng bị kỳ thanh trúc một bả nắm lấy tuyết trắng thon dài cái cổ t r ắ n g ngọc hiểu thân không ngừng run r u dậy xem tại ngươi cũng là long phân thượng ta không giết ngươi kỳ thanh trúc nhàn nhạt, nhạt nói nói. vậy ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì làm nô làm thì long nữ đau thương cười một tiếng đây chính là ngươi nói kỳ thanh trúc hai mắt tỏa sáng ta thức hại bên trong còn có c h u ẩ n thánh n h ân ký t h á n h ký cuối cùng là vật chết không nên ép ta ngọc thạch câu phần long nữ ngoài mạnh trong yếu còn nghĩ dễ r u ộ một hai nay đồ vật ta cũng có a kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái trực tiếp liền lượng ra một đạo sư tôn đại nhân lưu lại ân ký long nữ lập tức nản lòng thai trí đồng dạng là chuẩn thánh n h â n ký liền tính đối diện không bằng chính mình nhưng k ỳ thanh trúc có thanh khí tại tay đến lúc đó chuẩn thánh hóa thân cầm thanh khí chính mình này một bên sẽ chỉ chết được càng nhanh căn bản không cách nào ngăn cản k ỳ thanh trúc tiện tay đánh hạ một ít phong ấn liền đem này chấn áp tại sơn hà đ ổ bên trong nàng thân hình nhất t i ể m cùng nguyên thần hợp nhất khoảnh khắc bên trong thiên địa pháp tướng liên tục tăng lên theo ngàn trượng tăng vọt đến ba ngàn trượng tri cự một bàn tay liền đem toàn nghe pháp tướng cấp đ ợ bay kỷ thanh trúc toàn lực ra tay thế không thể đỡ cùng phía trước nguyên thần mang đạo công thần chỉ chiến lược hoàn toàn không cùng đánh toan nghe liên tục phun máu một thân cương cân thiết cốt đều bị đánh gậy không thiếu đừng đánh ta nhận vua toan nghe cảm thấy tiếp tục đánh xuống chính mình thật muốn bị tươi sống đánh chết chủ yếu là bị đối phương quá khắt chế cái kia một tay long tộc thần thông khiến cho so chính mình còn lợi hại chính mình sở hữu nhược điểm đều bị nhìn thấu càng là còn có thanh khí tại thân nhân ra đánh chính mình chiêu chiêu bạo kích chính mình đánh tới hoàn toàn b ấ t phá phòng này còn đánh cái gì h u n g chi đồng đội đều bị bắt làm t ù b i n h h ắ n không bằng cũng đầu tính ta đều nhận vua vì cái gì còn đánh ta toan nghe đều muốn bị đánh choáng xin lỗi nhất thời không có thu d ừ n g tay kỳ thanh trúc không có chút nào ấ y nay nói nói toàn nghe khi đến phát run toàn thân đánh l ạ n h run vừa mới ngươi đánh long nữ thời điểm cũng không là này cái bộ dáng đồng dạng đều là long tộc vì cái gì muốn khác nhau đối đãi bản chương xong chương bốn trăm năm mươi lăm nuốt ăn tinh thần đại con trai một chương bốn trăm năm mươi lăm nuốt ăn tinh thần đại con trai một kỳ thanh trúc này một bên giải quyết rất đối thủ sau thắng lợi thiên mình kỳ thật cũng đã thiên về một bên thánh ký một ra ai dám tranh phong mà k á c người cũng không biết nói sơn hà đồ chỉ có thể thủ không thể công thánh uy một ra Liên tính bọn họ bên trong họ cái ò n đỉnh có tuyệt đ này n cũng g đ hoang phải n g thú hình thể to lớn chỉ sợ hoàn toàn không thua kém lúc trước mang bọn họ đi tới quy khư đại dương bên trong kiếp cái thuộc về là thánh nhân mới có thể đối phó tồn tại này khác thức tỉnh khẳng định là bởi vì mặt trên luân phiên đại chiến Các l o ạ A tiêu n địa thảm n còn í va c h liên miên thanh truyền gia này lương thượng một đám tu sĩ phát ra tiếng tiêu thảm cơ hộp tại nháy mắt bên trong liền bị đánh rách tạt bơi mà sau như là bị nhen lửa hóa thành cho bụi tại này so chân thánh còn muốn càng thêm khủng bố tồn tại phát ra khí thế chi hạng cho dù ngươi là cái gì pháp tướng đại năng có thiên đại thần thống còn là cái gì tuyệt đại thiên tiêu tiền đô bất khả hà lượng đều là không chịu nổi mức kích ga đất chó sành đụng dạng n ấ y mắt bên trong liền sẽ bị nghiền nát này không phải sức người sợ có thể chống cự đáng sợ lực lượng không ai có thể chống lại chỉ có kỳ thanh trúc đám người thân sử thánh trận bên trong mới may mắn thoát khỏi tại khó kia mấy cái chết mất ra hỏa tự nhiên liền là không làm đến cùng trốn vào tới xui xẻo đản dầm dào nhỏ bắt đầu xoay chuyển kinh đạo hải lãng mấy b ặ n trượng như là một phiến, lại một phiến hải hóa thành đầu sóng trục đánh xuống tới đ á vụn bắn tung trời đại lang t r ụ c này cực kỳ chấn động so với mà nói đại năng triển khai thiên đ ị a phát tướng tại này đầu sóng trước mặt liền giống như sâu kiến đồng dạng chẳng là cái thá gì vẫn như cũng nhỏ bé hết sức lệnh người ngạt thở mà này vẹn vẹn chỉ là hoang thú thức tỉnh lúc một cái đứng dậy động tác thôi căn bản liền không có tận lực dùng sức, càng không lực sức, có đi chuyên môn nhằm vào bọn họ cũng đã là một bức tận thế cảnh thần uy như ngục không ngoài như vậy một đầu toàn thị bán huyết hoang thú vừa tỉnh lại căn bản không thể ngăn cản như xoay người tiểu động tác liền có thể so với trần thánh tại đánh g a thần thông thì thanh chúc bọn chúc họ kiến g của h thánh trốn, l tổ tổ đồ xa xôi cùng phía trước sở hữu cảnh giới đều không giống nhau đang thánh con đường hết sức gian khổ và dài rằng giặc ngay cả cảnh giới phân chia cũng khác biệt quá nhiều cái gọi là t r u y n thánh chỉ bất quá là miễn cưỡng chạm đến thánh cảnh lạch cửa mà thôi cựu chuyện lúc sau mới tính là nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh sau đó khoảng cách chân thánh c h i cảnh còn có một đoạn khó có thể vượt qua lạch trời bán thánh là tùy thời đều có thể trở thành chân thánh tồn tại kỷ thanh trúc cảm thấy đem cái này toan n g h e ném qua đi như thế nào cũng có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian ôi ôi xem tới chúng ta đều muốn chết toan n g h e đau thương cười một tiếng cùng hoang thú thức tỉnh lúc khí thế kinh tiên động địa so lên tới bọn họ hai nhóm người vừa mới luân phiên đại chiến hiện đến hết sức buồn cười cùng hoang đường ta sẽ không chết kỷ thanh trúc rất nghiêm túc đối hắn nói, nói. liền tính ngươi có thánh khí cũng không được chân thánh thấy này hoang thú đều đến quay người rời đi chỉ là một cái pháp bảo tôi h liền là ngươi kêu chuẩn thánh sư tốn tới cũng đến tán g thân tại này toàn nghe vẫn như c ũ mạnh miệng hoặc giả nói mặt khác người đều là như bệnh nghĩ bọn họ hiện tại thì tương đương với đứng tại một tôn thánh nhân đầu bên trên nhân ra hơi chút thổi khẩu khí chính mình đám người liền muốn tan thành m â y khói hiện tại liệu mạng đem pháp lực hướng thánh trận bên trong quán đ â u hoàn toàn liền là bản năng cầu sinh d ụ n g tại quay phá sống lâu một cái t r ớ c mắt là một cái t r ớ c mắt không phải hoàn toàn có thể ngồi chờ chết ai đều không muốn chết nhưng hiện tại rõ ràng liền là tình thế chắc chắn phải chết hơn bốn mươi người nhét c h u n g một chỗ lấy một góc tiểu vô tướng thánh trận làm cơ sở đem thánh khí tàn phiến cùng hai kiện đạo khí đều lấp vào có thể miễn cưỡng s ố n g tạo nhưng là kỳ thật hoang thú căn bản liền không có để ý bọn họ này đó nhỏ bé như ở trước mắt sinh linh một đạo hết sức thâm thúy vượt sâu tại quy khư bên trong đột một mở ra như là kéo dài vạn vạn dặm cùng lúc đó bầu trời phía trên một đạo thôi sán thần hồng xẹt qua trời cao bị này vượt sâu cấp hấp xả trụ thế nhưng nửa đường thay đổi đến đường mạnh sinh chuyển biến phương hướng rơi hướng này mỗi bên k một không không i ê nay t i tựa h ầ n Kỳ t hồ là một loại đặc thù đạo tắc thiên nguyên giới thể lượng sao mà chi đại nếu là này bên trên không có đặc thù đạo tắc cùng đại trận bao phủ mặt ngoài đã sớm bị thiên thạch nệ đến thủng trăm ngàn lỗ chỉ sợ ngày ngày đều có thể xem đến trên trời rơi mưa đá q uy khư phía trên đại tinh vẫn truy kia là một viên đường kính mấy ngàn dặm tinh thần tự vực ngoại vẫn truy rơi vào q uy khư bị thức tỉnh hoang thú bắt được hoặc giả nói nó chính là vì vậy mà thức tỉnh ông hoang thú xoay người lộ ra một chương vực sâu miệng lớn nó tại phun ra nuốt vào nước biển vô tận càng làn rục muốn nuốt vào kia viên tinh thần toàn bộ ô n g dương đều tại rung động chấn ra tới một loại sụp đổ thiên địa đại đạo khí tức cường thế mà bà khí khủng bố vô biên và anh tinh thần xa rơi trời cao phá diệt tự vực ngoại rớt xuống sản sinh thế cũng có thể đồng dạng dọa người hết sức làm hư không vì đó vặn mẹo sụp đổ phóng xuất ra thôi s á n quan cùng nhiệt trường sinh cự đầu bị đập t r ú n g cũng đến bỏ đi hơn v â n nửa cái mạng chân thánh rất ít ra tay đồng dạng đều là tọa chấn một phương thánh địa hoàng triều hay là du lịch bực ngoại tinh không cùng vô ngân hư không hiện tại kỳ thanh trúc bọn họ cũng coi là thấy được chân thánh ra tay c h ẳ n g cảnh một viên tinh thần bị dẫn dắt mà hạ tại giữa không c h u n g không ngừng sụp đổ lưu lại cực kỳ tinh hoa nội hạch vẫn như c ũ có hơn nghìn g i ả m trí cự lại bị biển bên trong hoang thú một khẩu n ố t vào cũng là tại này cái thời điểm kỳ thanh trúc mới rốt cuộc ý thức đến n à y đầu hoang thú đến t u n cùng là cái gì đây tuyệt đối là truyền thuyết bên trong bán huyết hoang thú chân thánh gặp được cũng không dám cùng chi anh phong ta mông lung bên trong có cảm mơ hồ nhìn thấy này toàn cảnh này tựa hồ là một cái cự đại hết sức vỏ sỏ tinh n g u y ệ t con trai tuyệt đối là tinh n g u y ệ t con trai không thể nghi ngờ bản chương xong